Chào mừng bạn đến với sách hay hàng ngày Chào các bạn Hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học Tác giả Alain de Botton Bản dịch Ngô Thu Hương Chương 1 Niềm an ủi khi không được yêu thích Mấy năm trước Vào một mùa đông New York lạnh buốt Có một chiều rảnh rỗi trước khi bay đi Luân Đôn Tôi lang thang trong một phòng tranh vắng vẻ Nằm ở tầng trên của bảo tàng nghệ thuật Metropolitan Căn phòng sáng trưng Và ngoài tiếng kêu ro ro của hệ thống sửa dưới sàn thì nó hoàn toàn yên tĩnh Sau khi đã chán những bức họa trong các bộ sưu tập trường phái ấn tượng Tôi đi tìm quán cà phê Với hy vọng sẽ được uống một cốc sữa sô-cô-la kiểu Mỹ mà thời đó tôi cực kỳ thích Đúng lúc ấy, tôi bắt gặp một bức tranh sơn dầu Phần chú thích ghi nó được vẽ tại Paris mùa thu năm 1786 Bởi họa sĩ 83 tuổi, Jackie Louis-David Secret. Sau khi bị dân chúng Athen kết án tử hình Đang chuẩn bị cầm cốc thuốc độc Với quanh ông là những người bạn đang đau khổ Mùa xuân năm 399 trước công nguyên Ba công dân Athen đã khởi kiện dân sự Chống lại nhà triết học này Họ buộc tội ông không tôn thờ Các vị thần của thành quốc Truyền bá những tôn giáo mới Và làm hư hỏng thanh niên Athen Và vì những tội nghiêm trọng như vậy Họ yêu cầu kết án tử hình Sắc Đáp lại với sự thanh thản đã trở thành huyền thoại Mặc dù được cho cơ hội Để từ bỏ triết lý của mình tại tòa Ông đã kiên định với điều mình tin là đúng Hơn là những điều mà ông biết là phổ biến Theo Pratham Socrates đã ngạo nghĩ Nói với bồi thẩm đoàn Miễn là tôi còn thở và còn khả năng Tôi sẽ không bao giờ ngừng thực hành triết học Khuyến khích các vị Và làm sáng tỏ sự thật cho tất cả những người tôi gặp Và thưa các quý ông Dù các vị có tuyên bố tôi trắng án hay không Thì các vị cũng biết rằng tôi sẽ không thay đổi những gì tôi làm Kể cả khi tôi có phải chết cả trăm lần Và như thế, Socrates bị đưa đến một nhà tù của Athens Cái chết của ông đánh dấu một bước ngoặt lịch sử triết học Một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của nó Có lẽ là mức độ thường xuyên mà nó xuất hiện trong hội họa Năm 1650 họa sĩ Pháp Jacques Alfonso, Dufresne Noy Vẽ bức Cái chết của Socrates hiện được trưng bày tại Gallery Palatina ở Florence Phòng tranh này thì không có quán cà phê. Thế kỷ 18 là thời kỳ đỉnh cao của mối quan tâm với cái chết của Socrates, nhất là khi Diderot thu hút sự chú ý đến tiềm năng hội họa của nó trong một đoạn của tác phẩm Vận thuyết về kịch thơ của mình. Jackie Louis-David Nhận vẽ bức tranh vào mùa xuân năm 1786 theo đặt hàng của Charles Michel Churent de Lasabi, một nghị viên giàu có và là một học giả Y Lạp tiềm năng, tiền công rất hào phóng với 6000 livre tạm ứng và 3000 livre thanh toán khi giao tranh. Louis 16 trả có 6000 livre cho bức tranh lớn hơn là lời thề của Horaceti Khi được trưng bày tại cuộc triển lãm tranh thường niên năm 1787, nó lập tức được đánh giá là bức tranh đẹp nhất về cái chết của subred. Đức ông Joshua Reno cho rằng tác phẩm tinh tế và đáng ngưỡng mộ nhất từng xuất hiện kể từ Capella, Sittina hay Stanza của Raphael. Bức này có thể làm dạng danh Athens trong thời đại Paris. Tôi mua 5 tấm bức biêu thiếp có tranh của David trong khu bán đồ lưu niệm của bảo tàng. Và sau đó, khi máy bay bay ngang qua những cánh đồng đóng băng của Newfoundland có màu xanh nhạt khi trang tròn và trời trong, tôi dở một tấm bưu thiếp ra xem trong khi ăn bữa tối nhạt nhẽo mà cô tiếp viên đặt lên bàn khi tưởng tôi đang ngủ. La Đa Tông ngồi ở chân giường với chiếc bút và cuộn giấy bên cạnh, một nhân chứng lặng lẽ cho sự bất công của nhà nước. Khi Sóc chết thì La Tông mới 29 tuổi, nhưng David biến ông thành một ông già với mái tóc bạc và vẻ nghiêm mị. Trên lối đi, vợ của Socrates là Santis Đang được cai ngục đưa vào phòng giam 7 người bạn với những biểu hiện đau khổ khác nhau Brito, người bạn thân thiết nhất của Socrates Ngồi cạnh ông, ngước nhìn thầy với sự tôn kính và lo lắng Nhưng nhà triết học với dáng ngồi thẳng Thân thể và cơ bắp của một vận động viên Không biểu hiện bất kỳ sự sợ hãi hay hối tiếc nào Việc rất nhiều người Athen cho rằng ông là kẻ ngu ngốc Không làm lai chuyển niềm tin của Socrates David định vẽ Socrates đang uống thuốc độc Nhưng nhà thơ Andre Cheney gợi ý rằng bức tranh sẽ cực tính hơn nhiều Nếu Socrates được thể hiện ở động tác đang kết thúc một luận điểm triết học Trong khi bình thản đưa tay cầm phốc thuốc độc Sẽ kết liễu cuộc đời mình Điều này vừa thể hiện sự tuân thủ của ông đối với luật pháp Athens Vừa thể hiện lòng trung thành với niềm tin của mình Chúng ta đang chứng kiến những khoảnh khắc đầy tính khai trí cuối cùng của một con người siêu Việt Tấm yêu thuyết để lại cho tôi ấn tượng mạnh như vậy Có lẽ vì cái thái độ mà nó mô tả trái ngược hoàn toàn với tôi Khi trò chuyện tôi ưu tiên việc được người khác yêu mến hơn là nói sự thật Mong muốn làm hài lòng người khác khiến tôi cười trước những câu đùa bình thường Giống như các bậc cha mẹ khi xem buổi biểu diễn mở màn vật kịch của trường học bọn trẻ Với người lạ, tôi cư xử theo cách mà nhân viên thiếp thân chào những vị khách giàu có trong khách sạn Sự nhiệt tình đầu môi xuất phát từ mong muốn bửa bãi bệnh hoạn được yêu mến Tôi không công khai nghi ngờ những tư tưởng mà số đông tin theo Tôi muốn được những nhân vật quyền lực chấp nhận Và lâu sau khi gặp họ tôi vẫn lo lắng không biết họ có thể chấp nhận được tôi hay không Khi đi qua cửa hải quan hay lái xe bên cạnh xe cảnh sát Tôi có mong muốn kỳ cục là được những nhân viên mặc đồng phục nghĩ tốt về mình Nhưng chiếc da đã không hoàn mình trước việc không được yêu thích và sự lên án của nhà nước Ông đã không rút lại suy nghĩ của mình bởi lời phàn nàn của người khác Hơn thế nữa, sự tự tin của ông có nguồn gốc sâu xa hơn là tính nóng nảy hay lòng can đảm kiểu điếc không sợ súng Nó có nền tảng vững chắc từ triết học Triết học đã cho Socrates những niềm tin Để từ đó ông có được sự tự tin một cách lý trí Trái ngược với sự thuồng tín khi đối mặt với sự phản đối Đêm hôm ấy, khi máy bay đang bay qua những vùng đất đóng băng Sự độc lập về suy nghĩ đó là một phát hiện đầy kích thích mà hứa hẹn là đối trọng cho xu hướng chỉ trệ Đi theo lối mòn tư duy và hành động được xã hội chấp thuận Cuộc đời và cái chết của Socrates là lời mời gọi cho sự hoài nghi về trí tuệ Nhìn rộng ra, sự hoài nghi về trí tuệ Socrates là biểu tượng tối cao của nó Dường như đang kêu gọi chúng ta Hãy nhận lấy một nhiệm vụ vừa sâu sắc vừa tức cười Đó là trở nên thông thái nhờ triết học Mặc dù có những khác biệt lớn giữa những nhà tư tưởng được mô tả như là những chiếc da qua các thời kỳ khác nhau. Trên thực tế, nhóm người này đa dạng đến mức nếu họ tụ tập vào một bữa tiệc cocktail khổng lồ thì chẳng những họ không có gì để nói với nhau mà rất có thể sẽ choảng nhau chỉ sau vài ly diệu. Nhưng chúng ta vẫn có thể lọc ra được một nhóm nhỏ những người sống cách nhau nhiều thế kỷ cùng chia sẻ sự chung thành lòng lẻo với tầm nhìn của triết học theo như nguyên gốc tiếng Hy Lạp của từ này. Willow, tình yêu Sophie, Minh Chiết Nhóm người gắn bó với nhau bởi mối quan tâm chung đối với việc nói ra những điều an ủi và thiết thực về nguyên nhân của những nỗi khổ đau lớn nhất của chúng ta Đó chính là những người mà tôi sẽ tìm đến Xã hội nào cũng có quan niệm về những gì người ta nên tin và cách cư xử để tránh bị ngờ vực và không ưa Một số quy ước xã hội được nêu rõ ràng dưới hình thức luật lệ Những quý ước khác được thể hiện một cách trực giác hơn Trong bộ phận rộng lớn gồm những phán xét mang tính đạo đức Và thực tiễn được mô tả là lẽ thường Chúng quy định ta nên mặc gì Nên tuân thủ những giá trị tài chính nào Nên quý trọng ai Nên theo những quy tắc nào Và nên xử lý đời sống gia đình ra sao Việc đặt câu hỏi về những quý ước này Sẽ bị xem là kỳ cục và thậm chí là gây sự Người ta không đặt câu hỏi về lẽ thường đơn giản là vì những phán xét của nó được cho là quá hợp lý để bị xăm soi Ví dụ, trong một cuộc nói chuyện bình thường khó mà chấp nhận được việc đặt một câu hỏi về mục đích mà xã hội gắn cho lao động hoặc yêu cầu một cặp vợ chồng mới cưới giải thích cạn kẽ lý do đằng sau quyết định kết hôn của họ hoặc hỏi những người đi nghỉ một cách cạn kẽ về những giả định đằng sau chuyến đi của họ Người Hy Lạp cổ đại có nhiều quy ước về lẽ thường Và tuân thủ chúng rất nghiêm túc Một dịp cuối tuần Khi đang xem sách trong một hiệu sách cũ ở Blombory Tôi thấy một bộ sách lịch sử dành cho trẻ con Với nhiều tranh ảnh và hình minh họa rất đẹp Bộ này bao gồm cuốn Bên trong một thị trấn Ai Cập Bên trong một tòa lâu đài Và một tập sách mà tôi mua cùng với cuốn Bách Khoa Toàn Thư Về các loài cây độc Bên trong một thị trấn Hy Lạp Cổ Trong đó có nói về cách ăn mặc được cho là bình thường Ở các thành quốc Hy Lạp Vào thế kỷ 5 trước công nguyên Cuốn sách nói rằng Người Hy Lạp tin vào rất nhiều vị thần Thần tình yêu, săn bắn và chiến tranh Thần có quyền năng đối với mùa màng, lửa và biển cả Trước khi làm gì Họ đều cầu khấn các vị thần ở đền thờ Hoặc ở điện thờ nhỏ tại gia Và hiến tế xúc vật để tỏ lòng tôn kính Việc này khá tốn kém cần một con bò cho lễ hiến tế thần Athena cần một con dê cho thần Artemis và aphrodite cần một con gà trống hoặc gà mái cho thần Axlepius Người Hy Lạp coi việc sở hữu nô lệ là điều tốt vào thế kỷ năm trước công nguyên chỉ riêng ở Athens lúc nào cũng có từ 80.000 đến 100.000 nô lệ với tỷ lệ là một nô lệ trên 3 người tự do Người Hy Lạp cũng rất coi trọng chiến đấu và tôn thờ lòng can đảm trên chiến trường Một người đàn ông chỉ được coi là đàn ông đích thực khi biết chém đầu đối thủ Hình ảnh chiến binh Athens kết liễu cuộc đời của chiến binh 34 Được vẽ trên một chiếc đĩa vào thời chiến tranh 34 lần thứ hai Cho thấy cách hành xử phù hợp là như thế nào Phụ nữ hoàn toàn phục tùng chồng và cha Họ không có bất kỳ vai trò nào trong chính trị hay đời sống công Không được thừa kế tài sản hay sở hữu tiền Họ thường lấy chồng lúc 13 tuổi lấy người được cha họ lựa chọn bất kể có phù hợp về mặt tình cảm hay không Đối với những người đương thời của Socrate thì chẳng có điều gì trong số những điều kể trên là đáng chú ý Họ sẽ ngạc nhiên và tức giận nếu được hỏi lý do chính xác của việc hiến tế gà trống cho thần Aclepius là gì Hay tại sao đàn ông phải giết người thì mới được coi là có đạo đức Hỏi những điều đó cũng bị coi là ngu xuẩn giống như hỏi tại sao tiếp sau mùa đông lại là mùa xuân hay sao đá lại lạnh Nhưng không phải chỉ có sự thù nghịch của người khác mới ngăn cản ta đặt câu hỏi đối với hiện trạng status quo. Sự sẵn sàng hài nghi của ta có thể bị dập tắt một cách phũ phàng bởi một giác quan nội tại cho rằng các quy ước xã hội hẳn phải có cơ sở vững chắc ngay cả khi ta không chắc cơ sở ấy là cái gì Bởi vì từ xưa đến nay biết bao nhiêu người vẫn tuân thủ những quy ước đó Có thể những niềm tin ấy rất sai lầm và ta là người duy nhất nhận ra điều đó. Ta dập tắt những nghi ngờ của mình và thuận theo đám đông vì không thể tin rằng mình là người tiên phong phát hiện ra những sự thật khó khăn mà đến nay chưa ai biết. Để vượt qua sự nhu mì của bản thân, chúng ta nên tìm đến nhà hiền triết. 1. Cuộc đời Socrates sinh năm 469 trước công nguyên tại Athens. Cha ông Sponicus được cho là một nhà điêu khắc, còn mẹ Panares là bà đỡ. Thời trẻ Sóc Rét theo học chiếc gia Archelos, từ đó ông thực hành chiếc học và không hề viết ra bất kỳ điều gì. Ông không thu học phí khi giảng bài và do đó trượt dần vào nghèo túng, mặc dù ông cũng ít quan tâm đến của cải vật chất. Cả năm trời ông chỉ mặc đúng một chiếc áo tràng và gần như thường xuyên đi chân trần. Người ta nói rằng ông sinh ra là để trả thù đám thợ dày Cho đến trước khi chết, ông đã có vợ cùng ba người con Vợ ông, Santip, cực kỳ tai tiếng vì tính nết thô lỗ Khi được hỏi tại sao lại lấy người đó, ông trả lời rằng Người huấn luyện ngựa cần phải luyện tập với những con vật trái tính nhất Ông dành phần lớn thời gian ở ngoài đường Trò chuyện với bạn bè ở những nơi công cộng của Athens Họ đánh giá cao sự thông thái và khiếu hài hước của ông, ít người đánh giá cao hình thức của ông. Thấp người, dâu ri sùm xoàm và hói, dáng đi lắc lư buồn cười, và khuôn mặt thì được ví giống như đầu con cua, một con đời ươi hay nói chung là khá kỳ quặc. Ông có cái mũi tẹt, môi dày và cặp mắt lồi dưới đám lông mày dặm dạp, không theo hàng lối gì hết. Tuy nhiên, Điều kỳ quạc nhất là ông có thói quen đến gần một người Athen bất kỳ, không cần biết tầng lớp, tuổi tác, nghề nghiệp. Không cần biết họ có cho ông là dở hơi hay phiền phức và không ý tứ gì hết. Ông yêu cầu họ giải thích một cách chính xác tại sao họ lại có những niềm tin cụ thể nào đó. Và họ coi điều gì là ý nghĩa của cuộc đời. Một người bình thường, kinh ngạc trước cách hành xử của Socrates đã thuật lại như sau. Mỗi khi có ai đó đến gặp và trò chuyện với Sokret thì mọi việc luôn diễn ra như sau Cho dù lúc đầu người đó có nói về một chủ đề hoàn toàn khác thì Sokret cũng liên tục ngắt lời cho đến khi bẫy được họ nói về lối sống hiện tại của mình cũng như cách mà họ đã sống trong quá khứ Và một khi đã bẫy được thì Sokret sẽ không để người đó đi cho đến khi ông đã khai thác một cách đầy đủ và chân thực ở mọi góc độ Thói quen này của Sokret Được hỗ trợ bởi khí hậu và kiểu quy hoạch đô thị của Athens Khí hậu Athens ấm áp trong suốt nửa năm Và điều này giúp ông có nhiều cơ hội trò chuyện với mọi người ngoài đường phố một cách tự nhiên Những hoạt động mà ở phương Bắc thường diễn ra đằng sau những bức tường bùn Của những túc lèo tối tăm mờ mịt khói Thì tại Athens lại được diễn ra dưới bầu trời trong xanh Người Athens thường lá cà ở quảng trường Chỗ hàng cột của cổng vòm Khoi Kile Hay cổng vòm Zeus Eleutherus và trò chuyện với người lạ vào chiều muộn khoảng thời gian được ưa thích so với tính thực dụng của buổi trưa và sự lo lắng mà buổi tối mang lại Sự thoải mái này cũng một phần là nhờ quy mô của thành phố khoảng 240.000 người sống tại Athens và khu cảng biển chỉ mất chưa tới 1 giờ để đi từ đầu này đến đầu kia của thành phố từ Piraos đến cửa August Cư dân thành phố cảm thấy có sự gắn ghét giống như học sinh học cùng một trường Hay khách mời tại một đám cưới không phải chỉ có kẻ không phải chỉ có những kẻ cuồng tín và say rượu mới đi bắt chuyện với người lạ ở nơi công cộng chúng ta không đặt câu hỏi về nguyên trạng chủ yếu là do chúng ta gắn cái phổ biến với cái đúng ngoài lý do thời tiết và quy mô của thành phố nhà triết học chân đất đã đặt ra quá nhiều câu hỏi để xác định xem liệu có phải những điều phổ biến diễn ra đều có ý nghĩa của chúng 2 Quy luật luậtễ thường Nhiều người cho rằng các câu hỏi đó thật điên rồ Một số người treo chọc ông Vài kẻ muốn giết ông Trong vở kịch Những đám mây Được công diễn lần đầu Tại nhà hát Dionysius Vào mùa xuân năm 423 trước công nguyên Aristophanes cho người dân Athens Thấy một bức tranh biếm họa về nhà triết học Từ chối chấp nhận lẽ thường Mà không xem xét logic của nó Một cách cạn kẽ Diễn viên đóng vai Sartre xuất hiện trên sân khấu Trong một cái giỏ treo trên cần cầu Vì ông từng tuyên bố rằng Chí óc mình làm việc tốt hơn ở trên cao Ông đắm chìm vào những suy nghĩ quan trọng Đến nỗi không có thời gian giặt rũ hay làm việc nhà Vì thế cái áo tràng của ông bóc mùi kinh khủng Và nhà thì đầy sâu bọ Nhưng ít nhất thì ông đã có thể suy nghĩ Về những câu hỏi quan trọng nhất của cuộc đời Chúng bao gồm Con bọ chết có thể nhảy xa với khoảng cách Bằng mấy lần chiều dài cơ thể nó Lũ mũi phát ra tiếng kêu vo ve qua đường miệng hay đường hậu môn Mặc dù Aristophanes không nói kỹ hơn về câu trả lời cho các câu hỏi của Socrates Nhưng chắc hẳn như vậy cũng đã đủ để khán giả thấy được sự liên quan của chúng Aristophanes đang nhấn mạnh một lời chỉ trích quen thuộc nhằm vào giới trí thức Đó là so với những người không bao giờ mạo hiểm phân tích vấn đề một cách có hệ thống Thì họ thường bị cuốn xa, rời khỏi những quan điểm hợp lý Làm nổi bật sự khác biệt giữa nhà soạn kịch và nhà triết học là một sự đánh giá đối lập về tính đầy đủ của những lý giải thông thường Trong con mắt của Aristophenes, người tỉnh táo có thể thỏa mãn với hiểu biết rằng con bọ chết có khả năng nhảy xa so với kích thước của chúng và mỗi phát ra tiếng kêu vo ve từ đâu đó Còn Socrate thì bị cho là chứa chấp sự nghi ngờ điên rồ đối với lẽ thường và sự khao khát trái khoáy đối với những lý giải phức tạp và ngu ngốc khác Trước những lời cáo buộc này Chắc hẳn Socrates sẽ đáp trả bằng những trường hợp cụ thể Mặc dù có lẽ là không liên quan đến bọ chết Thì lẽ thường có thể đòi hỏi sự suy xét kỹ lưỡng hơn Sau những cuộc trò chuyện ngắn với nhiều người Athen Những quan điểm phổ biến về việc làm thế nào để sống tốt Những quan điểm được đa số cho là bình thường Và không có gì đáng để hỏi Lại bộc lộ sự thiếu hụt đáng ngạc nhiên Và cung cách tự tin của những người ủng hộ chúng đã che giấu quá tài tình Trái ngược với những gì mà Aristophanes hy vọng Dường như những người mà Socrates trò chuyện Hầu như không biết mình đang nói gì 3. Hai cuộc đối thoại Trong tác phẩm Lachis, Platon viết rằng Vào một buổi chiều ở Athens Socrates đến gặp hai vị tướng đáng kính Là Nisiad và Lachet Hai vị tướng đã chiến đấu chống lại quân Sparta Trong cuộc chiến Peloponnesia Và nhận được cùng kính trọng của những người lớn tuổi trong thành phố Và sự ngưỡng mộ của lớp trẻ Sau này cả hai đều chết trên chiến trường Lachef chết, chết trong trận Martine năm 418 trước công nguyên Nisiad chết trong cuộc viễn trinh đen đủ đến Sicily năm 413 trước công nguyên Không có bức chân dung nào của họ còn sót lại Nhưng người ta có thể hình dung rằng hình ảnh của họ trên chiến trường Giống như hình hai người đàn ông trên lưng ngựa khắc trên bức phủ điêu trong viện Parthenon. Hai vị tướng này gắn liền với một quan niệm lẽ thường. Họ tin rằng một người chỉ được coi là can đảm khi ở trong quân ngũ, trưởng thành trên chính trường và tiêu diệt kẻ thù. Nhưng khi gặp họ ngoài đường, Socrates bị thôi thúc hỏi thêm vài câu hỏi. Socrates, La chết, hãy thử nói xem lòng can đảm là gì? La chết, Socrates, theo tôi điều đó chẳng có gì khó. Nếu một người sẵn sàng đứng trong quân ngũ đối mặt với kẻ thù và không trốn chạy thì anh có thể chắc chắn rằng người đó có lòng can đảm. Nhưng Socrates nhớ rằng trong trận Lattea năm 479 trước công nguyên một đội quân Hy Lạp dưới sự chỉ huy của Pansanias quan nghiệp chính của Sparta ban đầu đã rút lui nhưng sau đó đã đánh bại quân đội 34 của Magdonia một cách can đảm. Socrates Chuyện kể rằng trong trận Plataea, người Sparta nổi dậy chống lại người Ba Tư nhưng không sẵn sàng chiến đấu và đã rút lui Khi quân Ba Tư đuổi theo, hàng ngũ của họ bị phá vỡ. Sau đó người Sparta quay lại chiến đấu như thể sẵn sàng tử vì đạo và nhớ thế mà giành thắng lợi. Điều này làm cho La Chết phải nghĩ lại và ông nêu ra một quan điểm lẽ thường thứ hai, lòng can đảm là một dạng của sự bền bỉ. Nhưng Sokret chỉ ra rằng sự bền bỉ có thể bị hướng vào những mục tiêu bừa bãi. Để phân biệt lòng can đảm thực sự với sự cuồng nhiệt điên dồ thì cần có một yếu tố khác. Bạn đồng hành của Lachet là Nisiad với sự dẫn dắt của Sokret đề xuất rằng lòng can đảm sẽ phải đi kèm với tri thức, sự nhận thức cái thiện và cái ác và không phải lúc nào cũng gắn với chiến tranh. Chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi ngoài đường Người ta cũng có thể phát hiện ra sự thiếu hụt nghiêm trọng về định nghĩa chuẩn Cho một đức tính rất được ngưỡng mộ của người Athen Họ đã không tính đến lòng can đảm bên ngoài chiến trường Hay tầm quan trọng của tri thức đi kèm với sự bền bỉ Vấn đề này nghe có vẻ tầm thường Nhưng lại có những ngộ ý vô cùng to lớn Nếu một vị tướng cho rằng Việc ra lệnh cho đội quân của mình rút lui là hèn nhát Ngay cả khi hành động đó là hợp lý duy nhất thì việc định nghĩa lại lòng can đảm sẽ mở rộng những lựa chọn và giúp ông ta đối phó với những lời chỉ trích. Trong tác phẩm Meno của Platon, Socrates nói chuyện với một người cực kỳ tự tin về sự đúng đắn của một quan niệm lẽ thường. Meno một nhà quý tộc hống hách, tới thăm Attica từ quê nhà Thessaly và nói về mối quan hệ giữa tiền bạc và phẩm hạnh. Ông nói với Socrates rằng, để là người có phẩm hạnh thì phải rất giàu có. Và sự nghèo khó luôn luôn là thất bại của cá nhân Chứ không phải sự tình cờ Chúng ta cũng không có bức chân dung nào của mê Nhưng khi xem một cuốn tạp chí cho đàn ông của Hy Lạp Tôi hình dung rằng hẳn mê sẽ giống người đàn ông Đang uống sâm banh trong một hồ bơi sáng choang ánh đèn Một người đàn ông có đạo đức mê tự tin nói với Sokret Là người vô cùng giàu có và sở hữu những thứ tốt đẹp Sokret hỏi mê thêm mấy câu Sokret Theo Ngài, những thứ tốt có nghĩa là sức khỏe và tài sản. Meno, tôi nghĩ nó bao gồm cả vàng và bạc, cũng như một vị trí cao và danh giá trong bộ máy nhà nước. Secret, đó có phải là những thứ duy nhất mà Ngài cho là tốt không? Meno, đúng, ý tôi là tất cả những thứ kiểu như vậy. Secret, Ngài cho rằng việc có được những thứ đó có cần phải công bằng và chính đáng không? hai điều đó với Ngài không quan trọng? Liệu ngài có coi một người là có phẩm hạnh ngay cả khi họ có được những thứ tốt một cách không công bằng hay không? Menor, chắc chắn là không Sokret Như vậy, có vẻ việc có được vàng và bạc phải gắn với sự công bằng, chừng mực, lòng hiếu thảo hoặc những yếu tố khác của phẩm hạnh Thực ra việc không có vàng hay bạc nếu xuất phát từ thất bại trong việc có được chúng trong những trường hợp mà việc có được chúng là không chính đáng thì bản thân nó lại là phẩm hạnh. Menor có vẻ như vậy. Sokret như thế có nghĩa là việc có các thứ đó không hề làm cho một người trở nên tốt đẹp hơn là không có chúng. Menor kết luận của ngài có vẻ như là tất yếu. Sau đó, Sokret còn cho Menor thấy rằng tiền bạc và ảnh hưởng bản thân chúng không phải là những đặc điểm cần và đủ của phẩm hạnh. Người giàu có thể được ngưỡng mộ nhưng điều đó còn phụ thuộc vào việc tài sản của họ từ đâu mà có Và sự nghèo khó bản thân nó không cho thấy điều gì về giá trị đạo đức của một cá nhân Không có lý do ràng buộc nào để một người giàu cho rằng tài sản của mình đảm bảo cho phẩm hạnh Và không có một lý do ràng buộc nào để một người mình nghèo nghĩ rằng sự nghèo khó của mình là dấu hiệu của sự đồi bại 4. Tại sao người khác có thể không biết Các chủ đề này có thể đã cũ, nhưng ý nghĩa đằng sau của chúng thì không. Người khác có thể sai, ngay cả khi họ có một vị trí quan trọng, ngay cả khi họ tắn đồng những niềm tin đã được đa số tin theo qua hàng thế kỷ. Lý do chỉ đơn giản là vì họ chưa xem xét niềm tin của mình một cách logic. Meno và các vị tướng có những quan niệm sai bởi họ tiếp thu những quy phạm phổ biến mà không kiểm tra tính logic của chúng. Để chỉ ra sự thụ động một cách khác thường của nó, Socrates đã so sánh việc sống mà không suy nghĩ một cách có hệ thống Với việc thực hiện một hoạt động như làm đồ gốm, hay đóng giày mà không tuân theo, hay thậm chí không biết các quy trình kỹ thuật Chúng ta khó có thể tưởng tượng rằng một cái bình gốm tốt hay một chiếc giày tốt lại được làm chỉ nhờ và trực giác Vậy thì tại sao lại cho rằng có thể thực hiện một nhiệm vụ phức tạp hơn nhiều như sống một cuộc đời mà không cần đến bất kỳ sự suy ngẫm nào về những giả định hay mục đích của nó? Có lẽ là vì chúng ta không tin rằng sống cuộc đời của mình lại là một việc phức tạp như vậy. Chắc chắn có những việc khó, nhìn bên ngoài rất khó, trong khi những việc khác cũng khó thì nhìn lại rất dễ dàng. Có được quan niệm đúng đắn về việc sống như thế nào rơi vào loại thứ 2. Làm một chiếc bình gốm, hai chiếc giày, dơ và loại thứ nhất Làm một chiếc bình gốm rõ ràng là rất khó Trước tiên, đất sét được mang đến Athens Thường là từ một giếng lớn ở mũi Colliard Cách thành phố khoảng 7 dặm về phía nam Rồi đặt lên một cái bàn xoay Và xoay với tốc độ từ 50 đến 150 vòng một phút Tốc độ này tỷ lệ nghịch với đường kính của sản phẩm Bình càng hẹp thì tốc độ xoay càng lớn Tiếp đến nó được cọ bằng bọt biển, mài nhẵn phủ bề mặt và gắn quai Tiếp đó, trước bình được phủ một lớp men màu đen làm từ đất sét mịn trộn với bầu tạt Khi lớp men đã khô người ta đặt nó vào lò đã làm nóng tới 800 độ C và có lỗ thông khí Nó chuyển sang màu đỏ sẫm Kết quả của quá trình đất sét cứng lại và chuyển hóa thành oxit sắt Lúc này người ta làm nóng lò lên 950 độ và đóng lỗ thông khí Lá ướt được đưa thêm vào lò để tạo độ ẩm làm cho thân bình chuyển sang màu đen xám và lớp men thành màu đen than, oxy sắc tử. Sau vài giờ, người ta mở cửa thông gió, lấy lá ướt ra khỏi lò và lúc này nhiệt độ trong lò giảm xuống còn 900 độ C. Trong khi lớp men giữ nguyên màu đen từ lần đốt lò thứ hai thì thân bình trở lại màu đỏ sẫm của lần thứ nhất. Không ngạc nhiên, khi ít người Athen không chút đắn đo muốn tự làm một chiếc bình gốm. Ngày gốm trông phức tạp và thực tế cũng phức tạp. Tuy nhiên, thật không may là việc có được những quan niệm đạo đức đúng đắn thì lại không như vậy. Đây là một vấn đề rác rối, bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại vô cùng phức tạp. Socrates khuyến khích chúng ta không nên trùng bước trước sự tự tin của những người không có khả năng nhìn ra sự phức tạp này và xây dựng niềm tin của họ mà không có sự khát khe, ít nhất cũng phải như người thợ làm gốm. Những gì được tuyên bố là hiển nhiên và tự nhiên, Lại hiếm khi như vậy Nhận thức được điều này dạy cho chúng ta Phải suy nghĩ rằng Thế giới này linh hoạt hơn vẻ bề ngoài của nó Bởi vì những quan niệm Đã được xác lập Thường không ra đời từ quá trình lập luận Hoàn hảo Mà là từ sự mụ mẫm về trí tuệ Kéo dài qua hàng thế kỷ Có thể không có lý do xác đáng nào Để mọi việc diễn ra Theo cách mà chúng vẫn diễn ra Chào mừng bạn đến với sách hay hàng ngày Đọc sách với Miss Anh Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học 5. Suy nghĩ độc lập như thế nào? Nhà hiền triết không chỉ giúp chúng ta nhận thức được rằng người khác có thể sai mà ông còn mang lại cho chúng ta một phương pháp đơn giản để tự mình xác định điều gì là đúng ít có nhà hiền chiếc nào lại có quan niệm tối giản hơn về những điều cần thiết để khởi đầu một cuộc sống có suy nghĩ Chúng ta không cần phải có nhiều năm tháng được học hành một cách chính thống hay một cuộc sống thoải mái để làm việc này Bất kỳ ai với đầu óc hiếu kỳ sáng sủa và muốn đánh giá một niềm tin thông thường đều có thể bắt đầu cuộc trò chuyện với một người bạn trên đường và nếu áp dụng phương pháp này của Socrate trong vòng chưa tới nửa giờ họ đều có thể nảy sinh một hay Giá. phương pháp đánh giá quan niệm lễ thường của subscribe xuất hiện trong tất cả đối thoại ở phần đầu và giữa trong tác phẩm của Platon và do được tiến hành theo các bước nhất quán nó có thể được trình bày dưới hình thức giống như một cuốn sách hướng dẫn hay sách dạy nấu ăn và có thể áp dụng cho bất kỳ niềm tin nào mà ta được yêu cầu tin theo hoặc cảm thấy cần phải chống lại theo phương pháp này tin đúng đắn của một phát biểu không thể được xác định bằng việc, Liệu nó có được số đông tin theo Hoặc từ lâu đã trở thành niềm tin phổ biến của những người quan trọng hay không Một phát biểu đúng là một phát biểu không thể bị phủ định bằng lập luận Một phát biểu là đúng Nếu như nó không thể bị chứng minh là sai Nếu nó có thể bị chứng minh là sai Thì dù cho có bao nhiêu người tin đi chăng nữa Dù nó có vĩ đại đến cỡ nào đi nữa Thì nó chắc chắn là sai Và chúng ta đã đúng khi nghi ngờ nó Phương pháp tư duy của Socrates. 1. Xác định một tuyên bố được mô tả một cách tự tin là lẽ thường. Hành động một cách can đảm bao gồm việc không rút lui trên chiến trường. Để là người có phẩm hạnh thì phải có tiền. 2. Hãy tưởng tượng rằng mặc dù người đưa ra tuyên bố đó tự tin vào lời nói của mình thì tuyên bố đó vẫn là sai. Tìm những tình huống hoặc hoàn cảnh mà tuyên bố đó sai. Người ta có thể can đảm nhưng vẫn rút lui trong một trận chiến hay không? Người ta có thể không rút lui trong một trận chiến nhưng không can đảm hay không? Người ta có thể có tiền nhưng không có phẩm hạnh hay không? Người ta có thể không có tiền nhưng vẫn có phẩm hạnh hay không? 3. Nếu có thể tìm thấy một ngoại lệ thì định nghĩa đó phải là sai hoặc ít nhất không chính xác. Một người có thể can đảm và rút lui. Một người có thể không rút lui nhưng không can đảm. Một người có thể có tiền và là kẻ lừa đảo. Một người có thể nghèo và có đạo đức. 4. Tuyên bố ban đầu phải được làm mềm đi để tính đến các ngoại lệ. Hành động can đảm có thể bao gồm cả việc rút lui và tiến lên trong một trận chiến. Người có tiền chỉ có thể được coi là có phẩm hạnh nếu như họ kiếm tiền một cách có đạo đức. Và có những người không có tiền nhưng vẫn là người có phẩm hạnh nếu như họ phải trải qua những tình huống mà không thể vừa có tiền vừa giữ được phẩm hạnh. 5. Nếu tìm thấy ngoại lệ cho các tuyên bố đã được điều chỉnh thì quá trình này lặp lại. Chân lý trong chừng mực mà con người có thể đạt tới nằm ở một tuyên bố mà xem ra không thể bị chứng minh là sai. Chính bằng việc tìm ra cái không phải chân lý mà ta có thể đến gần nhất với chân lý. Sản phẩm của tư duy Bất kể Aristophanes có bóng gió điều gì đi chăng nữa Yêu việt hơn sản phẩm của trực giác Đương nhiên là chúng ta có thể đạt tới chân lý Mà không cần triết lý Không cần áp dụng phương pháp stress Ta cũng biết rằng những người không có tiền Vẫn được coi là có phẩm hạnh Nếu như họ trải qua những tình huống Mà không thể vừa có tiền vừa giữ được phẩm hạnh Hay hành động can đảm Có thể bao gồm việc rút lui trong chiến đấu Tuy nhiên có nguy cơ là chúng ta sẽ không biết trả lời thế nào với những người không đồng tình với ta, trừ phi ta đã suy nghĩ một cách logic về những ý kiến đối lập với quan điểm của mình. Những nhân vật quan trọng có thể khiến chúng ta phải câm lặng, chẳng hạn khi họ mạnh mồm tuyên bố rằng phải có tiền mới có phẩm hạnh, hay chỉ có những người hèn nhát mới thoái lui trong chiến đấu. Nếu thiếu các phản lập luận, ví dụ như trận Platea hay việc làm giàu trong một xã hội tham nhũng, Thì ta sẽ phải thừa nhận một cách yếu ớt hay khó chịu rằng Ta cảm thấy mình đúng mà không thể giải thích tại sao Socrates gọi một niềm tin đúng Mà không kèm theo hiểu biết về cách đáp trả những phản bác bằng lập luận Là ý kiến đúng Và cho rằng nó có vị trí thấp hơn so với tri thức Bởi vì tri thức phải bao gồm không chỉ hiểu biết về nguyên nhân Tại sao một điều được coi là đúng Mà còn cả nguyên nhân tại sao điều ngược lại là sai Ông ví hai phiên bản của chân lý như hai tác phẩm của nhà điêu khắc vĩ đại De Chân lý có được nhà trực giác giống như một bức tượng đặt trên bệ ngoài trời mà không có gì chống đỡ Một cơn gió mạnh có thể quật đổ bức tượng bất kỳ lúc nào Nhưng chân lý được chống đỡ bởi lý lẽ và sự hiểu biết về các phản lập luận Giống như một bức tượng được bắt chặt xuống đất bằng dây cáp Phương pháp tư duy của Socrates hứa hẹn cho chúng ta một cách xây dựng quan điểm Điều đó, ta có thể cảm thấy thực sự tự tin, ngay cả khi gặp bão tồn. 4. Năm 70 tuổi, Socrates gặp phải một cơn cuồng phong, ba người Athen, nhà thơ Meletus, chính trị gia Arnitus và nhà hùng biện Lycan, cho rằng ông là một người kỳ dị và xấu xa. Họ buộc tội ông không tôn thờ các vị thần của thành quốc, làm băng hoại kết cấu xã hội của Athen và làm cho thanh niên trẻ chống lại cha của họ. Họ tin rằng cần phải làm cho ông im lặng và thậm chí là xử tử ông. Thành quốc Athens đã thiết lập những quy trình để phân biệt điều phải trái. Ở phía nam quảng trường thành phố là tòa Heliat, một công trình lớn với các hàng ghế gỗ dành cho bồi thẩm đoàn ở một bên, còn bục dành cho công tố viên và bị cáo ở phía bên kia. Quá trình xét xử bắt đầu bằng bài phát biểu của bên công tố, tiếp đó là phát biểu của bên bào chữa. Sau đó bổi thẩm đoàn từ 200 đến 2.500 người sẽ quyết định có buộc tội hay không bằng cách bỏ phiếu hoặc dơ tay biểu quyết Phương pháp xác định đúng sai bằng cách đếm số người ủng hộ một cách đề xuất nào đó được sử dụng trong toàn bộ đời sống chính trị và pháp luật của Athens Cứ hai hoặc 3 lần mỗi tháng, toàn bộ công dân Nam, tổng cộng khoảng 30.000 người được mời đến tập trung bên ngọn đồi pin nằm ở phía tây nam Quảng Trường Để quyết định những vấn đề quan trọng của thành quốc Thông qua việc giơ tay biểu quyết Đối với Athens Quan điểm của đa số được coi là chân lý Có 500 công dân tham gia bồi thẩm đoàn Trong phiên sử Socrates Bên công tố bắt đầu bằng việc Yêu cầu bồi thẩm đoàn xem xét coi chiếc da Đang đứng trước mặt họ Là một người không đứng đắn Ông ta hỏi những thứ trên trời dưới đất Ông ta là kẻ dị giáo Ông ta dùng những phương kế tu từ Để khiến lập luận yếu hơn đánh bại lập luận mạnh hơn Và ông ta gây ảnh hưởng xấu đến lớp trẻ Làm họ hư hỏng một cách có chủ đích Thông qua các cuộc đối thoại của mình Socrates cố gắng đáp trả những lời buộc tội đó Ông nói rằng Mình chưa bao giờ đưa ra lý thuyết về thiên đường Hay tìm hiểu những gì bên dưới mặt đất Ông không phải là kẻ dị giáo Và rất tin vào các hoạt động thiêng liêng Ông chưa bao giờ làm hư hỏng giới trẻ Athens Chỉ là vài thanh niên có những ông bố giàu có và quá nhiều thời gian rảnh rỗi đã thực hành phương pháp đặt câu hỏi của ông và gây bực mình cho vài người có vay vế khi chứng minh rằng họ chẳng biết gì cả. Nếu như ông có làm ai hư hỏng thì đó cũng không phải là chủ đích của ông bởi vì chẳng có lý do gì để một người cố ý gây ảnh hưởng xấu lên người khác vì như thế thì chính người đó cũng có nguy cơ bị hại. Và nếu như ông cố ý làm người khác hư hỏng thì lẽ ra chỉ cần nói với ông điều đó để thay đổi thay vì đưa ra xét xử tại tòa. Ông thừa nhận đã sống một cuộc sống có vẻ kỳ dị. Tôi đã lơ là những thứ mà phần lớn mọi người quan tâm, kiếm tiền, chăm lo tài sản, kiếm danh trong quân đội hay trong xã hội hoặc những vị trí quyền lực khác hay tham gia các câu lạc bộ chính trị và những bữa tiệc đã hình thành nên xã hội của chúng ta. Tuy nhiên, Ông cho rằng việc ông theo đuổi triết học xuất phát từ khao khát đơn giản là làm cho đời sống của người Athens trở nên tốt đẹp hơn. Tôi đã nỗ lực thuyết phục mỗi người không nghĩ về lợi ích vật chất của họ nhiều hơn nghĩ về sự khỏe mạnh của tinh thần và đạo đức. Ông giải thích rằng đó là cam kết của mình đối với triết học và ông không thể từ bỏ hoạt động đó ngay cả khi bồi thẩm đoàn coi đó là điều kiện để tha tội. Tôi sẽ tiếp tục nói theo cách khác thường của mình, bạn tốt của tôi, anh là người Athens Và anh thuộc về một thành phố vĩ đại nhất, nổi tiếng nhất thế giới về minh triết và sức mạnh Anh có thấy xấu hổ không khi chỉ quan tâm làm sao có được càng nhiều tiền càng tốt, càng nhiều danh dự và tiếng tâm càng tốt Trong khi bỏ bê suy nghĩ hay chân lý, không chú trọng tìm hiểu và hoàn thiện tâm hồn mình Và nếu như có bất kỳ ai trong số các ngài phản đối Và tuyên bố rằng mình có quan tâm đến điều đó Tôi sẽ không bỏ đi hoặc để người đó đi ngay Mà tôi sẽ hỏi và kiểm tra anh ta Tôi sẽ làm điều này với mỗi người mà tôi gặp Bất kể trẻ hay già Bất kể là người nước ngoài hay đồng bào của tôi Đến lượt bồi thẩm đoàn 500 người đưa ra quyết định Sau một thời gian ngắn cân nhắc 220 người cho rằng subscribe vô tội 280 người cho rằng có tội Chứ ra đáp trả một cách châm yếm Tôi không nghĩ là cách biệt lại nhỏ thế Nhưng ông không mất tự tin Không hề ngập ngừng hay hoảng hốt Ông giữ niềm tin vào công trình triết học Mà đa số chiếm 56% đám đông đã kết luận là sai trái Chúng ta không có được sự điềm tĩnh như vậy Chúng ta dễ dàng hỏa khóc Chỉ vì vài lời nói về tính cách hay thành tích của mình Bởi sự tán thành của người khác hình thành nên phần cốt yếu trong khả năng tin rằng mình đúng của chúng ta. Chúng ta cảm thấy cần phải coi việc không được ưa thích là vấn đề quan trọng, không chỉ vì những lý do thực dụng, những lý do liên quan đến sự thăng tiến hay tồn tại, mà quan trọng hơn là vì việc bị chế diễu có vẻ như là dấu hiệu hiển nhiên cho thấy ta đang lạc lối. Như một lẽ tự nhiên, Socrates có thể sẽ thừa nhận rằng đôi khi chúng ta sai và cần nghi ngờ chính quan điểm của mình, Nhưng ông cũng sẽ thêm một chi tiết tối quan trọng để làm thay đổi ý thức của chúng ta về mối quan hệ giữa chân lý và việc không được ưa thích. Những sai lầm trong suy nghĩ và cách sống của chúng ta không bao giờ và không cách nào được chứng tỏ chỉ bởi vì việc ta bị phản đối. Điều nên khiến chúng ta lo lắng, không phải bao nhiêu người phản đối ta mà là những lập luận của họ đưa ra khi phản đối ta chặt chẽ đến mức nào. Do vậy, ta đừng nên quan tâm đến bản thân việc không được ưa thích. Mà nên tìm hiểu những lý giải cho việc đó Thật đáng sợ khi biết rằng Đa số trong cộng đồng cho rằng ta sai Nhưng trước khi từ bỏ quan điểm của mình Ta cần xem xét phương pháp mà họ đã tiến hành để đưa ra kết luận Chính sự đúng đắn trong phương pháp suy luận của họ Sẽ quyết định mức độ mà ta cần để ý đến sự phản đối của họ Chúng ta dường như có xu hướng làm ngược lại Nghe tất cả mọi người Nguồn bực vì mỗi lời không tử tế Và mỗi nhận xét châm biếm Chúng ta không tự vấn câu hỏi cốt yếu nhất Và có khả năng ăn ủi lớn nhất Những lời chỉ trích cay độc đó Được đưa ra trên cơ sở gì Chúng ta đánh đồng sự phản đối Của người chỉ trích đã suy nghĩ Một cách thấu đáo và trung thực Với những người phản đối xuất phát Từ thói ganh ghét và đố kỵ Chúng ta nên dành thời gian Nhìn vào đằng sau những lời chỉ trích Như Sóc Rét đã rút ra Những suy nghĩ nằm ở góc rễ của lời chỉ trích Mặc dù được ngụy trang cẩn thận Vẫn có thể cực kỳ lệch lạc Dưới ảnh hưởng nhất thời của tâm trạng, những người chỉ trích ta có thể đã kết luận một cách mù quáng. Họ có thể hành động do sự bốc đồng hay thành kiếm. Dùng địa vị của mình để làm cho những linh cảm của họ mang vẻ cao đạo. Có thể quá trình suy nghĩ của họ giống như một kẻ say rượu hoặc một người làm gốm nhịp dư Thật không may là khác với nghề gốm. Ban đầu, rất khó có thể phân biệt được một sản phẩm tư duy tốt với một sản phẩm tồi. Không khó để phân biệt chức bình ra một người thợ say rượu làm so với chức bình của người thợ tỉnh táo. Việc ngay lập tức tìm ra một địa nghĩa ưu Việt hơn thì khó hơn nhiều. Một suy nghĩ tồi được nói ra một cách quyền uy mặc dù không có bằng chứng về việc nó được sinh ra như thế nào. Thoạt đầu có thể có sức nặng như một suy nghĩ đúng, nhưng sự tôn trọng của chúng ta đối với người khác sẽ bị đặt nhầm chỗ nếu ta chỉ tập trung vào kết luận của họ. Và đó là nguyên nhân vì sao Socrates hối thúc ta hãy suy nghĩ kỹ về logic mà họ dùng để đưa ra kết luận đó. Ngay cả khi chúng ta không thể thoát khỏi hậu quả của sự chống đối thì ít nhất cũng không bị cảm giác bất ổn là mắc lỗi. Ý tưởng trên lần đầu xuất hiện trước khi phiên sử diễn ra một thời gian khi Socrates nói chuyện với Paulus, một thầy giáo dạy thuật hùng viện nổi tiếng từ Sicilin đến thăm Athens. Paulus có một quan điểm chính trị đáng sợ mà ông hăng hái thuyết phục Sokret Polut cho rằng đối với con người cuộc sống hạnh phúc nhất khi trở thành nhà độc tài bởi vì sự thống trị cho phép ta làm những gì ta muốn như tống kẻ thù vào ngục chiếm tài sản của chúng và sự tử chúng Sokret lắng nghe một cách lịch sự sau đó trả lời Polut bằng một loạt lập luận logic nhằm chứng minh rằng hạnh phúc nằm ở việc làm điều tốt nhưng Polut không hề lay chuyển và khẳng định lại quan điểm của mình bằng cách chỉ ra rằng Các nhà độc tài thường được nhiều người tôn kính Ông nhắc đến Archelos, vua Macedonia Người đã ám sát chú, anh họ của mình Và một người kế vị hợp pháp mới 7 tuổi Mà vẫn được dân chúng ở Athens ủng hộ Hulut kết luận rằng số người ủng hộ Archelos Là bằng chứng cho thay lý thuyết của ông về chế độ độc tài là đúng Sokret lịch sự thừa nhận rằng Rất dễ tìm ra những người thích Archelos Trong khi khó mà tìm thấy người ủng hộ quan điểm Làm việc tốt mang lại hạnh phúc Nếu Ngài muốn gọi nhân chứng, để chứng những điều tôi nói là sai Thì Ngài có thể chắc rằng quan điểm của Ngài sẽ được hầu hết mọi người ở Athens ủng hộ Sofret giải thích, cho dù họ có sinh ra và lớn lên ở đây hay không Nếu muốn, chắc hẳn Ngài sẽ có được sự ủng hộ của Nisiad, con trai của Niseratus Cùng với các anh em, những người đã tạc nguyên một dãy tượng trong khuôn viên giập hát Dionysus chắc hẳn Ngài cũng sẽ có được sự ủng hộ của Aristocrates, con trai của C.S.Leod. Ngài có thể vời cả gia đình Paris nếu muốn hoặc bất kỳ một gia đình Athens nào khác mà Ngài lựa chọn. Nhưng điều mà Socrates bác bỏ một cách mạnh mẽ đó là bản thân việc lập luận của Pollux nhận được sự ủng hộ rộng rãi, không bao giờ chứng tỏ lập luận đó là đúng. Pollux, vấn đề là Ngài đang tranh luận với tôi bằng một kiểu bác bỏ mang tính hùng biện, Mà những viên quan pháp bình cho là thành công Ở đó người ta cũng nghĩ là mình chứng minh được phía bên kia sai Nếu gọi được nhiều nhân chứng có tiếng tâm ủng hộ cho lập luận của mình Trong khi đối phương chỉ có thể gọi được một nhân chứng hoặc không ai cả Nhưng nói về chân lý thì kiểu bác bỏ này hoàn toàn vô giá trị Bởi vì ở tòa một người hoàn toàn có thể bị đánh bại bởi một bầy nhân chứng rỗng thuất Đằng sau vẻ tôn kính bề ngoài và tất cả đều làm chứng chống lại anh ta Sự tôn trọng đích thực không bắt nguồn từ ý chí của đám đông Mà từ lập luận đúng Khi làm bình gốm, chúng ta nên nghe lời khuyên của những người Biết cách biến lớp men thành màu đen than Ở nhiệt độ 800 độ C Và khi xem xét các vấn đề đạo đức Làm thế nào để sống hạnh phúc, can đảm, chính trực và tốt đẹp Chúng ta không nên lo sợ những suy nghĩ xấu xa Cho dù nó phát ra từ miệng của các bậc thầy hùng biện Các vị tướng oai phong Hay các quý tộc ăn mặc trải chuốc đến từ Thessaly Nghe điều này có vẻ cao ngạo và nó đúng là như thế Không phải ai cũng đáng để lắng nghe Tuy vậy, sự cao ngạo của Subred không hề mang dấu hiệu nào của thói hợm những hai thành kiến Ông có thể bộc lộ sự thiên vị trong những quan điểm mà ông quan tâm Nhưng sự thiên vị này không dựa vào giai cấp hay tiền bạc, thành tích trong quân đội hay quốc tịch Mà dựa vào lập luận, điều mà ông nhấn mạnh là khả năng mà ai cũng có Theo gương Subred, khi đối mặt với những lời chỉ trích Chúng ta nên hành xử như một vận động viên đang luyện tập để thi đấu Olympic Về các môn thể thao, có thể tham khảo quấn bên trong một thị trấn Hy Lạc Cổ Hãy tưởng tượng, chúng ta là những vận động viên Quấn luyện viên đưa ra một bài tập nhằm tăng sức mạnh cho bắp chân để thi đấu môn ném lao Người ngoài nhìn vào thấy bài tập này thật kỳ cục Họ mỉa mai và phàn nàn rằng chúng ta đang để vượt mất cơ hội giành chiến thắng Trong nhà tắm Chúng ta nghe tiếng một người nói với người khác rằng chúng ta chỉ lo khoe các mối cơ ở bắp chân hơn là giúp thành quốc giành chiến thắng. Những lời mỉa mai thật cay độc, nhưng ta không cần lo lắng về chúng nếu nghe theo subred trong cuộc trò chuyện với bạn ông là Christo. Khi một người coi trọng việc luyện tập thì anh ta sẽ chú ý đến tất cả những lời khen ngợi, chỉ trích và ý kiến của mọi người, ai cũng như ai. Hay chỉ những lời của người có trình độ là vị thầy thuốc hay huấn luyện viên? crypto chỉ khi những lời đó là của một người có trình độ Secret, vậy thì anh ta chỉ nên lo lắng khi bị chỉ trích Và vui sướng khi nhận lời khen của một người mà thôi Chứ không phải của dân chúng crypto đương nhiên Secret, anh ta nên điều chỉnh hành vi, tập luyện và ăn uống Dưới sự chỉ bảo của huấn luyện viên, người có kiến thức chuyên môn Chứ không phải theo ý kiến của dân chúng Giá trị của lời chỉ trích phụ thuộc vào quá trình tư duy của người chỉ trích chứ không phải bởi số lượng hay vị thế của họ Anh có thể cho rằng người ta không nên nghe theo ý kiến của tất cả mọi người Mà chỉ một vài người thôi Rằng người ta nên tôn trọng những ý kiến tốt và bỏ qua những ý kiến tồi Và ý kiến tốt là ý kiến của người hiểu biết Còn ý kiến tồi của những người không hiểu biết Vậy nên, bạn tốt của tôi Chúng ta không nên quá quan tâm đến những gì mà dân chúng nói về ta Nhưng cần quan tâm đến ý kiến của chuyên gia về các vấn đề liên quan đến sự công bằng và bất công Các bồi thẩm viên tại phiên tòa Heliat không phải là những chuyên gia Phần lớn trong số họ là người già và kiểu chiến binh Những người coi việc làm bồi thẩm viên là một cách kiếm thêm thu nhập dễ dàng Thủ lao của bồi thẩm viên là 3 obo một ngày Ít hơn một người lao động chân tay Nhưng khá hữu ích với một người 63 tuổi Và chán việc ngồi nhà yêu cầu đối với bồi thẩm viên chỉ cần là công dân, có trí tuệ minh mẫn và không mắc nợ. Tuy nhiên, sự minh mẫn không được đánh giá theo tiêu chuẩn của Socrate, mà chỉ cần họ có thể đi được trên một đường thẳng và nói đúng tên mình khi được hỏi. Thành viên bồi thẩm đoàn thường ngủ gật trong các phiên sử, hiếm khi có kinh nghiệm về những trường hợp tương tự hay hiểu biết pháp luật liên quan và không hề được hướng dẫn cách tuyên án như thế nào. Bồi thẩm đoàn trong phiên sử Socrate là những người cực kỳ thiên kiến, Họ bị ảnh hưởng với sự châm biếm của Aritofen và cho rằng chiếc da có một phần lỗi trong những thảm họa đã đổ xuống thành quốc, một thời hùng mạnh trong giai đoạn cuối của thế kỷ này. Cuộc chiến Veloconesia kết thúc bi thảm và Liên minh Sparta-34 đã khiến Athens quỵ ngã, thành quốc bị bao vây, đội chiến thuyền bị phá hủy và đế chế bị tan giả. Bệnh dịch bùng phát ở các khu vực nghèo khổ và nền dân chủ bị đàn áp bởi những nhà độc tài đã giết chết hàng ngàn người. Với những kẻ thù của Sokret, không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà độc tài từng giao du với ông. Pritia và Chamides đã thảo luận về vấn đề đạo đức với Sokret và dường như kết quả mà những người này thu về sau những buổi trò chuyện là niềm ham mê rất chắc. Có thể giải thích như thế nào về sự suy sụp của Athens? Tại sao thành quốc vĩ đại nhất Hy Lạp, chính những người mà 75 năm trước đó đánh bạn người Ba Tư trên đất liền ở Platea và trên biển ở Mikale, Lại phải chịu một loạt thất bại nhục nhã liên tiếp như vậy Người đàn ông trong chiếc áo choàng bẩn thỉu đi lang thang trên phố Hỏi mọi người những câu hỏi kỳ quặc Dường như là một câu trả lời rõ ràng và hoàn hảo nhất Socrates hiểu rằng không có cơ hội nào cho mình Ông còn không đủ thời gian để huyện hộ Bị cáo chỉ có vài phút để trình bày chiếc vòi thẩm đoàn Đến khi nước đã chạy hết từ chiếc bình này sang chiếc bình kia Theo như đồng hồ của tòa Tôi tin rằng mình không bao giờ làm hại ai một cách có chủ ý Nhưng tôi không thể thuyết phục các vị về điều này Bởi vì chúng ta có quá ít thời gian Như giống như các thành quốc khác Các vị dành không chỉ một ngày mà là vài ngày Để tranh tụng về các vụ trọng án Thì tôi tin rằng mình có thể thuyết phục được các vị Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại Thì việc bác bỏ những lời cáo buộc nghiêm trọng Trong một khoảng thời gian ngắn là không dễ dàng phiên tòa của người Athen không phải là diễn đàn để tìm ra sự thật Nó là một sự kiện chớp nháng quy tụ những ông già và thương binh không tin vào các phân tích lý trí mà chỉ chờ nước từ bình này chảy hết sang bình kia Hẳn là rất khó để nhớ được điều này Hẳn là Socrates đã phải vận đến sức mạnh được tích tụ qua bao nhiêu năm tháng trò chuyện với người dân Athens Sức mạnh để trong những hoàn cảnh nhất định không quan tâm đến ý kiến của người khác Socrates không phải là kẻ ngoan cố Ông không bác bỏ những ý kiến này do ghét bỏ Bởi vì làm như vậy là trái với niềm tin của ông về lý tính tiềm tàng của mỗi con người Nhưng trong phần lớn cuộc đời mình Ngày nào ông cũng dậy từ lúc bình minh và nói chuyện với người dân Athens Ông biết cách mà trí óc họ vận hành Và không may là họ thường không suy nghĩ một cách có lý trí ngay cả khi ông hy vọng một ngày nào đó họ sẽ làm như vậy Ông nhận thấy rằng họ có thuyên hướng coi nhẹ việc đưa ra ý kiến Và thường nghe theo những quan niệm đã được chấp nhận mà không băn thoát gì Ông nói ra điều này vào thời điểm đang phải đối mặt với sự thù địch cao độ không phải do kiêu ngạm Ông có niềm tin vào bản thân của một người có lý trí Hiểu rằng kẻ thù của mình có thể không suy nghĩ một cách đúng đắn Ngay cả khi ông không hề tuyên bố rằng suy nghĩ của mình luôn đúng Sự phản đối của họ có thể giết chết ông, nhưng nó không có nghĩa là ông sai Đương nhiên, Socrates có thể từ bỏ triết lý của mình và giữ lấy mạng sống Ngay cả khi nếu có kết tội thì ông cũng có thể thoát chết Nhưng ông đã bỏ qua cơ hội đó mà không hề đắn đo Chúng ta không nên trông chờ vào lời khuyên từ Socrates Về cách thoát khỏi án tử hình Mà nên nhìn vào ông như là ví dụ rõ nét nhất, nhất Về cách giữ vững niềm tin vào một quan điểm sáng suốt Khi đối mặt với sự phản đối phi lý Bài phát biểu của nhà chết học đi tới đoạn kết xúc động Nếu các vị khép tôi vào tội chết Thì các vị sẽ không dễ dàng tìm được một người thay thế vị trí của tôi Sự thật là, nói một cách hài hước thì tôi được Thượng Đế gắn vào thành quốc của chúng ta như thể con rùi trâu đậu trên một con ngựa thuần chủng lớn mà do kích thước hổng lồ của mình, con ngựa thường lười biếng và cần đến sự kích thích của con rùi Châu Nếu nghe theo lời khuyên của tôi, các vị sẽ để tôi sống. Tuy nhiên tôi ngờ rằng chẳng bao lâu sau, các vị sẽ tỉnh dậy vào trong cơn bực bội, các vị sẽ nghe lời khuyên của Anithub và kênh liễu cuộc đời tôi bằng một cây tát. Rồi sau đó các vị sẽ ngủ tiếp Ông đã không nhầm Khi quan tòa yêu cầu bỏ phiếu lần thứ hai Và cũng là lần cuối cùng 360 thành viên bổ thẩm đoàn bỏ phiếu kết tội chết Các bổ thẩm viên trở về nhà Kẻ có tội bị đưa vào ngục 5. Trong nhà ngục lúc đó Hẳn là tối tăm và những âm thanh từ đường phố vọng vào Chắc hẳn là có những lời chế nhạo của người Athens Dự đoán về kết cuộc của nhà tư tưởng với bộ mặt của vị thần rừng Lẽ ra ông đã bị xử tử ngay Nếu như bản án không trùng với thời điểm Phái đoàn thường niên của Athens tới Deloitte Theo truyền thống Trong thời gian này, thành quốc sẽ không xử tử bất kỳ ai Là một người tốt bụng Socrates nhận được sự cảm thông Của người gác ngục Ngày cuối đời của Socrates được làm sự bớt Khi người gác ngục cho phép mọi người vào thăm ông Một đoàn kéo đến Pheedo, Crypto, Cryptobulus Con trai của Crypto Apollodorus, Hedmogens Epigens Acin at the si xebes eu và họ không giống nổi sự đau xót khi chứng kiến con người mà cả đời mình chỉ đối xử với người khác bằng sự tử tế tuyệt vời cùng với lòng hiếu kỳ giờ đây đang chờ đợi cái chết như một phạm nhân bức tranh của David thể hiện hình ảnh sắc ré được vây quanh bởi những người bạn đau buồn vì vậy chúng ta cần lưu ý rằng cảm mà họ dành cho ông chỉ là thiểu số trong những biển người hiểu lầm và ghét bỏ ông. Để thể hiện sự đối nghịch với tâm trạng trong phòng gian và cho thấy sự đa dạng, Diderot có thể đề nghị vài người trong số rất nhiều những họa sĩ có tiềm năng. Thay vì vẽ cảnh sốc rét uống thuốc độc thì chuyển sang thể hiện tâm trạng của những người Athen khác trước cái chết của ông. Và kết quả có thể là những bức tranh với cái tên như năm bổi thẩm viên chơi bài sau một ngày ở tòa hay Những người luận tội kết thúc bữa tối và chuẩn bị đi ngủ Một họa sĩ với xu hướng thể hiện cảm xúc bi ai Có thể sẽ đặt tên cho những cảnh này một cách đơn giản Ví dụ như cái chết của Sokret Đến ngày thi hành án Chỉ có mình Sokret vẫn giữ được bình tĩnh Vợ và ba người con của ông được đưa tới Nhưng thích kêu khóc quá thảm thiết Khiến Sokret phải yêu cầu đưa bà ra ngoài Những người bạn lặng Ngay cả viên cai ngục tuy đã từng chứng kiến nhiều người bị xử tử nhưng cũng không nén nổi xúc động với lời từ đến vụ nghề. Trong thời gian này ở đây, tôi thấy Ngài là người hào phóng, lịch thiệp và là người tử tế nhất trong số những người từng đến nơi này. Ngài biết thông điệp mà tôi mang đến. Xin từ biệt, hãy cố gắng đối mặt với điều không thể tránh khỏi một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Nói rồi anh ta quay đi và bước ra ngoài trong nước mắt. Tiếp đó... Người thi hành án vào, mang theo cây độc cần đã được nghiền nhỏ. Khi nhìn thấy người này, Sóc nói Nào anh bạn, anh là chuyên gia trong chuyện này, giờ thì ta phải làm gì? Uống thôi, anh ta nói. Và đi lại một chút cho đến khi chân cảm thấy nặng thì nằm xuống, lúc đó thuốc độc sẽ phát tác. Nói rồi người thi hành án đưa chiếc cốc cho Sóc Rết. Ông cầm một cách hoàn toàn bình thản tay không hề run và mặt không hề biến sắc. Ông đưa cốc lên miệng, uống sạch một cách hài hước và không một chút ngăn mặt. Cho tới lúc đó, hầu hết chúng tôi đều có thể kiềm chí không khóc, Pheero kể. Nhưng khi nhìn Sokret uống cốc thuốc độc, thấy rằng ông thực sự đã uống. Chúng tôi không thể kìm ném lâu hơn được nữa. Về phần tôi, nước mắt cứ thế tuôn ra. crypto còn khóc trước cả tôi và đã đi ra ngoài vì không thể kìm được nước mắt. Apollo Apollodorus trước đó đã khóc không ngừng Thì đến lúc này bật ra những cơn nước nở Khiến cho mọi người có mặt tại đó Đều hòa khóc theo Trừ subscribe Nhà triết học kêu gọi các bạn hữu Hãy giữ bình tĩnh Những người bạn kỳ lạ của tôi Các bạn thật biết cách cư xử Ông chế giữ họ Rồi đứng dậy đi quanh phòng giam để thuốc độc ngấm nhanh Khi cảm thấy nặng chân Ông nằm ngửa xuống và bàn chân Rồi càng chân dần mất cảm giác thuốc độc ngấm lên phần trên cơ thể đến ngực. Ông dần mất ý thức hơi thở của ông chậm dần Khi nhìn thấy đôi mắt của người bạn thân nhất của mình không còn chuyển động nữa crypto bước đến và vuốt mắt cho Socrates Và đó, Feado nói là sự kết thúc của người bạn của chúng tôi người mà chúng tôi có thể nói một cách công bằng sau những thời gian biết nhau, là người can đảm nhất cũng là người thông thái và ngay thẳng nhất Thật khó mà không khóc trước cảnh tượng này Có lẽ bởi vì subred được cho là có cái đầu giống như một củ hành Và hai mắt đặc biệt cách xa nhau Nên cảnh tượng cái chết của ông khiến tôi nghĩ về một buổi chiều mà tôi đã khóc Khi xem bộ phim người voi The Elephant Man Dường như cả hai người đã phải chịu những số phận buồn thảm nhất Là người tốt nhưng lại bị coi là có tội Chúng ta có thể không bao giờ bị chế diễu do khiếm khuyết về ngoại hình Hay bị kết tội chết vì sứ mệnh của đời mình Nhưng có một cái gì đó mang tính phổ quát trong những kịch bản bị hiểu lầm Mà hai câu chuyện trên là những ví dụ bi thảm và mang tính tổng quát Đời sống xã hội bị cản trở bởi sự khác biệt Giữa cách người khác nhìn ta và thực tế của ta Khi ta cẩn trọng thì bị coi là ngu dốt Sự nhút nhát bị coi là kiêu ngạo Và mong muốn làm hài lòng người khác bị coi là su nịnh Chúng ta đấu tranh để làm sáng tỏ một sự hiểu lầm Nhưng cổ họng ta khô giáp Và những lời nói ra không phải là lời ta muốn nói Kẻ thù tàn độc được cất nhắc vào vị trí cao hơn Và lăng mạ ta trước mặt người khác Nhìn vào sự thù ghét đầy bất công dành cho một nhà triết học vô tội Ta cảm nhận được sự cộng hưởng của nỗi đau Mà bản thân ta từng trải qua dưới bàn tay của những người Hoặc không thể, hoặc không muốn cho ta sự công bằng Nhưng trong tấn bi kịch trên phần nào cũng có sự cứu dỗi Không lâu sau cái chết của nhà triết học, tâm trạng của những người dân thành quốc bắt đầu có sự thay đổi Isocrates kể lại cho khán giả xem vợ Palamedes của Eryphes đã hỏa khóc khi nghe đến cái tên Socrates Diodorus thì nói những người buộc tội Socrates cuối cùng đã bị người dân Athens chừng trị Lutas kể người dân Athens trở nên căm ghét bọn họ đến mức từ chối tắm cùng và tẩy chai bọn họ cho đến khi trong cơn cùng quẫn họ treo cổ tự sát Diogen kể rằng không lâu sau cái chết của Sokret, Thành Quốc cũng kết án tử hình đối với Meletus, buộc Anithub và Lycan đi lưu đầy và cho dựng một bức tượng Sokret bằng đồng rất tốn kém do nhà điêu khắc vĩ đại Lysipus thực hiện. Nhà thiết học đã tuyên đoán cuối cùng Athen sẽ đi theo con đường của ông và đúng là như vậy. Có thể sự kiếm dỗ này nghe thật khó tin Chúng ta quên mất rằng Cần phải có thời gian để định kiến bị đánh đổ Và sự ghen tức nhạt phai đi Câu chuyện này khuyến khích chúng ta Tự lý giải việc mình không được người khác yêu thích Thay vì nhìn nó qua con mắt dĩa cẩn của người thẩm đoàn Sofret bị phán xét bởi 500 người đàn ông với trí tuệ hạn chế Họ nuôi dưỡng sự ngồi vực vô lý Bởi vì Athens đã thua trong cuộc chiến tranh Peloponesia Và bởi vì bị cáo trông khác thường Vậy mà ông vẫn giữ vững niềm tin và sự phán xét của những tòa án lớn hơn Mặc dù chúng ta chỉ sống ở một nơi tại một thời điểm Nhưng qua ví dụ này Chúng ta có thể tưởng tượng mình sống ở một nơi khác Và một thời đại khác hứa hẹn sẽ phán xét chúng ta một cách khách quan hơn Chúng ta có thể không thuyết phục được bồi thẩm đoàn nơi đây Và thời điểm này về sự đúng đắn của bản thân ta Nhưng chúng ta có thể được an ủi bởi triển vọng được hậu thế phán xét Tuy nhiên Cái chết của Sóc Rết có thể quyến rũ ta bởi những lý do sai lầm. Nó có thể thôi thúc một niềm tin dựa trên cảm tính và mối liên hệ chắc chắn giữa việc bị ghét bỏ bởi sự chính đáng. Dường như số phận của các bậc thánh nhân và thiên tài là phải bị hiểu lầm vào lúc ban đầu, rồi sau đó được lý sĩ bớt sự tượng. Chúng ta có thể không phải là thiên tài, cũng chẳng phải thánh. Chúng ta có thể đơn giản chỉ là bất chấp đi lẽ và tin tưởng một cách trẻ con rằng... Chưa bao giờ ta đúng hơn là khi người khác bảo ta sai Đây không phải là ý định của sắc vết Cho rằng không được ưa chuộng đồng nghĩa với chân lý là sự ngây thơ Cũng giống như cho rằng không được ưa chuộng đồng nghĩa với sai lầm Sự đúng đắn của một quan điểm hay hành động Không được xác định bởi việc nó được nhiều người tin theo hay phỉ bán Mà bởi vì nó tuân theo những quy luật logic Không phải vì một lập luận bị số đông phản đối mà nó sai Còn đối với những người theo chủ nghĩa bất tuân anh hùng Không phải vì thế mà nó đúng Nhà triết học đã chỉ cho chúng ta một con đường thoát khỏi hai ảo tưởng lớn lao Một là ta luôn luôn nên nghe theo sự phán xét của công luận Hai là không bao giờ Theo gương âm chúng ta sẽ được tưởng thưởng xứng đáng Nếu cố gắng luôn nghe theo sự phán xét của lập luận Chào mừng bạn đến với Sách hay hàng ngày Đọc sách với Miss Anh Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học chương 2 Niềm an ủi khi không có đủ tiền 1. Hạnh phúc Danh sách những thứ cần có 1. Một, một căn nhà theo kiến trúc tân cổ điển trường Phái Gióc ở trung tâm London Chelsea, Paradise Walk, quảng trường Markham, Kensington phía nam đường Captain Hint, Houghton Street, Công viên Holland, đường Albrecht. Nhìn bề ngoài giống như lên phía trước của tòa nhà hội nghệ thuật Hoàng gia do anh em nhà Adam thiết kế năm 1772. Những khung cửa sổ lớn theo phong cách vernie được đỡ bằng các cột ionic và ô trên cửa ra vào chạm trầu hình cây Kim ngân để bắt ánh nắng nhạt lúc chiều muộn của London phòng khách tầng 1 với trần nhà và ống khói giống như thiết kế mà Robert Adams thực hiện cho thư viện ở Cangus Hall 2. Một chiếc máy bay đậu ở Farnborough hoặc Begin Hill một chiếc Darsun Falcon 900cc hoặc Goodstream 4 với hệ thống điện tử dành cho những hành khách lo lắng hệ thống cảnh báo gần mặt đất, radar phát hiện nhiễu loạn và hệ thống lái tự động CAT2 Ở phần đuôi và sườn máy bay Thay cho những đường kẻ sọc tiêu chuẩn là hình vẽ tĩnh vật, chẳng hạn hình một con cá của Velaquis hoặc ba quả chanh của Sanchez Cotent trong bộ sưu tập quả và rau được trưng bày tại bảo tàng Grado. 3. Villa Ossetti ở Maglia gần Lusca. Phòng ngủ nhìn ra hồ với tiếng róc rách của đài phun nước. Phía sau nhà, một dàn hoa mộc lăng de la veis leo dọc bờ tường, một sân thượng cho mùa đông một cái cây lớn cho mùa hè và bãi cỏ để vui chơi. Những khoảng vườn được cắt tỉa cẩn thận nâng niu những cây sung và xuân đào. Những cây bách được trồng theo ô vuông, những luống, vải hương, những cây cam và một vườn cây ô lưu. 4. Thư viện với một chiếc bàn lớn, lò sưởi, cửa sổ nhìn ra vườn. Những cuốn sách phiên bản đầu tiên với mùi sách dễ chịu, những trang sách ngả vàng, cảm giác thô ráp khi chạm vào. Ở trên cùng là tượng bán thân của các nhà tư tưởng lớn Cùng quả địa cầu chim tinh Giống như thiết kế của thư viện Trong cung điện của vua William 3 của Hà Lan Năm Một phòng ăn giống như Benton House ở Lincolnshire Một chiếc bàn dài bằng gỗ sồi cho 12 người ngồi Những bữa tối thường xuyên với bạn bè Những cuộc trò chuyện thông minh nhưng vui vẻ Không khí luôn luôn chiều mến Một đầu bếp chu đáo và người giúp việc ân cần, giúp giải quyết bất kỳ rắc rối hành chính nào Ở bếp thành thạo các món pancake zucchini, metallitelle với nấm chúc, súp cá, cơm risotto, chim cốt, cajondori và gà nướng Một phòng khách nhỏ để nghỉ ngơi, uống trà và ăn sô-cô-la 6. Một chiếc giường gắn vào ngách tường giống như của Jean Franco's Brondel ở Paris Ga gối hổ cứng được thay hàng ngày, áp vào má mắt lạnh Dường cực rộng, nơi mà ta có thể đầm mình trên đó mà ngón chân không chạm tới thành giường Ngăn tủ âm tường để nước vào bánh quy và một ngăn khác để tivi 7. Một phòng tắm rộng mênh mông, bồn tắm bằng đá cẩm thạch với thiết kế vỏ sò xanh coban đặt trên bục ở giữa phòng vòi nước có thể điều chỉnh được bằng chân, nước chảy thành dòng lớn và nhẹ nhàng Phòng tắm có cửa sổ áp mái để lấy ánh sáng mặt trời Sàn bằng đá vôi được sưởi ấm, trên tường treo bảng sao các bức bích họa trong đèn Isis ở Pompei 8. Đủ tiền để sống với những điều mà ta quan tâm 9. Một căn hộ penthouse dành cho dịp cuối tuần ở phần mũi của Ile de la City được trang trí bằng những kiệt tác nội thất pháp trong giai đoạn đỉnh cao của tầng lớp quý tộc và giai đoạn mà chính quyền yếu kém nhất dưới sự trị vì của vua Louis XVI Một chiếc tủ nhỏ hình bán nguyệt của Greenwich Một chiếc kệ của Saunier Một chiếc bàn viết có ngăn của Van der Kruy -Lasko. Những buổi sáng lời biếng đập Paris Coop trên giường Ăn bánh cuộn nhân sô-cô-la trên những chiếc đĩa xứ Severe Và tán gẫu về sự tồn tại Và thỉnh thoảng chê đùa với một cô gái Là hóa thân của nàng Madonna trong tranh của Giovanni Bellini Bức tranh được trưng bày tại Gallery The Academy ở Verne Đằng sau vẻ đẹp buồn, nàng phóng khoáng và hài hước một cách sâu sắc Và nàng sẽ mặc đồ của Agnibi và Mark Mara khi đi dạo ở Humarais 2. Có một nhà triết học dường như thấu hiểu và muốn giúp đỡ chúng ta Và đó là một nhân vật bất thường trong số những huynh đệ khắc kỷ Và thường là căm ghét lạc thú Tôi không biết làm sao mình có thể nhận thức cái tốt đẹp Ông nói Nếu tôi bỏ đi thú vui của vị giác Nếu tôi bỏ đi thú vui tình dục nếu tôi bỏ đi thú vui của thính giác và nếu tôi bỏ đi cảm xúc ngọt ngào giấy lên khi nhìn thấy những hình thù đẹp đẽ Epicurus sinh năm 341 trước công nguyên trên hòn đảo Samos xanh tươi cách bờ biển phía tây bán đảo Tiểu Á vài dặm Ông học triết từ sớm 14 tuổi đã đi theo các bài giảng của Pamphilus nhà triết học theo trường phái Platon và nhà triết học nguyên tử Nausiphen nhưng ông nhận thấy rằng mình không thể đồng tình với những gì họ dạy Và vào những năm cuối của tuổi 20, ông quyết định sắp xếp lại những ý nghĩ của mình thành chế nghĩ sống riêng. Người ta cho rằng, ông đã viết 300 cuốn sách về hầu hết mọi chủ đề, bao gồm về tình yêu, về âm nhạc, về giải quyết công bằng, về cuộc sống, con người, gồm 4 cuốn, và về thiên nhiên, gồm 37 cuốn. Nhưng do một loạt những biến cố thảm khốc qua nhiều thế kỷ, hầu hết số sách này đều bị thất lạc, Và triết lý của ông chỉ có thể được tái dựng từ một vài mảnh rời rào cầm sót lại Cũng như theo lời kể của những người theo trường phái Epicurus sau này Điểm người bật làm nên sự khác biệt trong triết lý của Epicurus Là sự nhấn mạnh tầm quan trọng của lạc thú Ông cho rằng lạc thú là điểm khởi đầu và là mục tiêu của một cuộc sống hạnh phúc Khẳng định điều mà nhiều người đã suy nghĩ từ lâu Nhưng triết học hiếm khi chấp nhận Nhà triết học thú nhận tình yêu đối với thức ăn ngon Khởi đầu và nguồn gốc của mọi thứ tốt đẹp đều là niềm sung sướng của cái dạ dày Ngay cả trí tuệ, văn hóa cũng phải được quy vào đây triết học được thực hiện một cách đúng đắn Không gì khác chính là chỉ dẫn tới lạc thú Người nào cho rằng mình chưa sẵn sàng hoặc đã quá tuổi cho triết học Thì cũng giống như người nói rằng mình quá trẻ hoặc quá già để hạnh phúc Không nhiều nhà triết học từng thú nhận một cách thành thực mối quan tâm tới lối sống coi trọng lạc thú Nó gây sắc cho nhiều người nhất là khi họ biết rằng Epicurus đã nhận được sự tài trợ của một số người giàu có Trước tiên là ở vùng Laparcus thuộc Dardanelles và sau đó là ở Athens và ông đã dùng tiền của họ xây dựng một trường triết học để khuyến khích hạnh phúc Trường học này nhận cả đàn ông và phụ nữ và khuyến khích họ cùng nhau sống và học về lạc thú Hình dung về những gì diễn ra bên trong ngôi trường đó Vừa gây kích thích, vừa khó chấp nhận về mặt đạo đức Thường xuyên có thông tin giàu dỉ từ những môn lệ bất bình của Epicurus Kể lại chi tiết hoạt động của ông giữa các bài giảng Timogrest, anh trai của Metrodorus, phụ tá của Epicurus Phát tán tin đồn rằng Epicurus phải nôn hai lần mỗi ngày vì ăn quá nhiều D.O. Timur, nhà triết học theo chủ nghĩa khắc kỷ Đã có một hành động không hay ho gì là cho xuất bản 50 bức thư dâm dục Mà ông cho là Epicurus viết khi đang say và điên vì tình dục Bất chấp những lời chỉ trích trên, các bài giảng của Epicurus vẫn tiếp tục được ủng hộ Chúng được truyền bá trên khắp khu vực địa Trung Hải Các trường học về lạc thú được mở ra ở Syri, ở Judea, Ai Cập, Italy và Gauss triết lý của ông vẫn còn ảnh hưởng tới tận 500 năm sau đó Và chỉ bị dẫn dắt bởi sự thù nghịch cấm cản Của những người dị tộc và tín đồ thiên chúa giáo Trong giai đoạn suy tàn của đế chế La Mã ở phương Tây Ngay cả khi đó, thì tên của Epicurus vẫn đi vào nhiều ngôn ngữ dưới dạng thức tính từ Như là một sự tưởng nhớ đến những mối quan tâm của ông Từ điển tiếng Anh của Oxford, dịch nghĩa từ Epicurus là tận tâm với mưu cầu lạc thú Do đó cũng gần nghĩa với xa hoa, khoái lạc, phàm ăn Khi đang xem lớp ấm phẩm tại một sạp báo ở lớp đôn 2345 năm sau khi nhà triết học ra đời Tôi thấy mấy tờ tạp chí Epicure Live Một tạp chí ra hàng quý Với những bài viết về khách sạn, du thuyền Và nhà hàng In trên những tờ giấy sáng bóng Như một quả táo được lau kỹ Nội dung chính của những mối quan tâm Của Epicure Được thể hiện hơn tại The Epicure Một nhà hàng tại thị trấn nhỏ Ở Gusset-the-Side Từ khách của nhà hàng ngồi trên những chiếc ghế tựa lưng cao trong không gian yên tĩnh, được phục vụ bữa tối, với món sò biển khô và cơm risotto với nấm xép và nấm chút. 3. Sự nhất quán của những người theo triết lý mà Epicurus xây dựng nên qua các thời kỳ, từ nhà triết học D.O.T.Mod theo chủ nghĩa khác kỷ, đến những biên tập viên của tờ Epicurus Life tác nhận cái cách mà theo đó, mỗi khi từ khoái lạc được nhắc đến, thì dường như đã rõ là nó mang nghĩa gì. Tôi cần những gì trong một cuộc sống hạnh phúc, Không phải là câu hỏi khó Khi mà tiền không phải là vấn đề Tuy vậy câu hỏi Tôi cần những gì trong một cuộc sống khỏe mạnh Lại có thể khó trả lời hơn Chẳng hạn như Khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cơn đau đầu kỳ lạ Lặp đi lặp lại Hoặc một cảm giác khó chịu khủng khiếp Ở vùng bụng sau bữa tối Chúng ta biết là có vấn đề Nhưng khó mà tìm ra giải pháp Khi đau đớn Lý trí dễ nghĩ đến những việc chấp nhận Một số phương pháp chữa trị kỳ lạ Dùng con đỉa Để chảy máu, cây tầm ma hầm, khoan hộp sọ Cơn đau khủng khiếp dội lên ở thái dương và phía sau đầu nhưng thể cả hộp sọ bị kẹp lại và thiết chặt Đầu có cảm giác sắp bị nổ tung Về mặt trực sát, điều cần thiết lúc này dường như là phải làm thế nào Để cho một ít không khí lọt được vào hộp sọ Người bị đau yêu cầu một người bạn đặt đầu mình lên cái bàn Và khoan một lỗ nhỏ ở bên cạnh Ông ta chết vài giờ sau đó vì suất huyết não Việc đi khám một thầy thuốc tốt thường được cho là việc nên làm Bất chấp không khí ưu ám của nhiều phòng chờ phẫu thuật Vì những người có suy nghĩ một cách lý trí và sâu sắc về cách thức vận hành của cơ thể Thường hiểu rõ việc làm thế nào để khỏe mạnh hơn là một người tin vào linh cảm Nghề y mang hàm ý về tính thứ bậc giữa sự bối rối của người không có chuyên môn Về điều bất thường xảy ra với họ Và kiến thức đúng đắn hơn mà bác sĩ sở hữu để lập luận một cách logic Bác sĩ cần phải bù đắp Cho sự thiếu khả năng nhận biết cơ thể mình của người bệnh Mà sự thiếu hút này đôi khi gây ra chết người Trung tâm của thuyết Epicurean là tư tưởng cho rằng Chúng ta rất kém cỏi trong việc trả lời một cách trực giác cả hai câu hỏi Điều gì sẽ làm ta hạnh phúc Cũng như điều gì sẽ làm ta khỏe mạnh Câu trả lời nhanh nhất mà đầu óc ta nghĩ ra thường lại là dễ sai lầm nhất Tâm hồn ta không nói ra vấn đề của nó một cách rõ ràng hơn cơ thể ta Và những chuẩn đoán mang tính trực giác của ta cũng hiếm khi chính xác hơn Khoan hộp sọ có thể được coi là biểu tượng của những khó khăn trong việc hiểu về tâm lý Cũng như hiểu về cơ thể của bản thân chúng ta Một người đàn ông cảm thấy không thỏa mãn Việc thức dậy vào buổi sáng thật khó khăn Anh ta cáu kỉnh và bị phân tâm với gia đình Một cách trực giác, anh ta đổ lỗi cho lựa chọn nghề nghiệp Và bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế Bất chấp khi phí cao của việc này Đó là lần cuối cùng tôi dở quấn bên trong một thị trấn Hy Lạc cổ. Người đàn ông quyết định một cách nhanh chóng rằng mình sẽ hạnh phúc với nghề bán cá. Anh ta mua một cái lưới và một gian hàng đất đỏ trong chợ. Tuy thế, sự âu sầu của anh ta vẫn không hề giảm đi. Chúng ta, như lời của Lắc Xê Chía, nhà thơ theo trường phái Epi Hình, thường giống như một người ốm mà không biết nguyên nhân vì sao mình ốm, ta tìm đến bác sĩ vì họ hiểu rõ bệnh tật của cơ thể hơn bản thân ta Cũng vì lý do đó mà chúng ta nên tìm đến các nhà triết học khi tâm hồn không được khỏe mạnh và đánh giá họ theo những tiêu chuẩn tương tự Thuốc men chẳng mang lại lợi ích gì nếu chúng không chữa được bệnh tật Tương tự như vậy, triết học cũng vô dụng nhưng nó không thể làm dịu đi nỗi thống khổ của tâm hồn Đối với Epicurus Nhiệm vụ của triết học là giúp chúng ta giải thích những xung động mơ hồ của đau khổ và khát vọng Từ đó cứu rỗi ta khỏi rơi vào những mô thức sai lầm về hạnh phúc Chúng ta phải chấm dứt việc hành động một cách bốc đồng Và thay vào đó, phải xem chết sự hợp lý trong những mong muốn của ta theo phương pháp đặt câu hỏi Gần giống như cách mà hơn 100 năm trước đó, Socrates đã dùng để đánh giá các định nghĩa đạo đức Và bằng việc đưa ra những chuẩn đoán đôi khi có vẻ trái với trực giác về những đau khổ của ta, triết học Epicurus hứa sẽ dẫn đường cho ta đến với những cách chữa trị ưu việt hơn và đến với hạnh phúc đích thực. Hãy đăng ký kênh nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn. Chào mừng bạn đến với sách hay hàng ngày. Đọc sách với Miss Anh. Cho các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học Chương 2. Niềm an ủi khi không có đủ tiền 4. Những người đã nghe lời đồn chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết được sở thích thực sự của nhà triết học Không hề có ngôi nhà lớn nào, đồ ăn rất giản dị Epicurus uống nước lọc thay vì rượu và bữa tối chỉ cần có bánh mì, rau và một vốc ô lưu Hãy gửi cho tôi một nồi format để tôi có thể mở tiệc bất cứ khi nào tôi muốn Ông và bạn mình như vậy Đó là sở thích của một người đã từng mô tả lạc thú như là mục đích sống của đời mình Epicurus không bị lừa dối ai Đam mê lạc thú của ông lớn hơn nhiều so với cuộc chi hoang mà những kẻ bột tội ông có thể tưởng tượng ra Chỉ là sau khi phân tích một cách lý trí Ông đã đi đến một số kết luận về những điều khiến cho cuộc sống trở nên dễ chịu Và thật may cho những người không có được khoản thu nhập lớn Có vẻ như những nguyên liệu cần thiết cho lạc thú Dù có mơ hồ đến đâu thì cũng không hề đắt đỏ chút nào Hạnh phúc, danh sách những thứ cần có Theo Epicurus 1. Tình bạn Khi trở về Athens năm 306 trước công nguyên vào năm 35 tuổi Epicurus thu xếp cuộc sống một cách khá khác thường Ông cùng nhóm bạn chuyển đến một ngôi nhà lớn ở các trung tâm Athens vài dạng Ở khu Melite nằm giữa chợ và cảng Piraeus Sống cùng ông có Metrodoros và em gái Nhà toán học Polyanus, Hexmachos, Leontos và vợ là Thesmista Cùng một thương nhân nữa là Idomenus Người sau này sẽ lấy em gái của Metrodoros Nhà đủ rộng để mỗi người có một phòng riêng Và các phòng chung để ăn uống và trò chuyện Epigroth nhận xét Trong số những điều mà Chí Khôn mang lại cho chúng ta Để sống cả cuộc đời hạnh phúc thì điều vĩ đại nhất từ trước đến nay là tình bạn Với cách nhìn nhận về bạn bè như vậy Epicurus khuyên chúng ta đừng bao giờ đi ăn một mình Trước khi ăn hay uống bất kỳ thức gì hãy cân nhắc thật kỹ người mà bạn hay ăn uống cùng thay vì bản thân đồ ăn thức uống bởi vì ăn một mình mà không có bạn bè đó là cuộc đời của một con sư tử hay một con sói Gia đình của Epicurus là một gia đình lớn nhưng có vẻ như trong đó không hề có sự ủ rũ hay gò bó. Chỉ có sự thông cảm và dịu dàng. Chúng ta không tồn tại trừ phi có người nhận thấy ta tồn tại. Những điều ta nói không có ý nghĩa gì cho đến khi có người khác hiểu chúng. Trong khi đó, được vây quanh bởi bạn bè, nghĩa là bản thể của chúng ta được khẳng định. Sự hiểu biết và quan tâm của họ có khả năng kéo ta ra khỏi sự tê liệt. Qua những lời nhận xét nhỏ, đôi khi trêu chọc, họ thể hiện rằng họ biết những nhược điểm của ta và chấp nhận chúng và những Họ thừa nhận rằng ta có chỗ đứng trong thế giới này Chúng ta có thể hỏi họ Anh ta có đáng sợ không? Hay bạn có bao giờ cảm thấy Và được thấu hiểu Thay vì gặp phải câu trả lời bối rối như Không, tôi không thấy như vậy Điều đó có thể khiến ta có cảm giác Ngay cả khi có người ở bên Rằng ta cô độc như một nhà thám hiểm vùng cực Bạn bè đích thực không đánh giá ta Dựa trên những tiêu chuẩn tầm thường Họ quan tâm đến cái gốc của con người ta Giống như các bậc cha mẹ lý tưởng tình yêu mà họ dành cho ta không bị ảnh hưởng về vẻ bề ngoài hay vị trí trong xã hội Vì thế, ta không phải e ngại khi mặc quần áo cũ và thổ lộ rằng năm nay ta chỉ kiếm được ít tiền Khát vọng trở nên giàu có không phải lúc nào cũng nên được hiểu là sự khao khát đơn thuần một cuộc sống xa hoa Động cơ quan trọng hơn có thể là mong muốn được coi trọng và được đối xử tử tế Có thể, chúng ta phấn đấu trở nên giàu có không vì lý do gì khác ngoài việc có được sự tôn trọng và chú ý của những người mà nếu không đã lờ ta đi. Epikirot chỉ ra nhu cầu cơ bản đó của chúng ta và nhận thấy rằng vài người bạn đích thực có thể mang lại tình yêu và sự tôn trọng mà ngay cả gia sản lớn cũng không thể mang lại. 2. Tự do Epikirot và bạn bè của mình còn có một phát kiến mang tính cách mạng khác để không phải làm việc cho những người mà họ không thích và không phải nghe những lời lăng mạng. Họ đã không làm việc trong môi trường mang hạn tính buôn bán của Athens Chúng ta phải giải phóng bản thân khỏi ngục tù của các công việc và đời sống chính trị hàng ngày Và xây dựng cái mà có thể được mô tả chính xác nhất là một công xã Chấp nhận một cuộc sống đơn giản hơn để đổi lấy sự độc lập Họ có thể kiếm được ít tiền hơn nhưng sẽ không bao giờ phải nghe theo mệnh lệnh của những ông chủ đáng ghét Họ mua một mảnh vườn nhỏ gần nhà Tết cổ Nipilun cũ một đoạn và trồng các loại rau có lẽ là Bliton, bắp cải, Chromium, hành tây và Kinara Một loại cây là tổ tiên của cây Apiso ngày nay với phần gốc ăn được còn phần thân có vảy thì không Khẩu phần ăn hàng ngày của họ không sang trọng cũng không nhiều nhưng giàu mùi vị và đủ dinh dưỡng Epicurus giải thích cho người bạn Menosius rằng Người không ngoan không chọn lựa thức ăn nhiều nhất mà chọn thứ vừa ý nhất Sự giảm dị không ảnh hưởng đến suy nghĩ của họ về địa vị Bởi vì với việc tự tách mình khỏi những giá trị của Athe Họ đã không còn đánh giá bản thân mình dưới góc độ vật chất Không cần thiết phải thấy xấu hổ vì những bức tường trống trơn Và không ích lợi gì khi khoe khoang vàng bạc Không có gì cần phải chứng tỏ về mặt tài chính Với những người bạn sống bên ngoài trung tâm kinh tế và chính trị của thành phố 3. Suy nghĩ Cách có phương thuốc nào chữa trị bệnh lo lắng tốt hơn là suy nghĩ Bằng cách viết vấn đề ra giấy hoặc đưa ra thảo luận, ta làm cho những khía cạnh cốt lõi của chúng nổi bật lên. Và khi đã hiểu được bản chất thì ta có thể loại bỏ. Nếu không phải bản thân vấn đề, thì cũng là những đặc tính phụ khiến chúng trở nên trầm trọng Đó là sự bối rối, sự lệch lạc và tính bất ngờ. Khu vườn, như cách mà mọi người biết đến cộng đồng của Epicurus, là nơi khuyến khích suy nghĩ. Theo Geoghen Leitert, Metrodoros đã viết tới 12 tác phẩm Trong đó có hai tác phẩm hiện đã bị thất lạc Là Con đường Minh triết Và Về sức khỏe yếu của Epicurus Những căn phòng chung của ngôi nhà ở Mellie Và ngoài vườn rau Chắc hẳn có nhiều cơ hội mổ xẻ các vấn đề với những con người Vừa thông minh vừa có sự đồng cảm Epicurus đặc biệt quan tâm đến việc bản thân mình và các bạn Phải phân tích sự lo lắng về tiền bạc, bệnh tật, cái chết Và những hiện tượng siêu nhiên Epicurus cho rằng nếu người ta nghĩ một cách có lý trí về sự chết chắc Thì họ sẽ nhận ra rằng đằng sau cái chết chẳng có gì ngoài sự quên lãng Và rằng điều gì không gây rắc rối khi nó xảy ra là một nỗi lo lắng vô căn cứ Thật ngớ ngẩn khi đánh động bản thân về một tình cảnh mà ta sẽ không bao giờ phải trải qua Chẳng có điều gì là đáng sợ đối với một người thực sự hiểu được rằng sống không có gì đáng sợ phân tích một cách tỉnh táo, giúp bình ổn tâm trí. Nó giúp cho các bạn bè của Epicurus không phải nhìn thấy những khó khăn có thể ám ảnh họ trong môi trường thiếu sự suy nghĩ bên ngoài khu vườn. Sự giàu có ít khi làm cho người ta khốn khổ. Tuy nhiên, điểm thêm chốt trong lập luận của Epicurus là nếu chúng ta có tiền mà không có bạn bè, tự do và một cuộc sống có suy nghĩ thì ta sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc. Và nếu như ta có những thứ sau mà không có tài sản, Thì ta sẽ không bao giờ bất hạnh Để làm nổi bật những điều thiết yếu cho hạnh phúc Và những gì có thể bỏ qua Mà không hối tiếc nếu như chúng ta bị tước mất sự giàu sang Do bất công xã hội hay những bất ổn kinh tế Epicurus phân các nhu cầu của chúng ta thành 3 loại Trong số các mong muốn Có cái tự nhiên và cần thiết Có những cái khác tự nhiên nhưng không cần thiết Và có những mong muốn không tự nhiên cũng không cần thiết Điều gì là cần thiết và không cần thiết để hạnh phúc Tự nhiên và cần thiết, bạn bè, tự do, suy nghĩ về những nguồn cơn chính của sự lo âu như cái chết, bệnh tật, nghèo đói, mê tín, thức ăn, chỗ ở, quần áo. Tự nhiên nhưng không cần thiết, một ngôi nhà lớn, các phòng tắm riêng, yến tiệc, người hầu, cá thịt. Không tự nhiên cũng không cần thiết, danh tiếng, quyền lực. Đặc biệt đối với những người không thể kiếm ra tiền hoặc sợ mất tiền, sự phân loại của Epicurus gợi ý rằng hạnh phúc phụ thuộc vào một số vấn đề tâm lý phức tạp và khá độc lập với vật chất, vượt lên trên những phương tiện cần thiết để mua quần áo ấm mẻ mặt, một nơi để ở và đồ ăn. Đó là một loạt ưu tiên được thiết kế để khơi gợi suy nghĩ ở những người đánh đồng hạnh phúc với kết quả của những kế hoạch tài chính lớn và bất hạnh với thu nhập khiêm tốn. Mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc theo quan điểm của Epicurus có thể được thể hiện bằng biểu đồ sau Khả năng mang lại hạnh phúc của tiền bạc đã có sẵn chỉ với một mức thu nhập thấp và sẽ không tăng lên với mức thu nhập cao nhất Hạnh phúc của chúng ta sẽ không ngừng lại với số tiền lớn hơn Nhưng Epicurus quả quyết rằng chúng ta sẽ không vượt qua mức độ hạnh phúc mà những người có thu nhập thấp đạt được Các bạn có thể xem biểu đồ về mối quan hệ giữa hạnh phúc và tiền bạc đối với những người có bạn bè tự do. Trong đó có sự tương quan giữa mức độ hạnh phúc và số tiền tiêu đi. Phân tích này dựa trên một nhận thức đặc biệt về hạnh phúc. Đối với Epicurus, chúng ta hạnh phúc nếu không thực sự đau khổ. Bởi vì chúng ta đau khổ nếu thiếu thức ăn và quần áo, nên chúng ta phải có đủ tiền để mua chúng. Nhưng đau khổ là từ quá mạnh để miêu tả điều sẽ xảy ra nếu chúng ta buộc phải mặc một chiếc áo khoác bình thường thay vì áo cashmere hoặc ăn sandwich thay vì sò điệp. Vì thế, lập luận ở đây là khi mà sự đau khổ do ham muốn đã bị loại bỏ thì những món ăn đơn giản cũng sẽ mang lại sự hài lòng giống như một bàn ăn sang trọng. Việc chúng ta thường xuyên ăn những món giống như bức tranh bên phải hay bức tranh bên trái không thể là nhân tố chính chi phối đầu óc của chúng ta Việc ăn thịt không làm dịu đi bất kỳ mối lo nào hay ham muốn nào mà nếu không được thỏa mãn sẽ gây đau khổ Cái mà nó mang lại không phải là việc duy trì sự sống mà là sự hài lòng Giống như việc uống các loại rượu độc đáo Tất cả những điều đó đều không cần thiết cho bản chất của chúng ta Chúng ta sẽ có xu hướng cho rằng việc sống đơn giản như vậy đối với người Hy Lạp ổ đại thì dễ hơn Bởi vì họ làm gì có những thứ xa xỉ như ngày nay Tuy nhiên, vẫn có thể bảo vệ lập luận trên khi chỉ ra sự thiếu cân bằng về tỷ lệ giữa giá cả và hạnh phúc ở các sản phẩm hiện đại hơn. Chúng ta sẽ không hạnh phúc với chiếc xe bên trái nếu thiếu bạn bè, với một căn biệt thự mà thiếu tự do, với ga trải rừng êm ái nhưng quá nhiều lo lắng khi đi ngủ. cho đến khi nào những nhu cầu phi vật chất vẫn chưa được quan tâm thì đường kẻ trên biểu đồ hạnh phúc vẫn sẽ ở dưới thấp. Các bạn có thể nhìn biểu đồ về mối quan hệ giữa hạnh phúc với tiền bạc của những người không có bạn bè và tự do. Không điều gì thỏa mãn được một người, không thỏa mãn với những điều nhỏ bé. Để tránh mua những thứ mà ta không cần hay tiếc nuối những thứ mà ta không thể mua. Lúc mà bạn thèm muốn một món đồ đắt tiền, hãy tự hỏi một cách nghiêm khắc rằng mình làm như thế có đúng không? Chúng ta nên tiến hành một loạt thử nghiệm suy nghĩ, trong đó hãy tự đặt mình vào thời điểm trong tương lai khi mà ham muốn của ta đã được thỏa mãn để xem mức độ hạnh phúc của ta lúc đó sẽ như thế nào Phương pháp đặt câu hỏi sau đây cần được áp dụng đối với mọi ham muốn Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã đạt được điều mình mong muốn Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đạt được nó Một phương pháp mà mặc dù không tìm được bằng chứng cho thấy Epicurus là cha đẻ của nó cần được tiến hành theo ít nhất 5 bước và cũng không bất công khi nói rằng Ngôn ngữ để diễn tả phương pháp này giống như ngôn ngữ của một cuốn cẩm nang hay sách dạy nấu ăn. 1. Xác định một kế hoạch để hạnh phúc. Để hạnh phúc khi đi nghỉ, tôi phải ở tại một căn biệt thự 2. Tưởng tượng rằng kế hoạch có thể sai. Tìm những ngoại lệ về mối liên hệ có thể giữa thứ mà ta ham muốn với hạnh phúc. Liệu ta có thể sở hữu thứ đó nhưng vẫn không cảm thấy hạnh phúc hay không? Liệu ta có thể hạnh phúc mà không cần sở hữu thứ đó hay không? Liệu tôi có thể tiêu tốn tiền bạc vào việc ở trong một căn biệt thự mà vẫn không cảm thấy hạnh phúc? Liệu tôi có thể cảm thấy hạnh phúc mà không cần tốn tiền nhiều đến vậy để ở trong một căn biệt thự? 3. Nếu tìm thấy ngoại lệ thì thứ mà ta ham muốn không thể là nguyên nhân cần và đủ cho hạnh phúc. Có khả năng tôi sẽ cảm thấy tồi tệ khi ở trong căn biệt thự nếu chẳng hạn như tôi thấy biệt lập và cô đơn vì không có bạn bè. Tôi có thể hạnh phúc trong một chiếc lèo Nếu chẳng hạn như tôi ở cùng một người tôi yêu mến và tôn trọng tôi 4. Để chính xác thì kế hoạch ban đầu phải không quá cứng nhắc Để có thể tính đến các ngoại lệ Việc tôi có thể thấy hạnh phúc trong một căn biệt thự đắt giá Phụ thuộc vào việc tôi ở cùng người mà tôi yêu mến và tôn trọng tôi Tôi có thể thấy hạnh phúc mà không cần tốn tiền trong một căn biệt thự sang trọng Miễn là tôi ở cùng người mà tôi yêu mến và tôn trọng tôi 5. Những nhu cầu thực sự giờ đây có vẻ như khác xa mong muốn lúc ban đầu Hạnh phúc phụ thuộc vào việc có bạn bè tâm đầu ý hợp hơn là căn biệt thự trang hoàng lộng lẫy Việc sở hữu tài sản xa hoa nhất không làm dịu đi những xáo động của tâm hồn Cũng không sinh ra niềm vui đặc biệt 5. Vậy thì tại sao những đồ vật đắt giá không mang lại niềm vui đặc biệt mà chúng ta vẫn bị chúng thu hút mạnh mẽ đến vậy? Đó là bởi vì một sai lầm tương tự như sai lầm của người bị bệnh đau đầu Đã cho khoan lỗ ở hộp sọ của mình Những đồ vật đắt giá Mang lại cảm giác giống như là giải pháp hợp lý cho những nhu cầu mà ta không hiểu Đồ vật mô phỏng ở chiều không gian vật chất Cái mà ta cần ở chiều không gian tâm lý Chúng ta cần phải sắp xếp lại tâm trí mình Nhưng lại bị quyến rũ bởi những giá đồ mới Chúng ta mua chiếc áo casimir như là vật thế chỗ cho lời tâm tình của bạn bè Chúng ta không phải là người duy nhất có lỗi về sự bối rối này. Hiểu biết hạn chế của ta về nhu cầu của bản thân trở nên trầm trọng hơn do cái mà Epicurus gọi là Ý kiến rỗi hơi của những người xung quanh ta. Những ý kiến không phản ánh thứ bậc tự nhiên những nhu cầu của ta, nhấn mạnh sự xa hoa và cuộc cải và hiếm khi nhấn mạnh tình bạn, tự do và suy nghĩ. Sự thắng thế của các ý kiến rỗi hơi này không phải là điều tình cờ. Các doanh nghiệp có lợi trong việc làm lệch lạc thứ tự ưu tiên mà ta sắp xếp các nhu cầu của mình, trong việc thúc đẩy cách nhìn nhận mang tính vật chất về cái tốt và hạ thấp những thứ không thể bán được. Và cách mà chúng ta bị cám dỗ là thông qua sự đánh đồng một cách danh mảnh giữa đồ vật vô ích với những nhu cầu khác bị lãng quên của chúng ta. Có thể chúng ta mua một chiếc xe dép, nhưng với Epicurus, tự do là thứ mà ta tìm kiếm. Có thể thứ ta mua là rượu khai vị nhưng với Epikyrus, điều ta tìm kiếm là tình bạn. Có thể ta mua đồ tắm sang trọng, nhưng với Epikyrus, suy nghĩ mới là điều khiến ta bình tâm. Để trung hòa sức mạnh của những hình ảnh xa hoa, những người theo chủ nghĩa Epikyrus đánh giá cao tầm quan trọng của quảng cáo. Vào khoảng những năm 120, ở chợ trung tâm của Oinoonda, một thị trấn với 10.000 dân nằm ở góc tây nam của bán đảo Tiểu Á, một hàng cột đá khổng lồ dài 80 m sau gần 4m được dựng lên trên đó có khắc những lời nói của Epikyros để thu hút sự chú ý của người đến mua sắm Đồ ăn thức uống sang trọng không bao giờ giúp thoát khỏi tai họa và mang lại một cơ thể khỏe mạnh Con người phải coi tài sản quá lớn so với tự nhiên là những thứ không ích lợi gì hơn là nước chảy vào chiếc thùng đã đầy tràn Giá trị thực sự không được sinh ra bởi giạp hát và nhà tắm nước hoa và tinh dầu thơm mà bởi khoa học tự nhiên Người đã bỏ tiền dựng nên bức tường này là Diogen, một trong những công dân giàu có nhất của Oino-Onda. 400 năm sau khi Epicurus và những người bạn dựng nên khu vườn ở Athens, Diogen muốn chia sẻ với những người dân khác trong thị trấn về bí quyết hạnh phúc mà ông đã học được từ trích lý của Epicurus. Ông giải thích điều này trên một góc của bức tường. Khi đã bước vào buổi hoàng hôn của đời mình, sắp đến lúc tôi rời bỏ thế giới này do tuổi già. Trước khi bị thần chết đem đi, tôi muốn sáng tác một bài ca, ngợi ca sự đủ đầy của lạc hú và ba đó giúp những người mà quan niệm của họ đã được xác lập. Lúc này, nếu chỉ có một người, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm người đang gặp khó khăn, thì tôi sẽ nói chuyện với từng người một. Nhưng bởi vì, đa số đang mắc phải một căn bệnh thường gặp, giống như dịch bệnh, với quan niệm sai lầm về mọi việc. Và bởi vì số lượng những người này đang tăng lên do cạnh tranh với nhau nên họ nhiễm bệnh của nhau như lũ kiểu Nên tôi muốn dùng cái cổng vòm này để quảng cáo công khai những phương thuốc có thể mang lại sự cứu rỗi Bức tường khổng lồ làm bằng đá vôi được khác khoảng 25.000 từ Nói về mọi khía cạnh tư tưởng của Epigyrus đề cập đến tầm quan trọng của tình bạn và phân tích sự lo âu Cư dân thị trấn đến mua sắm ở các cửa hiệu của Onoda được cảnh báo một cách chi tiết rằng họ không thể kỳ vọng nhiều ở hạnh phúc từ việc mua sắm này. Nếu như chúng ta không phải là những sinh vật quá dễ bị ảnh hưởng, thì quảng cáo đã không thịnh hành như vậy. Chúng ta muốn các thứ khi chúng được trưng bày đẹp đẽ và mất hứng thú khi chúng bị bỏ qua hoặc không được nói tốt. Lucretius ca thán về cách mà những thứ ta muốn được lựa chọn bởi lời truyền miệng thay vì bởi bằng chứng của cảm giác của ta Thật không may là không thiếu những hình ảnh gây thèm muốn về các sản phẩm sang trọng và những không gian đắt tiền trong khi những không gian và con người bình thường thì ít được nhắc đến chúng ta ít được khuyến khích chú ý đến những thứ nhỏ bé có thể mang lại sự hài lòng như là chơi với trẻ em nói chuyện với bạn bè buổi chiều ra ngoài trời nắng ấm căn nhà sạch sẽ bánh mì mới nướng phết format Hãy gửi cho tôi một nồi format Để tôi có thể mở tiệc bất cứ khi nào tôi muốn Đây không phải là những thứ được tôn vinh Trên các trang tạp chí Epicure Life Nghệ thuật có thể giúp xóa đi thiên kiến này Lucretius tiếp thêm sức mạnh cho luận điểm Bảo vệ sự giản dị của Epicure Bằng cách giúp chúng ta Thông qua những vần thơ tiếng Latin Cảm nhận được sự hài lòng Mà những thứ không hề đắt đỏ Có thể đem lại Nhu cầu của cơ thể tự nhiên của ta Thực ra rất ít Không nhiều hơn những thứ cần thiết để xua đi nỗi đau Và cũng để mang lại nhiều niềm vui cho bản thân Tự nhiên, không thường xuyên tìm kiếm bất cứ thứ gì đáng hài lòng hơn thế Không phản nàn khi không được chứng kiến cảnh tượng lộng lẫy của buổi dạ tiệc xa hoa Được thắp sáng suốt đêm bởi những ngọn luốc rực cháy Trên tay các nam thanh nữ tú đứng xung quanh nhà Nếu đại sảnh không lấp lánh với đồ bạc và ánh lên sắc vàng Nếu những thanh dầm không được chạm trổ và mạ vàng và văng lên theo thanh âm tiếng sáo, thì cũng có sao. Bản chất tự nhiên không nhớ đến sự xa hoa này, khi người ta có thể cùng nhau nằm trên cỏ mềm bên dòng suối, dưới những tán cây cao và làm tươi mới cơ thể mình một cách đầy mãn nguyện, chỉ với chi phí rất nhỏ. Tuyệt vời hơn nữa, nếu thời tiết đẹp và mùa xuân của năm tô điểm thảm cỏ xanh bằng những bông hoa, Khó mà đánh giá được tác động của bài thơ Của Lucretius đối với hoạt động Thương mại của thế giới Hy Lạp La Mã Cổ Đại có mà biết được những người đi mua sắm Ở Ollanda có thể tìm thấy cái họ cần Và không mua cái họ không cần Bởi vì đoạn quảng cáo khổng lồ Đang đập vào mắt họ hay không Nhưng khả năng một chiến dịch quảng cáo Theo kiểu Epicurion Được lăng xe cẩn thận sẽ thúc đẩy Sự sụp đổ của kinh tế toàn cầu Bởi vì theo Epicurion Phần lớn các doanh nghiệp kích thích ham muốn không cần thiết ở những người không hiểu được nhu cầu thực sự của mình. Do vậy, mức tiêu dùng sẽ bị phá vỡ bởi sự tự nhận thức cao hơn và coi trọng sự giản dị. Epikyrus chắc hẳn sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều đó. Khi đánh giá bằng mục đích tự nhiên của cuộc đời, thì sự nghèo khó là tài sản lớn, còn giàu có vô biên là sự nghèo khó lớn lao. Điều này dẫn chúng ta đến một sự lựa chọn, một mặt, Những xã hội nào kích thích ham muốn không cần thiết thì có được sức mạnh kinh tế khổng lồ. Mặt khác, các xã hội kiểu Epicurean có thể thỏa mãn các ham muốn vật chất cơ bản, nhưng không bao giờ đưa được mức sống vượt quá ngưỡng tồn tại. Trong thế giới kiểu Epicurean sẽ không có các tượng đài hoành tráng, không có tiến bộ khoa học kỹ thuật và ít động lực giao thương với các châu lục xa xôi. Một xã hội trong đó, nhu cầu của con người hạn chế hơn cũng là một xã hội ít có nguồn lực hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta tin theo nhà triết học thì một xã hội như vậy sẽ không có bất hạnh. Nurethius nói rõ hơn về lựa chọn này trong một thế giới không có các giá trị của Epicurus. Con người mãi mãi là kẻ thù của một nỗi thống khổ vô nghĩa và phù phiếm. Chúng ta để cuộc sống trôi qua trong phiền muộn, trong nỗi lo lắng vô ích vì không nhận thức được giới hạn của vật chất và sự lớn lên của sự hài lòng đích thực. Tuy nhiên, trong lúc đó, Chính sự không hài lòng đã thúc đẩy cuộc sống tiến lên phía trước hướng ra biển lớn Chúng ta có thể hình dung được câu trả lời của Epicurus Cho dù những cuộc phiêu lưu ra biển lớn ấn tượng đến mức nào Thì cách duy nhất đánh giá giá trị của chúng là sự hài lòng mà chúng đem lại Chính sự hài lòng là thứ mà chúng ta có thể viện đến Lấy cảm xúc làm tiêu chuẩn để đánh giá mọi thứ Và bởi vì của cải của xã hội tăng lên, dường như không đảm bảo hạnh phúc tăng lên, Epicurus có thể sẽ cho rằng hạnh phúc của chúng ta không thể phụ thuộc vào những nhu cầu có thể được đáp ứng bằng những thứ đắt giá. 6. Hạnh phúc danh sách những điều cần có 1. Một túp lèo 2. Bạn bè 3. Tránh thái độ bề trên, kể cả đấu đá nội bộ và cạnh tranh 4. Suy nghĩ 5. Một cô nàng là hiện thân của Madonna trong bức họa của Giovanni Bellini Được trưng bày tại Gallery Del Academy ở Verne Vẻ buồn mơ màng của nàng che giấu sự phóng khoáng và khiếu hài hước sâu sắc Và nàng sẽ mặc đồ bằng vải sợi tự nhiên mua giảm giá tại các cửa hiệu khiêm tốn Hạnh phúc có thể không dễ gì có được Nhưng trở ngại chủ yếu để đạt được hạnh phúc không phải là vấn đề tài chính Hãy đăng ký kênh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 Cũng đối mặt với cái chết bằng sự bình thản kỳ lạ giữa tiếng than khóc thảm thiết của bạn bè và gia đình Bức Cái chết của Seneca được chàng họa sĩ 25 tuổi David vẽ vào năm 1773 Thể hiện những thời khắc cuối cùng của nhà triết học theo chủ nghĩa khác kỷ Ở một căn nhà ngoại vi thành Rome vào tháng 4 năm 65 Trước đó vài giờ, một viên sĩ quan tới nhà mang theo lệnh của hoàng đế rằng Seneca phải tự kết liễu đời mình ngay tức thì. Một âm mưu lật đổ Nero, vị hoàng đế 28 tuổi đã bị phát hiện. Và Nero, một kẻ điên cuồng không ai kiềm chế nổi, đã trả thù một cách bừa bãi. Mặc dù không có bằng chứng nào về việc Seneca có liên quan tới âm mưu trên, mặc dù ông đã là thầy giáo của hoàng gia trong 5 năm, và là một cận thần trung thành trong suốt một thập kỷ Nero vẫn buộc ông phải chết để cho chắc chắn Đến lúc này, Nero đã ám sát người anh cùng cha khác mẹ của mình là Bretonikos, mẹ là Agis Pina và vợ Octavia Hắn đã giết hại một loạt nghị sĩ và hiệp sĩ của Rome bằng cách quẳng họ cho cá sấu và sư tử ăn thịt Và hắn tiệt tùng khi Rome bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn kinh hoàng năm 64 Khi nghe lệnh của Nero, các bạn hữu của Seneca tái mặt và bắt đầu khóc than. Nhưng nhà triết học nghe lời kể của Tacitus mà David đọc được vẫn vô cùng bình thản và cố gắng làm cho họ thôi khóc cũng như khơi dậy lòng can đảm của họ. Triết lý của họ biến đâu mất rồi, ông hỏi. Và cả quyết tâm chống lại những bất hạnh trực chờ mà họ đã khuyến khích nhau trong suốt bao năm qua. Ai cũng biết rõ, Nero là một kẻ tàn bạo. Ông nói thêm, sau khi đã giết mẹ và anh trai, hắn chỉ còn giết nốt thầy giáo và gia sư của mình nữa thôi. Ông quay sang vợ là Paulina, dịu dàng ôm lấy bà. Khác xa so với sự bình thản trong triết học của ông, Tacitus nói. Và bảo bà, hãy lấy cuộc đời rất đáng sống của ông làm niềm an ủi. Nhưng bà không thể chấp nhận cuộc sống mà không có ông và muốn được chết cùng với ông. Seneca không khức từ mong ước của vợ mình Tôi sẽ không ngăn cản Việc bà trở thành một tấm gương đẹp đến vậy Chúng ta sẽ chết Với sự ngoan cường như nhau Mặc dù cái chết của bà Là vì mục đích cao cả hơn Tuy nhiên do hoàng đế Nero Không muốn thêm tiếng xấu cho sự tàn bạo của mình Nên khi quân lính nhìn thấy Paulina Cắt động mạch tay bằng dao Họ đã rằng lấy con dao Và băng bó cánh tay cho bà Việc tự sát của Seneca không thành Cơ thể đã láo hóa của ông không cho phép máu chảy đủ nhanh Ngay cả khi ông đã cắt động mạch ở góc chân và sau đầu gối Vì vậy, với lý trí tỉnh táo Ông yêu cầu bác sĩ chuẩn bị một cốc thuốc độc cần Giống như của Socrates ở Athens 464 năm trước Từ lâu, ông đã coi Socrates là tấm gương vượt lên trên hoàn cảnh nhờ triết học Ông thể hiện sự ngưỡng mộ này trong một lá thư được viết vài năm trước đó Ông đã chịu đựng nhiều khi ở nhà Nếu chúng ta nghĩ về vợ ông Một người đàn bà với tính khí thô lỗ Và miệng lưỡi ghê gớm Hay về các con ông Ông đã sống trong thời chiến Và dưới sự cai trị của những tên bạo chúa Nhưng tất thảy đều không ảnh hưởng Đến tâm hồn của Socrates Thậm chí không làm thay đổi Những tính cách đặc trưng của ông Thật là một sự khác biệt tuyệt vời Và hiếm có Ông vẫn giữ vững quan điểm sống Cho đến tận phút cuối cuộc đời Giữa tất cả sự quấy nhiễu của Fortun, tên của nữ thần định mệnh, ông không hề bị ảnh hưởng. Nhưng mong muốn được nối gót nhà triết học thành Athen của Seneca không thực hiện được, ông uống cốc thuốc độc và nó không mang lại tác dụng. Sau hai nỗ lực bất thành, cuối cùng ông yêu cầu người ta đặt mình vào bồn tắm hơi, nơi ông sẽ từ từ ngạt thở mà chết, đau đớn nhưng bình thản, không hề bị ảnh hưởng bởi sự quấy nhiễu của Fortun. Bức họa theo phong cách Rococo của David không phải là bức đầu tiên Cũng không phải là bức đẹp nhất về cảnh tượng này Seneca trông giống như một Pasa Một chức quan trong hệ thống chính trị và quân sự trong đế chế Ottoman Đang nằm xuống chứ không phải là một nhà triết học sắp lìa đời Paulina với bầu ngực bên phải bị lộ ra ngoài Ăn mặc giống như đi nghe opera Chứ không phải một phụ nữ sống trong đế chế La Mã Tuy vậy, dù vụn về thế nào thì sự thể hiện của David về cảnh tượng đó lại phù hợp với sự ngưỡng mộ từ lâu đối với cách mà nhà triết học La Mã chấp nhận số phận bi thảm của mình. Những mong muốn của Seneca mâu thuẫn với thực tại một cách đột ngột và cực đoan, nhưng ông không hề trở nên bạc nhược. Những đòi hỏi gây sốc của thực tại được ông đáp ứng một cách đàng hoàng. Qua cái chết của mình, Seneca cùng với các nhà tư tưởng khắc kỷ khác giúp tạo nên sự gắn kết lâu bền giữa bản thân từ triết lý và một cách tiếp cận chừng mực bình tĩnh với thảm kịch. Như lời kể của Tacitus, phản ứng của Seneca trước các bạn hữu đang than khóc là hỏi rằng triết lý của họ đâu mất rồi và quyết tâm chống lại vận rủi luôn đe dọa của họ ở đâu như thế. Hai điều đó về cơ bản là một. Trong suốt cuộc đời, Seneca đã đối mặt và chứng kiến những thảm kịch khủng khiếp xảy ra quanh mình động đất đã san phẳng Pompei Rome và Lugdunum bị thiêu thành cho bụi. Người dân thành Rome và đế chế La Mã dên xiết dưới ách thống trị của Nero và trước đó là Caligula hay cái tên rất chính xác mà Ceternius đặt cho hắn quái vật. Kẻ đã từng gào lên giận dữ. Ta ướp gì tất cả lũ người La Mã các người chỉ có một cái cổ Seneca cũng trải qua rất nhiều mất mát cá nhân ông được đào tạo để làm chính trị Nhưng mới ngoài 20 tuổi, ông bị bệnh lao hạ cục Căn bệnh kéo dài 6 năm và khiến ông rơi vào trạng thái trầm cảm đến mức muốn tự sát Ông tham gia chính trị vào thời điểm Caligula lên nắm quyền Ngay cả sau khi tên quái vật đã bị ám sát vào năm 1941, Seneca vẫn ở trong tình thế nguy hiểm Một âm mưu của nữ hoàng Messalina, dù không phải lỗi của Seneca đã khiến ông bị hạ nhục Và lưu đầy ra đảo Cossica trong suốt 8 năm Khi được triệu về Rome, trái với mong muốn của mình, ông bị giao một nhiệm vụ nguy hiểm nhất trong triều Đó là trở thành gia sư cho con trai 12 tuổi của Agrippina Đó là Lucius Domitius Ahenobabus, người mà 15 năm sau đó đã ra lệnh cho ông tự kiết liễu đời mình trước mặt vợ và gia đình Seneca hiểu tại sao mình có thể chống chọi được với sự lo âu Tôi nợ triết học cả cuộc đời và đó là nghĩa vụ nhỏ bé nhất Mà tôi cần thực hiện Trải nghiệm đã mang lại cho Seneca Một quấn từ điển về sự thất vọng Và trí tuệ mang lại cho ông câu trả lời Hàng năm trời Nghiên cứu triết học Giúp ông chuẩn bị đối mặt với cái ngày khủng khiếp Mà viên sĩ quan của Nero Gõ cửa nhà ông Hãy đăng ký kênh Nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi Xin cảm ơn Chào mừng bạn đến với sách hay hàng ngày Đọc sách với Miss Anh Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học Niềm an ủi cho nỗi thất vọng 2. Từ điển của Seneca về sự thất vọng Giới thiệu Mặc dù phạm vi của sự thất vọng là rất lớn Từ việc bị toát ngón chân đến cái chết bất thình lình Nhưng mọi sự thất vọng đều có một cấu trúc cơ bản Đó là sự va chạm giữa một mong muốn Với thực tế không giống như vậy Sự va chạm xuất hiện từ khi chúng ta là một đứa trẻ còn ẵm ngựa Khi ta phát hiện ra rằng nguồn gốc cho sự thỏa mãn nằm ngoài khả năng kiểm soát của ta Và rằng sự vận hành của thế giới thường không tuân theo mong muốn của ta Tuy thế, với Seneca, miễn là chúng ta có được sự thông thái Bằng cách học thói quen không làm trầm trọng thêm sự bứng bỉnh của thế giới Bằng phản ứng của bản thân ta, bằng những cơn thịnh nộ bùng phát Bằng sự thương hại, lo âu cay đắng Tự cho mình là đúng và bệnh hoang tưởng Ý tưởng xuyên suốt các tác phẩm của Seneca là Tốt hơn hết, chúng ta nên chịu được những nỗi thất vọng Mà ta đã chuẩn bị đối mặt và hiểu rõ Và ta sẽ bị tổn thương nhiều nhất Bởi những điều mà ta không hiểu được Và ít trông đợi nhất triết học giúp ta thích nghi với những khía cạnh thật của thực tế Và như thế, tránh cho ta Nếu không phải bản thân nỗi thất vọng thì ít nhất cũng là toàn bộ những cảm xúc độc hại mà nó mang lại. Nhiệm vụ của chết học là chuẩn bị cho mong ước của ta hạ cánh một cách nhẹ nhàng nhất trên bức tường thực tại khô cứng. Sự thức giận Những va chạm vô cùng ấu trĩ chúng ta không tìm thấy cái điều khiển từ xa hoặc trùm chiều khóa, đường bị chặn, nhà hàng hết chỗ. Thế nên chúng ta đóng sầm cửa, nhổ trụi cây cảnh và gầm lên. Nhà triết học coi đó là một dạng điên Không có con đường nào dẫn đến sự điên rồ nhanh hơn Nhiều người giận dữ, nguyên rủa con mình hãy chết đi Đẩy bản thân vào cảnh bần hàn, phá hoại nhà cửa Chới bỏ việc mình đang giận dữ, giống như người điên không thừa nhận rằng mình điên Trở thành kẻ thù của những người bạn thân Bất chấp pháp luật, họ là mọi thứ bằng vũ lực Họ bị khống chế bởi những điều xấu xa nhất, tồi tệ hơn tất thảy những điều tồi tệ khác. 2. Khi bình tĩnh hơn, người tức giận có thể xin lỗi và giải thích rằng họ bị lấn át bởi một thế lực mạnh hơn bản thân họ, nghĩa là mạnh hơn lý trí của họ. Chúng hay là con người lý trí của họ không định lăng mạ và hối hận vì đã la hét. Chúng đánh mất quyền kiểm soát vào tay những thế lực đen tối hơn nằm ở bên trong. Vì thế, Người tức giận viện đến cái nhìn chủ đạo của tâm thức Trong đó quyền năng lý trí Nơi con người thực của họ trú ngộ Được mô tả Là đôi khi bị tấn công bởi những cảm xúc mãnh liệt Mà lý trí không đồng nhất với chúng Và cũng không thể chịu trách nhiệm cho chúng Cách nhìn này Hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Seneca về lý trí Theo ông Sự tức giận không xuất phát Từ sự bùng nổ cảm xúc không thể kiểm soát Mà từ một sai lầm cơ bản Và có thể sửa chữa được trong lập luận Ông thừa nhận rằng Lý trí không phải lúc nào cũng điều khiển cảm xúc của chúng ta Nếu bị vẩy nước lạnh vào người Thì cơ thể ta không có cách nào khác phải dùng mình Nếu có người chọc ngón tay vào mắt Thì ta phải chớp mắt Nhưng sự tức giận không phải là một loại chuyển động tự nhiên của cơ thể Nó chỉ có thể bùng nổ trên cơ sở Một số quan niệm nhất định mà lý trí đưa ra Chỉ cần thay đổi quan niệm ta có thể thay đổi thiên hướng giận dữ của mình. 3. Và theo quan điểm của Seneca, điều làm chúng ta giận dữ là những ý niệm lạc quan một cách nguy hiểm về thế giới và về những người khác. 4. Việc chúng ta phản ứng tồi tệ như thế nào khi bị thất vọng được quyết định chủ yếu bởi điều mà chúng ta nghĩ là bình thường. Chúng ta có thể thất vọng vì trời mưa Nhưng việc chúng ta quen với các cơn mưa có nghĩa là rất khó để phản ứng một cách giận dữ khi trời mưa. Sự thất vọng của chúng ta được trung hòa bởi điều mà chúng ta hiểu là có thể kỳ vọng ở thế giới. Bởi kinh nghiệm của chúng ta về thứ được cho là bình thường mà ta có thể hy vọng. Chúng ta không bị nỗi tức giận lấn nát mỗi khi không có được thứ mà mình muốn. Ta chỉ như vậy khi cho rằng ta có quyền được có chúng. Sự tức giận lớn nhất của chúng ta xuất phát từ những sự kiện vi phạm niềm tin của chúng ta về quy luật cơ bản của sự tồn tại 5. Người có tiền có thể kỳ vọng một cuộc sống khá thoải mái trong đế chế La Mã cổ đại. Nhiều bạn bè của Seneca có nhà lớn ở thủ đô và biệt thự ở vùng quê Nhà có nhiều phòng tắm khu vườn với hàng cột đá đài phun nước tranh ghép mô xấy, tranh tường và ghế ngồi mạ vàng có một dàn nô lệ lo việc ăn trông trẻ và chăm sóc vườn cây. 6. Tuy nhiên, dường như những người có điều kiện lại có mức độ giận dữ đặc biệt cao. Sự giàu sang khuyến khích tính cách nóng nảy. Seneca viết, sau khi quan sát những người bạn giàu có của mình than phiền bởi vì cuộc sống không diễn ra như họ hy vọng, Seneca quen biết một người giàu có, Vedius Polio, bạn của Hoàng đế Augusto, có lần... Một nô lệ của Vedius làm rơi trước hai đựng cốc pha lê trong một bữa tiệc. Vedius ghét tiếng vỡ của thủy tinh và tức giận ra lệnh quẳng người nô lệ đó vào bể cá mút đá, Lamprey, một loài cá có răng sắc nhọn. 7. Sự tức giận như vậy không bao giờ vượt quá khả năng lý giải. Vedius Polio tức giận vì lý do xác định được, bởi vì ông ta tin vào một thế giới mà ở đó đồ thủy tinh không bao giờ rơi vỡ trong các bữa tiệc. Chúng ta la hét khi không tìm thấy chiếc điều khiển từ xa bởi niềm tin ngầm rằng bên trong một thế giới, trong đó điều khiển không bị đặt nhầm chỗ. Sự tức giận được sinh ra bởi một niềm tin mà nguồn gốc đầy lạc quan của nó gần như là nực cười. Dù ảnh hưởng của nó nguy hại đến thế nào, rằng sự thất vọng không được đưa vào trong hợp đồng cuộc sống. 8. Chúng ta cần phải thận trọng hơn Seneca đã cố gắng thay đổi quy mô của những kỳ vọng để ta không giống lên mỗi khi chúng sụp đổ. Khi bữa tối được đem ra muộn vài phút, tại sao phải đá bàn đá ghế, phải đập cốc đập chén hay đập đầu vào cột? Khi có tiếng ổn khó chịu, tại sao con ruồi lại làm bạn tức giận mà không ai thèm đứng lên đuổi nó đi? Hay một con chó lại chắn đường bạn, hay chiếc chìa khóa lại bị người hầu bất cẩn làm rơi? Khi sự yên tĩnh của phòng ăn bị phá vỡ Tại sao đi lấy roi vào giữa đêm Chỉ bởi vì những nô lệ nói chuyện Chúng ta phải chung sống hòa bình Với sự không hoàn hảo cần thiết của tồn tại Có gì đáng ngạc nhiên Khi kẻ xấu làm việc xấu Hay khi kẻ thù làm hại ta Hay khi bạn bè làm ta bực mình Khi con cái ta mắc lỗi Hay khi người hầu không nghe lời Khi ta thôi kỳ vọng nhiều đến vậy Ta sẽ thôi tức giận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 chở 229 người cất cánh theo lịch trình trên hành trình từ New York đi Geneva. 50 phút sau khi rời sân bay Kennedy, trong lúc các tiếp viên hàng không đang đẩy những chiếc xe đồ ăn dọc theo lối đi của chiếc McDonnell Douglas MD-11, thì cơ trưởng thông báo có khói trong buồng lái. 10 phút sau, máy bay biến mất khỏi màn hình radar, cỗ máy khổng lồ, mỗi cánh dài 52m, đã đâm xuống vùng biển lặng ngoài khơi Halipat, Nova Scotia, làm thiền mạng toàn bộ hành khách và phi hành đoàn. Nhân viên cứu hộ cho biết, rất khó để xác định được những gì mà chỉ vài giờ trước đó còn là những người với cuộc sống và dự định. Người ta tìm thấy nhiều hành lý trôi nổi trên biển. một. Nếu chúng ta không chú trọng nguy cơ thảm họa xảy ra bất ngờ và trả giá cho sự ngây thơ của mình, Thì đó là vì thực tại có hai đặc tính đối lập với nhau một cách tàn nhẫn. Một mặt là sự nối tiếp và chắc chắn đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Mặt khác là những biến cố không được báo trước. Chúng ta bị chia rẽ giữa niềm tin có cơ sở là ngày mai cũng giống ngày hôm nay. Và khả năng một sự kiện khủng khiếp sẽ xảy ra và sau đó chẳng còn gì giống như trước nữa. Hình ảnh của nàng có trên mặt sau của nhiều đồng tiền La Mã, một tay cầm trước giỏ hình sừng dê đựng các loại quả, cornucopia, tượng trưng cho sự dồi dào. Tay kia cầm trước đũa. Nàng xinh đẹp và thường mặc chiếc áo trùm nhẹ với nụ cười duyên dáng. Tên nàng là Fortuna, nữ thần định mệnh. Ban đầu, nàng là nữ thần bảo trợ mùa màng và sự sinh sôi, con gái cả của Jupiter. Nàng được vinh danh bằng một lễ hội vào ngày 25 tháng 5 Nhiều đền thờ nàng ở khắp Italia Thường xuyên được thăm viếng bởi những người hiếm muộn con cái Và nông dân đến cầu mưa Dần dần quyền năng của nàng trở nên rộng lớn hơn Nàng được gắn với tiền bạc, sự thăng tiến, tình yêu và sức khỏe Trước giỏ hình sừng dê của nàng là biểu tượng của quyền năng ban phát ân huệ Còn trước đũa là biểu tượng của quyền năng đen tối Có thể thay đổi số mệnh Nàng có thể ban lộc khắp nơi Rồi với tốc độ đáng sợ Nàng vung cây đũa Vẫn giữ nụ cười bình thản khi nhìn chúng ta hóc đến chết Vì một cái xương cá Hay biến mất trong một vụ lở đất 3. Do chúng ta bị tổn thương nhiều nhất Bởi những điều mà ta không trông đợi Và do phải tính đến mọi khả năng Không có gì mà fortune không dám làm Seneca cho rằng Chúng ta luôn luôn phải tính đến khả năng thảm kịch sẽ xảy ra Không ai nên đi một chuyến xe ô tô hay bước xuống cầu thang, hay chào tạm biệt một người bạn mà không có nhận thức về những khả năng chết người có thể xảy ra. Nhận thức mà Seneca chắc hẳn sẽ mong là không u ám hay kịch tính một cách không cần thiết. Chúng ta không được bỏ qua bất cứ khả năng nào. Chí ốc của ta cần đi trước để đối phó với mọi vấn đề, mà điều mà ta cần cân nhắc không phải là những gì xảy ra theo thói quen, mà là những gì có thể xảy ra. 4. Về bằng chứng cho thấy mọi thứ có thể trở về con số 0 chỉ với những điều bé nhỏ như thế Chỉ cần nâng cánh tay lên và dành một chút thời gian quan sát Dòng máu được bơm qua những mạch máu xanh mong manh của ta Con người là gì? Một cấu trúc mà ngay cả cái rung lắc nhẹ nhất, một cú ném nhẹ nhất cũng có thể vỡ tan Một cơ thể yếu ớt và mong manh ở trạng thái tự nhiên Nó không có khả năng tự vệ Phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác Và chịu tác động của những điều khủng khiếp mà Fortun mang lại 5. Lactunum từng là một trong những nơi định cư giàu có nhất của người La Mã ở Gau Nằm ở điểm giao cắt của sông Ara và sông Rom Nó có vị trí thuận lợi là cửa ngõ giao thương và nằm trên các tuyến đường quân sự Thành phố có những phòng tắm công cộng trang trọng, giảp hát và sở đúc tiền của nhà nước Năm sáu một tàn lửa rơi khỏi tay Biến thành một đám cháy lan rộng ra những con phố hẹp Các cư dân hoảng loạn nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát nạn khi lửa lan đến Ngọn lửa liếm dần từ ngôi nhà Và đến khi mặt trời mọc trên toàn thành phố Lactunum Từ vùng ngoại ô cho đến chợ Từ đền thờ đến nhà tắm công cộng Tất cả đều bị thiêu rụi thành than Những người sống sót Không còn gì ngoài những bộ quần áo ám khói mà họ đang mặc Thẳng thốt nhìn những công trình danh giá đã bị thiêu rụi không còn nhận ra hình dáng. Đám cháy diễn ra quá nhanh, trước khi Rome biết tin thì cả thành phố đã tan hoang. Bạn nói, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Bạn có nghĩ rằng bất kỳ điều gì sẽ không xảy ra hay không? Khi mà bạn biết rằng nó có khả năng xảy ra, khi bạn nhìn thấy nó đã từng xảy ra. 6. Ngày 5 tháng 2 năm 62. Thảm họa tương tự cũng xảy ra ở Campania, mặt đất rung chuyển và phần lớn các khu vực của Pompei đổ sập. Trong những tháng sau đó, nhiều cư dân quyết định rời Campania đến các khu vực khác trên bán đảo. Với Seneca, sự dịch chuyển này cho thấy họ tin rằng ở một nơi khác trên trái đất này, ở Liguria hay Calabria, họ sẽ tuyệt đối an toàn, nơi bàn tay của Fortun không thể với tới. Ông đáp lại với một lập luận thuyết phục, dù nó khá mơ hồ về mặt địa chất. Ai hứa hẹn rằng vùng đất này hay vùng đất kia có nền đất vững chắc hơn? Mọi nơi đều có điều kiện giống nhau, và nếu như một nơi nào đó chưa từng có động đất, thì ở đó có thể xảy ra động đất. Làm sao các vị biết được liệu điều kiện thời tiết ở những nơi mà Fortun đã thể hiện hết quyền năng của mình có tốt hơn những nơi được chống đỡ bởi chính sự đổ nát của nó? Chúng ta sai lầm khi tin rằng bất cứ nơi nào trên trái đất này được an toàn và miễn nhiễm với thảm họa tự nhiên không tạo ra bất kỳ cái gì bất động. 7. Cùng thời gian Caligula lên ngôi, ở một nơi cách xa chính trường trong một căn nhà ở Rome, một người mẹ đã mất đi đứa con trai. Metilius sắp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 và là một thanh niên có triển vọng cực kỳ sáng lạ. Metelius rất gắn bó với mẹ là Maxia và cái chết của cậu khiến bà suy sụp Bà xa lánh cuộc đời và chìm đắm trong nỗi buồn thương Bạn bè rất thương cảm và hy vọng một ngày nào đó bà sẽ phần nào lấy lại được tinh thần Bà không thể làm được điều đó Một năm trôi qua, rồi một năm nữa rồi đến năm thứ ba nhưng Maxia vẫn không bớt đau buồn chút nào Sau 3 năm, bà vẫn than khóc như ngày đầu mất con Seneca gửi cho bà một bức thư Ông bày tỏ sự cảm thông sâu sắc Nhưng nhẹ nhàng viết tiếp Vấn đề giữa chúng ta Là nỗi đau phải sâu sắc Hay không bao giờ chấm dứt Maxia đang phản kháng lại Một sự việc dường như vừa đáng sợ Vừa hiếm gặp Và càng đáng sợ hơn bởi vì nó hiếm gặp Xung quanh bà là những bà mẹ vẫn còn con trai Những thanh niên trẻ mới bắt đầu sự nghiệp Tham gia quân đội hoặc chính trường Tại sao con trai bà lại bị mang đi? 8. Cái chết của Mételius là một sự kiện đột ngột và đau buồn. Nhưng Seneca nói, nó không phải là điều bất thường. Nếu nhìn rộng ra với vòng tròn nhỏ hẹp những người quen biết của mình, thì Maxia sẽ bắt gặp một danh sách dài những đứa con trai mà Fortun đã cướp đi. Octavia mất con trai, Livia mất con trai, Cornelia mất con trai, Tương tự như vậy là Xenophon, Paulus, Lucius, Billinus, Lucius Sula và Scipio. Bằng việc không nhìn đến những thanh niên chết trẻ đó, Maxia đã có một hành động có thể hiểu được, nhưng cũng rất nguy hiểm. Đó là không chấp nhận sự tồn tại của những cái chết trẻ trong quan niệm của mình. Chúng ta không bao giờ rẻ chừng cái xấu trước khi chúng xuất hiện. Biết bao nhiêu đám ma đi qua trước cửa nhà, Nhưng không làm ta nghĩ sâu về cái chết Biết bao cái chết diễn ra không đúng lúc Nhưng chúng ta vẫn lập kế hoạch cho những đứa con mới ra đời Chúng sẽ mặc áo choàng tô như thế nào Chúng sẽ tham gia quân đội Rồi thừa kế gia sản của cha mình ra sao Lũ trẻ có thể sống Nhưng thật ngây thơ làm sao khi tin rằng Chúng chắc chắn sẽ sống cho đến lúc trưởng thành Thậm chí là đến bữa tối Không ai hứa hẹn gì với bạn cho buổi tối nay Không, như thế vẫn là quá dài Không ai hứa hẹn gì với bạn Thậm chí là cho giờ này Có một sự ngây thơ rất nguy hiểm Trong việc kỳ vọng vào một tương lai Được xây dựng trên nền tảng xác suất Mỗi tai nạn xảy ra với con người Dù hiếm, dù xa bao nhiêu Đều là một khả năng mà chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng 9. Có những giai đoạn Fortun tử tế với chúng ta khá lâu có thể khiến ta mất cảnh giác Vì vậy, Seneca khuyên chúng ta nên dành một ít thời gian mỗi ngày để suy nghĩ về Fortun Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy đến Chúng ta phải trông đợi một điều gì đó vào mỗi sớm mai, chúng ta nên tiến hành cái mà Seneca gọi là Prae Meditatio, thiền định Hay suy ngẫm trước về những nỗi buồn của tâm trí và cơ thể mà nữ thần định mệnh có thể mang lại cho chúng ta. Rae Meditatio theo kiểu Seneca Người khôn ngoan sẽ khởi đầu một ngày với ý nghĩ không có điều gì Fortun mang lại cho ta mà ta thực sự sở hữu, không điều gì của công hay của riêng là ổn định. Định mệnh của con người giống như của các thành phố luôn xoay vần, Những công trình được xây lên từ biết bao mồ hôi và sự tử tế của các vị thần đã nát vụn và tan hoang chỉ trong một ngày. Không, ai mà nói một ngày thì người đó đã cho rằng rủi ro bất chợt được trì hoãn quá lâu. Một giờ, một khoảnh khắc là đủ để lật đổ cả một đế chế. Đã bao lần, các thành phố ở châu Á, ở Acharya sụp đổ chỉ bởi một trận động đất. Bao nhiêu thị trấn ở Syria, ở Macedonia đã bị nuốt trứng. Đã bao lần, sự hủy diệt này khiến Sigpros chỉ là một đống đổ nát Chúng ta sống trong một thế giới mà tất cả đều sẽ đến lúc phải chết Ai sinh ra cũng phải chết Bạn được sinh ra để rồi sẽ chết đi Hãy tính đến mọi việc, hãy tiên liệu mọi việc 10. Ý này còn có thể được nói bằng nhiều cách khác Theo một ngôn ngữ triết học tỉnh táo hơn, chúng ta có thể nói rằng Năng lực chỉ là một trong những nhân tố quyết định các sự kiện xảy ra trong cuộc đời một con người Thay vào đó, Seneca lại liên tục sử dụng phép ngoa dụ Khi có bất kỳ ai ngã xuống ở phía sau hay bên cạnh bạn Hãy hét lên Fortune, bà không lừa được ta đâu Bà sẽ không thể tấn công ta một cách ngạo mạn và vô lối như thế Đúng là bà đã quật ngã người khác Nhưng bà nhầm vào ta 11.1 Phần lớn các nhà triết học khác cho rằng không cần thiết phải viết theo văn phong này vì họ tin rằng cách mà một lập luận được trình bày không quyết định hiệu quả của nó miễn là lập luận đó có logic. Seneca lại có một hình dung khác về lý trí. Lập luận giống như con lươn, dù chúng có logic thế nào đi chăng nữa thì lý trí yếu ớt vẫn có thể để tuột mất trừ phi chúng được gắn chặt vào lý trí bằng hình ảnh và văn phong. Chúng ta cần phép ẩn dụ để nắm bắt được những gì không thể nhìn hay sờ nắm được. Nếu không, ta sẽ quên chúng. Nữ thần định mệnh bất chước nguồn gốc tôn giáo và phi triết học của mình lại là hình ảnh hoàn hảo để nhắc nhở rằng tai nạn dễ dàng xảy đến với ta như thế nào và là sự nhân cách hóa những mối đe dọa đối với sự an toàn của chúng ta. Hãy đăng ký kênh nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn.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 thì sẽ bị trừng phạt. Ý thức về công lý được khắc sâu trong việc giáo dục trẻ em và có thể tìm thấy trong phần lớn các thư tịch tôn giáo. Ví dụ như trong sách đệ nhị luật Book of Deuteronomy. Trong đó nói rằng, con chiên ngoan đạo, tựa cây trồng bên dòng nước, người như thế làm chi cũng sẽ thành. Ác nhân, đâu được vậy, chúng khác nào vỏ chấu gió thổi bay. Quy tắc, điều tốt, phần thưởng Điều xấu trừng phạt Trong trường hợp hành động đúng đắn nhưng vẫn phải chịu nghịch cảnh Bạn cảm thấy hoang mang và không thể giải thích sự kiện này bằng phạm trù công lý Thế giới dường như điên loạn Bạn dao động giữa hai ý nghĩ Một là mình từng là người xấu và vì thế bị trừng phạt Và hai là mình thực sự chưa từng xấu xa Vì thế chắc hẳn là nạn nhân của một sai lầm thảm họa trong sự vận hành của công lý Niềm tin kéo dài rằng thế giới này về cơ bản là công bằng, được ám chỉ ngay trong lời than rằng sự bất công đã xảy ra. 1. Suy nghĩ về công lý không giúp gì cho Maxia. 2. Nó đẩy bà vào trạng thái dao động giữa cảm giác gây suy nhược rằng con trai Metelius đã bị cướp khỏi tay bà vì bà xấu xa và đôi lúc là cảm giác tức giận với thế giới. Mà trong đó Metelius phải chết cho dù bà luôn là người tốt 3. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể giải thích số mệnh Bằng cách quy vẻ hệ giá trị đạo đức của mình Chúng ta có thể bị nguyền rủa và ban phước mà không liên quan gì đến công lý Không phải mọi điều xảy ra với chúng ta đều liên quan đến điều gì đó về chúng ta Metelius không chết vì mẹ chàng xấu xa Cũng không phải thế giới này bất công vì mẹ chàng tốt mà chàng vẫn chết Cái chết của chàng, theo Seneca, là tác phẩm của Fortun Và vị nữ thần đó không hề là một quan tòa về đạo đức Bà ta không đánh giá nạn nhân như Chúa Trời trong sách đệ nghị luật Và ban thưởng cho họ theo công trạng Fortun mang lại tai ương với sự mù lòa về đạo đức của một cơn bão 4. Seneca hiểu quá rõ sự thôi thúc đến ăn mòn trí óc Muốn giải thích thất bại trên cơ sở hình mẫu công lý sai lạc Khi Claudius lên ngôi hoàng đế vào đầu năm 41, Seneca trở thành con tốt trong kế hoạch của hoàng hậu Messalina nhằm loại bỏ em gái của Caligula là Giulia Livinla. Hoàng hậu cáo buộc Julia ngoại tình với Seneca mặc dù điều này hoàn toàn dối trá. Ông lập tức bị tước hết tiền bạc, gia đình bạn bè danh tiếng sự nghiệp chính trị và bị đẩy ra đảo Cotsika, một trong những nơi hẻo lánh nhất của đế chế La Mã rộng lớn. Lẽ ra, ông có thể trải qua những giai đoạn tự đổ lỗi cho mình xen kẽ với cảm giác cay đắng Ông có thể căm ghét bản thân vì đã hiểu sai bối cảnh chính trị liên quan tới Messalina Và căm hận cái cách mà Claudius trả công cho lòng trung thành và tài năng của mình Cả hai tâm trạng đều dựa trên bức tranh về một vũ trụ tử tế Trong đó hoàn cảnh bên ngoài phản ánh phẩm chất bên trong Để thoát khỏi cảm giác bị trừng phạt này, hãy nhớ đến Fortuna Tôi không cho phép Fortun áp tặt sự trừng phạt đối với mình. Thất bại chính trị của Seneca không cần bị coi là cái giá phải trả cho tội lỗi. Nó không phải là sự trừng phạt hợp lý được đưa ra sau khi Thượng đế Toàn Năng đã xem xét chứng cứ trên Pháp Đình. Nó chỉ là sản phẩm vụ tàn ác nhưng vô nghĩa về mặt đạo đức của những mưu đồ của vị Hoàng hậu độc ác. Seneca không chỉ tách mình khỏi sự bẽ bàng,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 Niềm an ủi cho nỗi thất vọng 2. Từ điển của Seneca về sự thất vọng Lo âu Trạng thái bồn chồn bởi một tình trạng không chắc chắn mà ta vừa muốn có kết quả tốt nhất Vừa sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra Thông thường, sự lo âu làm cho người ta không thể tìm thấy niềm vui Từ những hoạt động lẽ ra có thể khiến họ thích thú Như văn hóa, tình dục hay xã hội Ngay cả khi đứng trước những cảnh đẹp hùng vĩ Người lo âu vẫn bị phân tâm bởi nỗi sợ thầm kín về sự đổ vỡ và có thể muốn ở một mình trong phòng. 1. Cách an ủi thông thường là làm cho họ cảm thấy an tâm. Chúng ta giải thích cho người lo âu hiểu rằng nỗi sợ của họ đang bị thổi phồng và mọi việc chắc chắn sẽ xảy ra theo chiều hướng mong muốn. 2. Nhưng việc trấn an một người lo lắng lại có thể là phương thuốc độc ác nhất. Những dự đoán màu hồng của chúng ta vừa làm cho họ không sẵn sàng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, vừa vô tình ám chỉ rằng nếu điều tồi tệ nhất xảy ra thì đó sẽ là thảm họa. Seneca thông thái hơn khi khuyên chúng ta hãy cân nhắc đến khả năng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, nhưng thêm rằng chúng không bao giờ tệ như ta nghĩ. 3. Vào tháng 2 năm 63, một người bạn của Seneca là Lucilius, một công chức ở Sicilien, bị thưa kiện. Vụ kiện này đe dọa kết thúc sự nghiệp của Lucilius và làm ô nhục danh tiếng của ông mãi mãi. Ông viết thư cho Seneca. Anh có thể kỳ vọng rằng tôi sẽ khuyên anh nghĩ về một kết quả tốt đẹp và an tâm với sự cám dỗ của hy vọng. Nhà triết học trả lời. Nhưng tôi sẽ giúp anh có được sự bình an của tâm hồn qua con đường khác. Và Seneca đưa ra lời khuyên như sau. Nếu anh muốn vứt bỏ mọi lo lắng, Hãy giả định là điều mà anh lo sợ có thể xảy ra Chắc chắn sẽ xảy ra Seneca quả quyết rằng Một khi chúng ta nhìn nhận một cách có lý trí những điều sẽ xảy ra Nếu mong muốn của chúng ta không được thỏa mãn Thì gần như chắc chắn rằng Ta sẽ thấy các vấn đề chính Hóa ra nhỏ bé hơn nhiều so với những nỗi lo âu mà nó chứa đựng Lucilius có lý do để buồn chứ không phải hoảng loạn Nếu anh thua trong vụ kiện này Thì điều tồi tệ nhất là gì? Bị bỏ tù hay lưu đầy? Tôi có thể trở thành một kẻ nghèo khó. Khi đó, tôi sẽ là một người thuộc số đông. Tôi có thể bị lưu đầy. Khi đó, tôi sẽ coi nơi tôi đến như là nơi tôi đã sinh ra. Tôi có thể bị bỏ tù. Thì sao? Hiện giờ tôi có tự do không? Mục tù và lưu đầy là điều tồi tệ. Nhưng điểm cốt lõi của lập luận là chúng không tồi tệ như Lucilius tuyệt vọng đã lo sợ trước khi phân tích nỗi sợ hãi đó. 4. Với lập luận như trên, thì chúng ta không bao giờ nên trấn an những người giàu có đang sợ mất của cải rằng điều đó khó có khả năng xảy ra. Họ nên dành vài ngày sống trong một căn phòng trống trải với những bữa ăn chỉ có súp xuông và bánh mì thiêu. Seneca nghe lời khuyên của một trong những nhà triết học ưa thích của ông. Nhà triết học theo chủ nghĩa khoái lạc vĩ đại Epicurus thường dành những khoảng thời gian nhất định trong đó ông thỏa mãn cơn đói một cách rất hà tiện với mục đích xem liệu có đáng chịu đựng rắc rối để khiến cho sự thiếu thốn trở thành điều tốt Seneca hứa rằng những người giàu có sẽ nhanh chóng nhận ra điều quan trọng này đây có thực sự là tình cảnh mà tôi lo sợ không hãy chịu đựng sự thiếu thốn này mỗi lần khoảng 3 hoặc 4 ngày đôi khi lâu hơn và tôi đảm bảo bạn sẽ hiểu rằng sự yên bình trong tâm hồn con người không phụ thuộc vào fortune 5 nhiều người la mã cho rằng thật kỳ lạ thậm chí là khôi hài khi nhà triết học đưa ra lời khuyên này lại có một cuộc sống khá xa hoa vào khoảng năm 40 tuổi Seneca đã tích lũy đủ tiền từ sự nghiệp chính trị của mình để mua nhà cửa và trang trại ông ăn toàn đồ ăn ngon Và có sở thích đồ nội thất bắt tiền Đặc biệt là những chiếc bàn Làm bằng gỗ thơm với chân bằng ngà voi Ông phản đối ý kiến cho rằng Có điều gì đó phi triết học Trong cách hành xử của mình Hãy thôi việc ngăn cấm Các nhà triết học sở hữu tài sản Không ai buộc minh triết Phải đi đôi với nghèo khó Bà ông đã làm điều này Với sự thực dụng rõ ràng Tôi sẽ xem thường bất kỳ điều gì Nằm trong tay fortune Nhưng nếu được lựa chọn thì tôi sẽ chọn nửa tốt hơn. 6. Đó không phải là thói đạo đức giả. Chủ nghĩa khắc kỷ không khuyên người ta sống nghèo khổ, nó khuyên ta không sợ hãi hay coi thường sự nghèo khổ. Nó coi sự giàu có, theo nghĩa kỹ thuật của từ này, là một productum, một thứ được yêu thích, không thiết yếu cũng không phải tội lỗi. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ có thể được fortune ban phát nhiều ân huệ, giống như những kẻ khờ. Nhà của họ có thể to như thế Đồ hoạc của họ có thể đẹp như thế Họ được coi là thông thái chỉ nhờ một chi tiết Cách mà họ ứng xử với sự nghèo khó bất ngờ xảy đến Họ sẽ rời khỏi ngôi nhà Với những người hầu mà không hề giận dữ hay đau khổ 7. Quan điểm cho rằng Một người thông thái có thể bình thản từ bỏ mọi ân huệ Mà Fortun ban tặng Là tuyên bố kỳ lạ và cực đoan nhất của chủ nghĩa khắc kỷ Bởi vì, Fortun không chỉ ban tặng cho chúng ta nhà, cửa và tiền bạc, mà còn bạn bè, gia đình và cả thân thể chúng ta nữa. Người thông thái không thể đánh mất điều gì, anh ta có mọi thứ ngay trong bản thân mình. Người thông thái luôn thấy đủ, nếu anh ta mất một cánh tay vì bệnh tật hay chiến tranh, hoặc nếu tai nạn cướp đi của anh ta một hoặc cả hai con mắt, thì anh ta sẽ thỏa mãn với những gì còn lại. Điều này nghe thật điên rồ, trừ phi chúng ta định nghĩa cái mà Seneca gọi là thỏa mãn. Chúng ta không nên cảm thấy vui khi mất một con mắt, nhưng cuộc sống có thể diễn ra như vậy. Số lượng đầy đủ mắt và tai là một productum. Sau đây là hai ví dụ cho quan điểm trên. Người thông thái sẽ không tự coi thường bản thân ngay cả khi anh ta là một người lùn, nhưng anh ta vẫn có thể mong ước được cao lớn. Người thông thái cảm thấy đủ nghĩa là có thể sống mà không có bạn bè, chứ không phải anh ta muốn sống mà không có bạn bè. 8. Sự thông thái của Seneca không phải chỉ trên lý thuyết. Bị đầy tới đảo Corsica, Seneca đột nhiên bị tước bỏ mọi của cải xa hoa. Hòn đảo này là lãnh thổ của đế chế La Mã kể từ năm 238 trước công nguyên, nhưng nó chưa hề được hưởng lợi từ nền văn minh Vài người La Mã ít ở trên đảo hiếm khi sinh sống bên ngoài hai lãnh địa nằm bên bờ biển phía đông là Aleria và Mariana. Seneca khó có thể được sống ở hai lãnh địa này vì ông từng phàn nàn rằng chỉ nghe thấy những tiếng nói man dợ xung quanh. Tên của ông cũng được gắn cho tháp Seneca, một công trình bị cấm gần Luri ở mũi phía bắc của hòn đảo có từ thời cổ đại. Điều kiện sống ở Coxica chắc hẳn hoàn toàn trái ngược với Rome Nhưng trong một bức thư gửi mẹ Cựu chính khách giàu khó giải thích rằng Ông đã thích nghi được với hoàn cảnh Nhờ thiền mỗi buổi sáng Và những giai đoạn ăn uống đạm bạc với xúc xuông Trong suốt nhiều năm qua Con chưa bao giờ tin tưởng Fortun Ngay cả khi bà ta có vẻ như đang ban phát sự an lành Tất cả những ân huệ mà bà ta ban cho con Tiền bạc, địa vị, ảnh hưởng Con dành riêng ra một chỗ, để bà ta có thể lấy chúng đi mà không làm phiền đến con. Con tạo khoảng cách giữa mình và những điều đó. Vì vậy, Fortun chỉ mang chúng đi xa con, chứ không thể rằng lấy chúng từ con. Hãy đăng ký kênh nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn. Chào mừng bạn đến với sách hay hàng ngày. Đọc sách với Miss Anh. Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học Niềm an ủi cho nỗi thất vọng 2. Từ điển của Seneca về sự thất vọng Cảm giác bị chế diễu bởi 1. Những thứ vô tri vô giác Cảm giác rằng những mong ước của mình bị dập tắt một cách có chủ đích bởi chiếc bút chì rơi khỏi bàn hay cái ngăn kéo không chịu mở ra Sự thất vọng do những vật vô tri vô giác gây ra bị nhân lên bởi cảm giác rằng chúng coi thường ta Chúng hành động một cách đáng ghét để phát đi tín hiệu rằng chúng không đồng tình với trí tuệ của ta hay địa vị mà ta có và người khác tán thành Cảm giác bị chế diễu bởi 2. Những thứ có tri giác Một nỗi đau sâu sắc giống như trên xuất phát từ cảm giác người khác có thể thầm chế diễu tính cách của mình. Khi tới một khách sạn ở Thụy Điển, tôi được một nhân viên đưa lên phòng và đề nghị mang giúp hành lý. Nó quá nặng với một người như ông, anh ta cười, nhấn mạnh chữ người để ám chỉ điều ngược lại. Anh ta có mái tóc vàng của dân Bắc Âu, có lẽ là một tay trượt tuyết, thợ săn nai. Nếu ở các thế kỷ trước thì có thể là một chiến binh và nên mặt quyết đoán. Monsure sẽ hài lòng với căn phòng, anh ta nói. Không rõ vì sao anh ta gọi tôi là Monsure khi đã biết rằng tôi đến từ London và việc anh ta dùng từ sẽ nghe có vẻ như là một mệnh lệnh. Câu nói của anh ta trở nên hoàn toàn lỗ bịch và là bằng chứng của một âm mưu khi mà căn phòng quá ồn bởi tiếng xe cộ ngoài đường. Còn vòi sen và tivi thì bị hỏng Với những người nhút nhát và kín đáo Thì cảm giác ngầm bị chế diễu có thể âm ỉ dồn nén Đến lúc bột phát thành cơn la hét giận dữ Hoặc những hành động tàn bạo, thậm chí giết người 1. Khi bị đau Chúng ta dễ cho là cái làm đau chúng ta cố tình làm như vậy Chúng ta dễ biến một câu mà các mệnh đề được nối với nhau bằng từ và Thành một câu mà các mệnh đề được nối với nhau bằng từ để Dễ chuyển từ ý nghĩ Cái bút chì rơi khỏi bàn Và tôi bực mình Sang ý nghĩ Cái bút chì rơi khỏi bàn Để làm tôi bực mình 2. Seneca tập hợp những ví dụ tương tự Về cảm giác bị hành hạ Bởi những thứ vô tri vô giác Bộ Lịch sử của Herodotus là một ví dụ Sirot, hoàng đế 34 Và là người sáng lập ra đế chế vĩ đại đó Có một con ngựa trắng rất đẹp Và ông thường cưỡi ra trận Vào mùa xuân năm 539 trước công nguyên Hoàng đế Siroth tuyên chiến với người Assyria Với hy vọng mở rộng lãnh thổ của mình Và giá trận với một đội quân lớn Hướng tới thủ phủ Babylon bên bờ sông Elkret Cuộc hành quân diễn ra tốt đẹp Cho đến khi đội quân tiến đến sông Gindes Con sông chảy dọc theo dãy núi Ma Tiên Nhiền Và hòa vào sông Tigris Sông Gindes nổi tiếng là nguy hiểm Ngay cả vào mùa hè và vào lúc này Nó đang đục ngầu và sủi bọt phình ra vì những cơn mưa mùa đông Các vị tướng đề nghị hoãn hành quân nhưng Siroth không nản trí ra lệnh cho đội quân vượt sông ngay lập tức Tuy nhiên, khi thuyền vượt sông đang chuẩn bị thì con ngựa của Siroth trong lúc không ai để ý đã rằng dây buộc chạy ra và bơi qua sông Dòng nước vô lấy nó quăng quật một hồi và dìm chết nó ở khúc sông phía trước Siroth nổi cơn thịnh nộ Dòng sông dám cướp đi con bạch mã thần thánh của ông Con ngựa của chiến binh từng nghiền Crosus thành cho bụi và làm cho người Hy Lạp khiếp sợ. Cyrus la hét và chửi bới. Và ở đỉnh cao của cơn Thịnh nộ, ông quyết định trả thù dòng sông vì sự láo sửa của nó. Ông thề sẽ trừng phạt dòng sông bằng cách làm cho nó trở nên yếu ớt, đến độ một người phụ nữ cũng có thể lội qua mà không ướt đầu gối. Đặt kế hoạch mở rộng đế chế của mình qua một bên, Cyrus chia đội quân thành hai phần cho đánh dấu 180 điểm trên mỗi bờ sông và ra lệnh cho binh sĩ bắt đầu đào các con kênh nhỏ xuất phát từ những điểm đó theo các hướng khác nhau Binh sĩ đào cây trong suốt mùa hè tinh thần của họ trở nên rẹo rã và mọi hy vọng về một chiến thắng nhanh chóng trước người Assyria đã tan thành mây khói Khi việc đào cây hoàn tất con sông Ginette với dòng nước xiết ngày nào nay đã bị chia thành 360 con kênh nước chảy ỉ hoài đến độ những người phụ nữ sống gần đó Có thể lội qua lội lại mà không cần vén váy Cần giận đã nguôi ngoài Hoàng đế 34 ra lệnh cho đội quân kiệt sức của mình Tiếp tục hành quân đến Babylon 3. Seneca tập hợp những ví dụ tương tự Về cảm giác bị hành hạ bởi những thứ có tri giác Toàn quyền La Mã ở Syria Gnaus Piso là một viên tướng dũng cảm Nhưng có tâm hồn bất an Khi một binh sĩ trở lại doanh trại sau khi nghỉ phép Mà không có người bạn đã cùng về phép trước đó Và nói rằng không biết người đó đi đâu Piso cho rằng người lính đó nói dối Rằng anh ta giết bạn và sẽ trả giá bằng mạng sống của mình Người lính bị kết tội thề rằng Mình không hề sát hại ai Và cầu xin Piso hãy dành thời gian để điều tra Nhưng Piso cho rằng Mình mới là người hiểu rõ Và ngay lập tức ra lệnh xử tử anh ta Tuy nhiên, khi viên sĩ quan chỉ huy chuẩn bị chặt đầu người lính nọ, thì người lính mất tích đột nhiên xuất hiện ở cửa doanh trại. Cả đội quân vỗ tay ăn mừng và viên sĩ quan cho hoãn thi hành việc xử tử. Piso thì không vui mừng như thế. Nghe tiếng gieo hò, ông cho rằng mọi người đang chế nhạo sự phán xét của mình. Ông đỏ mặt tía tai vì giận dữ. Giận dữ đến mức ông chịu cận vệ đến và ra lệnh xử tử cả binh sĩ không giết người lẫn người không bị sát hại. Và bởi vì lúc này Piso đã cảm thấy quá bẽ mặt, ông ra lệnh sử tử luôn cả viên sĩ quan đã hoãn việc thi hành án tử hình trước đó. 4. Viên toàn quyền Syria đã lập tức diễn giải sự gieo hò của những người lính là mong muốn làm tổn hại quyền lực và nghi ngờ sự phán xét của mình. Sirot đã lập tức giải thích việc dòng sông cuốn mất con ngựa là sự sát hại có chủ đích. Seneca có lời lý giải cho sự phán xếp sai lầm này. Đó là sự khốn khổ của tâm hồn Của những người như Sirius và Piso. Đằng sau việc họ sẵn sàng coi mọi thứ là lời sỉ nhục nhầm vào bản thân Là nỗi sợ rằng mình xứng đáng bị chế diễu Khi chúng ta ngờ rằng mình là đối tượng bị làm tổn thương Thì không cần tốn quá nhiều công sức để ta tin rằng Ai đó hoặc cái gì đó đang mong muốn làm tổn thương ta Một người nào đó không muốn gặp tôi hôm nay Nhưng anh ta lại gặp người khác Anh ta phản đối tôi một cách ngạo mạn Hoặc cười nhạo tôi công khai Anh ta không dành ghế danh dự cho tôi Mà xếp tôi ngồi ở cuối bàn Có thể có những lý do đơn giản Anh ta không gặp tôi hôm nay Vì anh ta muốn gặp tôi vào tuần sau Có vẻ như anh ta cười nhạo tôi Nhưng hóa ra anh ta bị thật giật gơ mặt Đây không phải là những lời giải thích đầu tiên xuất hiện trong đầu ta Nếu như ta là một người khốn khổ về tâm hồn 5. Vì thế, chúng ta phải bao bọc những ấn tượng ban đầu của mình bằng một mái vòm Và từ chối không hành động ngay lập tức dựa trên những giả thiết mà chúng đưa ra Chúng ta phải tự hỏi rằng, người không trả lời thư của ta Có nhất thiết chậm trễ như vậy để làm ta bực mình hay không? Và liệu trùng chiều khóa mà ta không tìm thấy có nhất thiết bị ăn cắp hay không? Người thông thái Không đưa ra lời giải thích sai cho mọi thứ 6. Và lý do mà họ có thể làm như vậy Được Seneca giải thích một cách gián tiếp Trong bức thư gửi Lucilius Vào ngày mà ông đọc được một câu Từ một trong số các tác phẩm của nhà triết học Hecato. Tôi sẽ nói cho anh biết điều mà tôi thích Trong tác phẩm của ông ấy Đó là câu sau Anh hỏi tôi đã đạt được tiến bộ gì Tôi bắt đầu làm bạn với chính mình đó thực sự là một lợi ích to lớn anh có thể chắc chắn rằng người như vậy là bạn của toàn thể nhân loại 7. Có một cách đơn giản để đánh giá mức độ khốn khổ và thân thiện của chúng ta đối với bản thân mình hãy để ý xem bạn phản ứng với tiếng ồn như thế nào Seneca sống gần một phòng tập thể thao các bức tường thì mỏng và tiếng ồn thì không ngừng ông tả cho Lucilius nghe Hãy tưởng tượng một mớ tiếng động dồn vào tay tôi Ví dụ như khi một quý ông hăm hở luyện tập môn lắc tạ trì Khi anh ta tập chăm chỉ hoặc giả vờ chăm chỉ Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phì phò Và mỗi khi anh ta thở ra sau khi nén hơi Tôi có thể nghe thấy anh ta hồn hện với âm thanh khò khè ca vút Khi sự chú ý của tôi chuyển sang một người ít năng động hơn Đang sung sướng hưởng thụ một buổi mát xa rẻ tiền bình thường Tôi có thể nghe thấy tiếng bàn tay chặt bôm bóp vào tai Thêm vào đó là tiếng động Khi có kẻ say rượu hoặc tên móc túi nào đó tóm cổ Tiếng ồn từ một người lúc nào cũng thích nghe giọng mình trong phòng tắm Một người tự nhổ lông và giít lên the thé Rồi một người bán hành với tiếng dao mỗi lúc một khác Người bán xúc xích, người bán kẹo và đủ loại hàng rong khác 8. Những người không làm bạn được với chính mình Thấy khó có thể tưởng tượng được rằng người bán bánh gào lên để bán được bánh. Người thợ xây làm việc ở tầng trệt của một khách sạn ở Rome có thể đang giả vờ sửa bức tường. Nhưng ý đồ thực sự của anh ta là chọc tức vị khách đang đọc sách trong căn phòng ở tầng trên. Lý giải khốn khổ. Người thợ xây đập búa chan chát để làm tôi bực mình. Lý giải thân thiện. Người thợ xây đập búa chan chát và tôi thấy bực mình. 9. Để giữ bình tĩnh trên những con phố ồn ào Chúng ta phải tin rằng những người đang gây tiếng ồn đó không biết gì về chúng ta Chúng ta phải đặt một cái mái vòm chắn giữa những âm thanh bên ngoài Và cảm giác đáng bị trừng phạt ở bên trong Chúng ta không nên mang lý giải bi quan về động cơ của người khác Vào những bối cảnh mà ở đó không có chỗ cho chúng Sau cùng thì tiếng động chẳng bao giờ dễ chịu cả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 Niềm an ủi cho nỗi thất vọng 3. Dĩ nhiên là nhân loại Sẽ chẳng có nhiều thành tựu vĩ đại Nếu chúng ta chấp nhận mọi sự bực mình Cỗ máy sáng tạo của con người Được vận hành bằng câu hỏi Mọi thứ có nhất thiết phải diễn ra như thế này không? Từ đó sinh ra cải cách chính trị Tiến bộ khoa học kỹ thuật Những mối quan hệ tốt đẹp hơn Những quyển sách hay hơn Người La Mã Cực kỳ giỏi từ chối chấp nhận sự thất vọng Họ ghét mùa đông lạnh giá và đã xây dựng hệ thống sửa dưới sàn nhà. Họ không muốn đi trên những con đường lầy lội và đã lắp gạch cho chúng. Vào giữa thế kỷ 1, những cư dân La Mã sống ở Ni Mê, xứ Provang, quyết định rằng họ muốn thành phố có nhiều nước hơn là lượng nước mà tự nhiên ban cho. Và thế là họ bỏ ra 1 triệu đồng xét tét để xây dựng một biểu tượng phi thường về sự kháng cự của con người với hiện trạng. Ở phía bắc của Mimet, gần Uze, các kỹ sư La Mã phát hiện ra nguồn nước đủ mạnh để cung cấp nước cho các nhà tắm và đài phun nước trong thành phố. Và họ vẽ kế hoạch dẫn nước chảy qua 50 dặm, qua các dạng núi và thung lũng, vào một hệ thống máng dẫn và đường ống ngầm. Khi các kỹ sư gặp phải hẻm núi với nhiều hang động dọc theo con sông Gáp, họ không chịu khuất phục trước trở ngại mà thiên nhiên tạo ra và dựng lên một ống máng dẫn nước 3 tầng dài 360m và cao 40m có khả năng dẫn 35.000m khối nước một ngày để các cư dân của Nimed không bao giờ phải bực mình vì các bồn tắm thiếu nước Thật không may là năng lực trí óc luôn tìm kiếm phương án thay thế lại không chịu nghỉ ngơi Chúng liên tục đưa ra những kịch bản cho thay đổi và tiến bộ ngay cả khi không có hy vọng nào để thay đổi thực tế Năng lượng cần thiết để thúc đẩy chúng ta hành động được sản sinh từ những cú đấm choáng váng, lo âu, đau đớn, giận dữ, bị xúc phạm, rằng thực tế không như chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, sự thất vọng đó không mang lại tác dụng gì nếu chúng ta không thể cải thiện tình hình, nếu chúng ta đánh mất đi sự bình an trong tâm hồn mà không thể làm các dòng sông đổi hướng. Đó là lý do vì sao mà với Seneca, sự thông thái nằm ở chỗ Phân biệt được chính xác khi nào thì ta có thể thay đổi thực tế theo mong muốn của mình Và khi nào thì phải chấp nhận điều không thể thay đổi với tâm thế bình thản Những người theo chủ nghĩa khác kỷ dùng hình ảnh khác để mô tả tình trạng của chúng ta Những sinh vật đôi khi có thể tạo ra thay đổi nhưng luôn luôn phụ thuộc vào hoạt cảnh bên ngoài Chúng ta giống như những con chó bị buộc vào những chiếc xe kéo mà đường đi của nó không thể đoán trước Dây buộc đủ dài Để ta có một mức độ thoải mái nhất định Nhưng không đủ dài để ta có thể đi đâu tùy thích Hình ảnh ẩn dụ này Được đưa ra bởi hai nhà triết học Theo chủ nghĩa khác kỷ Là Zeno và Trisipus Và được giám mục la mã Hippolytus mô tả như sau Khi con chó bị buộc vào chiếc xe kéo Nếu nó muốn đi theo Người ta kéo nó đi và nó đi theo Khi đó Hành động tử phát của nó trùng hợp Với điều tất yếu Nhưng nếu con chó không đi theo, thì nó cũng bị buộc phải làm như vậy cho dù thế nào đi nữa. Con người cũng vậy, dù muốn hay không thì họ cũng buộc phải tuân theo cái đã được định trước. Theo lẽ tự nhiên, thì một con chó sẽ hy vọng được đi bất kỳ đâu mà nó thích. Nhưng theo như phép ẩn dụ của Zeno và Street Report, thì nếu con chó không thể đi bất kỳ đâu mà nó thích, thì tốt hơn hết là nó hãy chạy thong rong đằng sau chiếc xe kéo, Hơn là bị cái dây lôi đi Và thít vào cổ Mặc dù phản ứng đầu tiên của con chó Có thể là cưỡng lại cú ngoặt đột ngột Của chiếc xe sang một hướng khác rất tồi tệ Thì nỗi đau khổ của nó Sẽ chỉ càng tăng thêm Khi nó cố chống cự Seneca nói như sau Một con vật khi cố gắng cưỡng lại Cái thòng lọng thì chỉ càng làm Cho nó siết chặt hơn Không có cái ách nào siết cổ con vật Nhẹ hơn trừ phi nó để cái ách Kéo đi thay vì cưỡng lại Cách duy nhất để giảm nhẹ tai họa là chịu đựng và thuận theo điều tất yếu. Để giảm bớt sự kháng cự đối với những sự kiện đã bị chuyển hướng quá xa so với dự định ban đầu của mình, chúng ta nên nghĩ rằng mình cũng không bao giờ thoát khỏi cái dây thòng lọng buộc quanh cổ. Người khôn ngoan sẽ học cách xác định điều gì là cần thiết và thuận theo nó ngay lập tức, hơn là tự làm mình kiệt sức vì chống cự. Khi một người khôn ngoan biết rằng Hành lý của mình đã bị thất lạc trong lúc chuyển máy bay Anh ta sẽ lập tức chấp nhận sự thật đó Seneca thuật lại cái cách mà người sáng lập ra chủ nghĩa khắc kỷ ứng xử khi bị mất đồ Khi Zeno biết tin về vụ đắm tàu khiến cho toàn bộ hành lý của mình bị đắm Ông nói Fortune muốn tôi trở thành một nhà triết học nhẹ gánh hơn Nghe có vẻ như đây là công thức cho sự thụ động và yên ổn khuyến khích ta đầu hàng trước sự thất vọng có thể xảy ra. Nó có thể khiến ta không có động lực xây nên một cái máng dẫn nước, thậm chí chỉ bé xíu như ở Boc Negate, một thung lũng nằm cách Pongrugat vài km về phía bắc với kích thước thiêm tốn dài 17m và cao 4m. Nhưng ý mà Seneca muốn nói tinh tế hơn, việc coi một điều là cần thiết khi nó không cần thiết, cũng chẳng kém phần vô lý so với việc chống lại một điều khi nó là cần thiết. Chúng ta dễ lầm đường lạc lối với việc chấp nhận cái không cần thiết và chối bỏ cái khả thi, cũng như chối bỏ cái cần thiết và mong muốn cái bất khả thi. Nhiệm vụ của lý trí là phải phân biệt được điều này. Dù cho điểm giống nhau giữa chúng ta và con chó bị buộc dây là gì đi nữa, thì chúng ta cũng có một lợi thế quan trọng, ta có lý trí. Còn con chó thì không Vì vậy, đầu tiên con chó sẽ không biết rằng nó bị buộc vào sợi dây Nó cũng không hiểu được mối liên hệ giữa những cú mặt đổi hướng của cái xe Và sự đau đớn ở cổ nó khi bị sợi dây xiết vào Nó sẽ bối rối về những cú đổi hướng Nó khó có thể tính toán được đường đi của chiếc xe Và vì thế sẽ liên tục bị những cú xiết đau đớn Nhưng chúng ta thì khác Lý trí cho phép chúng ta lý thuyết hóa một cách chính xác đường đi của chiếc xe Điều này cho chúng ta cơ hội cảm thấy tự do hơn bằng cách đảm bảo Luôn có một khoảng cách tương đối giữa ta và điều tất yếu Và con người là loài duy nhất trong số các sinh vật có được cơ hội này Lý trí cho phép chúng ta quyết định khi nào thì mong ước của ta mâu thuẫn hoàn toàn với thực tế Và sau đó ra lệnh cho ta chấp nhận điều tất yếu một cách tự nguyện thay vì tức giận hay cay đắng. Chúng ta có thể bất lực trong việc thay đổi một số sự kiện, nhưng vẫn được tự do lựa chọn thái độ đối với chúng. Và ta sẽ tìm thấy tự do trong chính việc lập tức chấp nhận điều tất yếu. Tháng 2 năm 62, Seneca phải đối mặt với một thực tế không thể thay đổi. Nero không còn nghe lời người thầy cũ của mình, né tránh Seneca, khuyến khích việc phỉ bán ông trong triều đình và bổ nhiệm Orphenius Tigellinus, một viên pháp quan khát máu để giúp hắn thỏa mãn sở thích giết người bừa vãi và dục tính tàn bạo. Nero cho bắt cóc các sinh nữ trên đường phố Rome và đưa họ đến lâu đài của mình. Vợ của các nghị sĩ bị ép buộc tham gia các cuộc truy hoan và chứng kiến cảnh chồng mình bị giết ngay trước mắt. Nero đi lang thang trong thành phố vào ban đêm, cải trang thành dân thường và cứ cổ người đi đường trong những con hẻm tối. Hắn yêu một thanh niên trẻ, người mà hắn muốn là con gái Vì thế, hắn cho thiến cậu ta và làm đám cưới giả Người La Mã châm biếm rằng Cuộc sống của họ sẽ dễ chịu hơn Nếu như Domitius, cha của Nero Cũng cưới một người phụ nữ giả như vậy Biết rằng tính mạng của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng Seneca cố gắng rút lui khỏi triều đình Và sống lặng lẽ trong căn biệt thự ở ngoài Orom Hai lần ông xin từ chức Hai lần Nero từ chối, ôm chặt lấy ông và thề rằng hắn thà chết còn hơn là làm hại người thầy yêu quý của mình. Kinh nghiệm không cho phép Seneca tin vào những lời hứa đó, dù chỉ một chút. Ông hướng về triết học, ông không thể thoát khỏi Nero và điều không thể thay đổi, lý trí bảo ông hãy chấp nhận. Trong những năm tháng lo âu căng thẳng, chắc hẳn là không thể chịu đựng nổi đó. Seneca dành toàn bộ tâm trí cho việc nghiên cứu tự nhiên Ông viết một cuốn sách về trái đất với các hành tinh Ông nhìn lên bầu trời bao la và những trồng sao Ông nghiên cứu đại dương vô tận và những dãy núi cao Ông quan sát những tia chớp và suy đoán về nguồn gốc của chúng Tia xét là lửa bị nén và phóng rất mạnh Khi chúng ta vốc nước trong lòng bàn tay Và đập hai tay vào nhau thật mạnh Thì nước sẽ phun ra giống như ở một cái bơm Giả sử điều tương tự xảy ra với các đám mây Khoảng không gian hẹp giữa các đám mây Bị nén đẩy luồng không khí giữa chúng ra Và do áp lực này Luồng không khí bốc cháy và bị phóng ra Giống như khi bắn súng cao su Ông nghiên cứu về động đất Và cho rằng chúng xảy ra Do không khí bị mắc kẹt trong lòng đất Tìm cách thoát ra ngoài Một dạng bệnh đầy hơi của trái đất Trong số các lập luận chứng minh rằng động đất ra luồng không khí dịch chuyển gây ra Đây là một lập luận mà bạn không nên ngại ngần theo đuổi Khi một cơn địa chấn khủng khiếp đã thỏa mãn cơn giận của nó với các thành phố và quốc gia Thì sau đó không thể có một trận động đất có độ mạnh tương tự Sau khi cơn địa chấn lớn nhất xảy ra, những dư chấn sau đó sẽ nhẹ thôi Bởi vì cơn địa chấn đầu tiên với tất cả sự dữ dội của nó Đã tạo ra một lối thoát cho luồng không khí đang tìm cách thoát ra ngoài Lập luận khoa học của Seneca có đúng hay không cũng không quan trọng Quan trọng hơn là một người mà mạng sống có thể bị đe dọa bất kỳ lúc nào Bởi tính khí thất thường của một tên hoàng đế khát máu Lại dường như vẫn tìm được sự giải thoát lớn lao từ những hiện tượng tự nhiên Có lẽ bởi vì trong những hiện tượng tự nhiên kỳ vĩ đó Có sự nhắc nhở chúng ta về tất cả những điều mà ta bất lực không thể thay đổi Tất cả những điều mà ta phải chấp nhận Những dòng sông băng, những ngọn núi lửa, những trận động đất và những cơn bão Là những biểu tượng hùng vĩ cho những điều vượt quá khả năng của chúng ta Trong thế giới loài người, ta lớn lên với niềm tin rằng Mình luôn có khả năng thay đổi số mệnh Và ta hy vọng lo lắng theo niềm tin ấy Từ tiếng sóng vỗ không ngừng của biển cả Đến những ngôi sao trổi vụt qua trên bầu trời đêm Rõ ràng là có những thế lực hoàn toàn thờ ơ trước những mong muốn của ta Sự thờ ơ này không phải chỉ của riêng thiên nhiên Con người cũng có thể thể hiện quyền lực khủng khiếp với người khác Nhưng chính thiên nhiên lại mang cho chúng ta bài học đắt giá nhất Về những điều tất yếu mà ta phải thuận theo Mùa đông, trời lạnh ta phải dùng mình Mùa hè trở lại với cái nóng và ta phải đổ mồ hôi Thời tiết trái mùa ảnh hưởng đến sức khỏe và ta phải ốm Ở một số nơi ta có thể gặp thú hoang Hoặc gặp những người còn nguy hiểm hơn bất kỳ con thú nào Và chúng ta không thể thay đổi trật tự của mọi thứ Linh hồn ta phải tự điều chỉnh để thích ứng với quy luật tự nhiên này Điều này phải thuận theo, điều kia phải tuân thủ Những gì bạn không thể cải tạo thì tốt nhất là chấp nhận Seneca bắt đầu viết cuốn sách về tự nhiên Ngay sau lần đầu tiên đại đơn từ chức lên Nero. Ông được yên ổn trong 3 năm Tháng 4 năm 65 Âm mưu lật đổ hoàng đế của Piso bị phát hiện Một viên sĩ quan được phái đến căn biệt thự của nhà triết học Ông đã sẵn sàng Nàng Paulina ngực trần Và những người hầu có thể sụp xuống khóc than Nhưng Seneca đã học cách tự nguyện đi theo chiếc xe Và cứ tĩnh mạch mà không kháng cự Như ông đã từng nói với Marcia Về cái chết của con trai Mê Tại sao phải khóc cho phần đời này Cả đời lúc nào ta chẳng phải khóc Hãy đăng ký kênh nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi Xin cảm ơn Chào mừng bạn đến với Sách Hay hàng ngày Đọc sách với Miss Anh Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học. Niềm an ủi cho sự thiếu thốn. Niềm an ủi cho sự thiếu thốn. Phần 1. Sau hàng thế kỷ bị quên lãng, đôi khi bị thù ghét, sau khi bị xé nát, bị đốt cháy và chỉ còn sót lại đôi chút trên những mái vòm và thư viện của các tu viện, Minh triết Hy Lạp và La Mã cổ đại đã có sự trở lại đầy vinh quang vào thế kỷ 16. Trong giới trí thức tinh hoa của châu Âu nổi lên sự đồng thuận cho rằng những tư tưởng vĩ đại nhất mà thế giới từng được biết đã xuất phát từ trí tuệ của một số ít thiên tài trong các thành quốc của Hy Lạp và bán đảo Italia trong khoảng thời gian từ khi điện Parthenon được xây dựng cho đến khi Rome sụp đổ, và rằng đối với một người có giáo dục không có nhiệm vụ nào lớn hơn là làm quen với sự giàu có của các tác phẩm ấy. Nhiều ấn bản mới của các tác phẩm của Platon, Lucretius, Seneca, Aristote, Catullus, Longinus, Cicero và nhiều nhà triết học khác được phát hành Các tuyển tập kinh điển, cách ngôn và châm ngôn của Erasmus, danh ngôn của Stolbert, những bức thư vàng của các xứ đồ của Antonio de Guevara và sự học tôn kính của Petrus Grimitos được phổ biến rộng rãi trong các thư viện trên khắp châu Âu. Ở vùng Tây Nam nước Pháp, trên đỉnh một ngọn đồi được bao phủ bởi cây xanh, nằm cách Bordeaux 30 dặm về phía đông, là một lâu đài xinh đẹp với đá vàng và mái ngói đỏ. Đó là nơi ở của một quý tộc trung niên, cùng vợ là Franskot, con gái Leonor, các gia nhân và vật nuôi, gà, dê, chó và ngựa. Ông nội của Michel de Montaigneur đã mua lâu đài này vào năm 1477 Nhờ việc kinh doanh cá muối của gia đình Cha của Montaigneur cho xây thêm mấy trái nhà và mở rộng thêm diện tích đất canh tác Còn bản thân ông thì bắt đầu trông coi cơ ngôi này từ năm 35 tuổi Mặc dù ông không mấy quan tâm đến việc quản lý điền sản và gần như không biết gì về nghề nông Tôi gần như không thể phân biệt nổi bắp cải với xà lách Ông thích dành thời gian trong căn phòng thư viện hình tròn trên tầng 3 của một tòa tháp ở một góc của lâu đài. Tôi dành phần lớn số ngày của cuộc đời mình và phần lớn số giờ trong ngày ở đó. Thư viện có 3 cửa sổ. Montana mô tả quang cảnh nhìn từ các cửa sổ là huy hoàng và ngút tầm mắt. Một cái bàn, một cái ghế và trên 5 tầng giá sách được xếp theo hình bán nguyệt là khoảng 1.000 cuốn sách triết học, lịch sử, thơ và tôn giáo. Chính tại đây, Montaigneur đã đọc bài diễn văn kiên định của Socrates, người thông thái nhất từ trước đến nay, trước bồi thẩm đoàn nôn nóng của Athens trong một phiên bản tiếng Latin của tác phẩm của Platon do Maxilio Ficino dịch. Tại đây, ông đã đọc về quan điểm về hạnh phúc của Epicurus trong tác phẩm Những cuộc đời của Diogen Latiot, Và về bản chất của vạn vật của Lucretius Do Denis Lambin biên soạn năm 1563 Và cũng chính tại đây Ông đã đọc đi đọc lại Seneca Tác gia đặc biệt hợp với khiếu hài hước của tôi Trong một tuyển tập bao gồm các tác phẩm của ông Mới được in ở Basley năm 1557 Montaigne được khai tâm với các tác phẩm kinh điển Từ khi còn nhỏ tuổi Ông học bằng tiếng Latin như tiếng mẹ đẻ Năm 7 tuổi hoặc 8 tuổi Ông đã đọc Sự hóa thân của Ovid Khi bước sang tuổi 16 Ông đã mua tập thơ của Vigil và am hiểu sử thi Enes Cũng như Terenci Plautus và bình luận của César Ông dành trọn tâm trí Cho sách Sau 13 năm làm luật sư tại Pháp viện tối cao Của Bordeaux Ông nghỉ hưu với ý định toàn tâm toàn ý Cho sách vở Đọc sách là niềm an ủi của cuộc đời ông Nó Là niềm an ủi khi tôi lui về ẩn giật Nó giúp tôi thoát khỏi gánh nặng Của sự biếng nhác sầu thảm Và bất kỳ lúc nào Nó cũng có thể giúp tôi thoát khỏi Đám khách hứa tẻ nhạt Nó làm nhẹ nỗi đau Mỗi khi nỗi đau không quá chóng ngập và khủng khiếp Để sang nhãn khỏi những ý nghĩ ủ ê Tôi chỉ cần viện đến sách Nhưng các giá sách trong thư viện Bản thân chúng hàm ý sự ngưỡng mộ vô hạn Đối với trí tuệ Lại không cho thấy hết toàn bộ câu chuyện Chúng ta phải nhìn kỹ hơn và xung quanh thư viện, đứng giữa căn phòng và ngửa cổ nhìn lên trần. Vào khoảng giữa những năm 1570, Montaigne cho khắc trên các thanh rầm gỗ 57, đoạn trích ngắn từ kinh thánh và các tác phẩm kinh điển. Chúng cho thấy sự e ngại sâu sắc về lợi ích của việc có trí ác. Cuộc đời hạnh phúc nhất là không có suy nghĩ. Sofocely Bạn đã từng thấy một người nghĩ rằng mình khôn ngoan chưa? Bạn có thể hy vọng vào một người điên nhiều hơn là vào anh ta. Tục ngữ Không có gì là chắc chắn ngoài sự bất định. Không có gì khốn khổ và kiêu hãnh hơn con người. Blinny Mọi thứ đều quá phức tạp để con người có thể hiểu được. Ecclesiitis Các nhà triết học cổ đại tin rằng khả năng suy nghĩ giúp chúng ta có được hạnh phúc và sự vĩ đại mà không loài nào có. Lý trí cho phép chúng ta kiểm soát được cảm xúc và sửa chữa những ý định sai lầm nảy sinh từ bản năng. Lý trí kiềm chế những nhu cầu hoang dại của cơ thể và giúp ta có được mối quan hệ cân bằng với ham muốn ăn uống và dục vọng. Lý trí là một công cụ tinh tế, gần như thần thánh, giúp ta thống trị thế giới và bản thân mình. Trong tác phẩm Những cuộc tranh luận ở Tuskulung mà Montaigneur cũng có một quấn ở thư viện của mình. Cicero dành vô số lời ca ngợi những lợi ích của trí tuệ Không có gì ngọt ngào hơn là học thuật Học thuật là phương tiện giúp chúng ta khi vẫn đang sống trong thế giới này Biết được sự vô hạn của mọi vật, sự vĩ đại bao la của tự nhiên Biết được thiên đường, các vùng đất và biển cả Học thuật dạy cho to lòng mộ đạo, khiêm tốn và sự cao thượng của trái tim Nó kéo linh hồn ta ra khỏi bóng tối và chỉ cho chúng thấy mọi thứ cao và thấp, cái đầu tiên cuối cùng và mọi thứ ở giữa. Nó dạy chúng ta cách sống không bất mãn và không bực bội. Dù sở hữu 1.000 cuốn sách và được hưởng lợi từ một nền giáo dục kinh điển, nhưng sự tán dương này làm cho Mông Tainer tức giận và nó đối lập với tinh thần được thể hiện trên các thanh dầm của thư viện đến nỗi Ông bộc lộ sự phẫn nộ một cách dữ tợn, trái ngược hẳn với tính cách của ông. Thật là một sinh vật khốn khổ, hãy nghe gã khoác lát kìa. Như thế, gã đang mô tả về chúa toàn năng và bất diệt. Trên thực tế, có hàng ngàn người phụ nữ bé nhỏ ở những ngôi làng đã sống một cuộc đời nhẹ nhàng, điềm tĩnh và ổn định hơn. Cicero Nhà triết học La Mã đã bỏ qua một sự thật là hầu hết các học giả đều có một cuộc sống cực kỳ bất hạnh. Ông đã ngạo mạn coi thường những điều phiền muộn mà con người, sinh vật duy nhất trong các loài phải chịu đựng. Những nỗi phiền muộn khiến cho ta, trong những giờ khắc u tối, hận là mình đã không được sinh ra là một con kiến hay con rùa. Hay con dê, tôi thấy nó trong sân một trang trại cách lâu đài của mông tay nơ vài cây số ở làng Ly Gorsh. Nó chưa bao giờ đọc những cuộc tranh luận của Toscolum hay luận về luật pháp của Cicero. Nhưng trông nó khá hài lòng, chóp chép gặm mấy màu xà lách, thỉnh thoảng lại lắc đầu như một bà lão ngầm tỏ ý không hài lòng. Đó không phải là một cuộc sống không đáng ghen tị. Bản thân Montainer cũng thấy kinh ngạc và ông diễn giải những lợi thế của việc sống như một con vật thay vì là một con người có lý trí với một thương viện lớn. Các con vật theo bản năng biết cách tự chữa bệnh khi ốm Nếu bị ốm, lũ dê có thể tìm thấy cây bạch tiễn trong số hàng ngàn loại cây khác Bọn rùa tự động đi tìm cây kinh giới dại khi bị rắn chuông cắn Và lũ cò có thể tự áp dụng liệu pháp bổ sung muối biển Ngược lại, con người buộc phải dựa vào các vị thầy thuốc đắt đỏ và hay sai lầm Tủ thuốc của họ đầy các đơn thuốc kỳ quặc, nước tiểu than lăn Cất voi, gàn chuột chuỗi, máu trích từ cánh phải của một con bồ câu trắng Và với những người bị đau mục kịch phát thì chữa bằng cứt chuột nghiền Các con vật một cách bản năng cũng hiểu được những ý tưởng phức tạp và không cần bao ngày vất vả học hành Cá ngừng là chuyên gia về thiên văn học vào ngày đông chí Nếu đang ở đâu thì chúng sẽ ở nguyên đó cho đến ngày xuân phân tiếp theo Mông Tài ghi lại Chúng cũng hiểu hình học và đại số, bởi vì chúng bơi theo đàn, tạo thành một hình khối hoàn hảo. Nếu bạn đếm được một hàng, thì sẽ ra toàn bộ số cá trong đàn. Vì số cá của một hàng là giống nhau ở cả chiều sâu, chiều dài và chiều rộng. Chó có khả năng hiểu logic biện chứng thiên bẩm. Mông Tainer kể chuyện một con chó đi tìm chủ. Nó gặp một ngã ba. Đầu tiên, nó nhìn một con đường, rồi đường thứ hai. Và sau đó chạy theo con đường thứ ba Sau khi kết luận rằng Chủ của mình hẳn đã chọn con đường đó Logích biện chứng thuần khiết chính là đây Con chó đã sử dụng các mệnh đề nối và phân biệt Liệt kê đầy đủ các bộ phận Có quan trọng gì không Khi nó học những điều này từ chính bản thân nó Hay từ phép biện chứng của Job Suji Bijong Động vật cũng thường giỏi hơn chúng ta trong tình yêu Mông Tài Nơ ghen tị khi đọc câu chuyện về con voi yêu say đắm một người bán hoa ở Alexandria. Khi được dắt đi qua chợ, nó biết cách vươn vòi chạm vào cổ áo nàng và xoa ngực nàng với sự khéo léo mà không người nào sánh kịp. Và kể cả một con vật nuôi tầm thường nhất trong trang trại cũng có sự bình thản mang tính triết học vượt trội so với các nhà hiền triết thông thái nhất của thế giới cổ đại. Có lần, nhà triết học Hy Lạc Pihol đi trên một con tàu đang đi qua vùng biển có bão lớn. Xung quanh ông, hành khách bắt đầu hoảng loạn, lo sợ những con sóng quần loạn sẽ xé nát trước tàu mỏng manh. Chỉ có một hành khách, không hề mất bình tĩnh, mà ngồi im lặng trong góc, giữ nguyên dáng vẻ thư thái. Đó là một con lợi. Chúng ta có dám kết luận rằng, ích lợi của lý trí mà ta hết lời ca ngợi. Dựa vào đó ta coi mình là chú tể và chủ nhân của muôn loài Chỉ là để dày vò ta tri thức để làm gì Nếu vì nó mà ta đánh mất đi sự bình thản và yên tĩnh Mà ta có thể hưởng thụ nếu không có nó Và nếu như nó khiến cho tình cảnh của ta Tồi tệ hơn chú lợn của pi Lý trí có bao giờ mang lại cho chúng ta điều gì đáng để biết ơn hay chưa Nó mang lại cho chúng ta sự bất an, ngần ngại Nghi ngờ, đau đớn, mê tín, lo lắng về điều sẽ xảy ra, kể cả sau khi chết đi Tham vọng, lòng tham, ghen tuông tị hiểm, sự ương ngạnh, sự ham ăn uống điên cuồng không kiểm soát được Chiến tranh, sự dối trá, phản bội, thói tọc mạch và nói xấu sau lưng Nếu được lựa chọn, có lẽ mong tài nơ sẽ chọn giống cuộc đời của một con dê Nhưng điều này cũng đúng thôi Cicero đã vẽ lên một bức tranh đẹp đẽ về lý trí. 16 thế kỷ sau, Montaigneur đã chỉ ra điều ngược lại. Biết rằng chúng ta đã nói hoặc làm một việc ngu ngốc là một lẽ. Ta còn cần học một bài học quan trọng hơn, rằng chúng ta không là gì khác ngoài một lũ ngu xuẩn. Kẻ ngu xuẩn nhất trong các loài chính là các nhà triết học như Cicero, những người chưa từng nghĩ rằng đó lại là mình. Niềm tin bị đặt nhầm chỗ vào lý trí là nguồn gốc của sự ngu muội và một cách gián tiếp của sự thiếu thốn. Đằng sau những thanh dầm khắc chữ đó, Mông Tài Nơ đã vẽ nên những nét khái quát của một trường phái triết học mới. Nó thừa nhận rằng chúng ta khác xa so với các sinh vật bình thản, có lý trí mà phần lớn các tư tưởng gia cổ đại khác nhắc đến. Chúng ta phần lớn là những linh hồn điên rồ và cuồng loạn Thôi thiện và luôn bị kích động Đứng bên cạnh chúng ta Các loài động vật khác Xét trên nhiều khía cạnh Là mẫu mực của sức khỏe và phẩm hạnh Một thực tế đáng buồn Mà triết học có nhiệm vụ phản ánh Nhưng hiếm khi làm được Cuộc sống của chúng ta Được tạo nên một phần bởi sự điên rồ Một phần nhờ sự thông thái Bất kỳ ai Chỉ viết về cuộc sống Một cách đáng trân trọng Và theo nguyên tắc Thì đã bỏ qua một nửa của nó Tuy thế Nếu biết chấp nhận nhược điểm của mình Và thôi đòi quyền bá chủ muôn loài Mà chúng ta không hề có Thì ta sẽ thấy Như triết lý rộng lượng và cứu rỗi Của Mông Tainer chỉ ra Rằng ta vẫn đầy đủ Theo cách nửa khôn ngoan Nửa ngu ngốc của riêng mình Hãy đăng ký kênh Nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi Xin cảm ơn Chào mừng bạn đến với sách hay hàng ngày Đọc sách với Miss Anh Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học Phần 2 Về sự thiếu thốn tình dục Thật rắc rối khi có cả thân thể và trí óc Vì cái trước gần như đối nghịch hoàn toàn với phẩm giá và sự thông thái của cái sau Thân thể chúng ta bốc mùi, đau mỏi, chảy sẹ, co bóp, hồi hộp và lão hóa Nó buộc ta phải đánh chung tiện và ợ hơi và từ bỏ những kế hoạch hợp lý để nằm trên giường với người khác. Vã mồ hôi và phát ra những âm thanh gợi nhớ đến tiếng lũ linh cầu gọi nhau giữa những sa mạc khô cằn của châu Mỹ. Thân thể bắt trí óc làm con tin cho những nhịp điệu và ý thích bất chợt của nó. Toàn bộ cách nhìn nhận cuộc sống của chúng ta có thể bị thay đổi bởi quá trình tiêu hóa một bữa trưa lớn. Tôi thấy mình như là một người khác Vào trước và sau bữa ăn, Montainer đồng tình Khi sức khỏe và một ngày nắng đẹp mỉm cười với tôi, tôi khá là vui vẻ Nếu có một cái móng chân mọc ngược đâm vào da Thì tôi sẽ trở nên giận dỗi, cáu kỉnh và khó gần Ngay cả những nhà triết học vĩ đại nhất Cũng không thoát khỏi sự bẽ bàng mà thân thể mang lại Hãy tưởng tượng, Platon bị quật ngã bởi bệnh đậm kinh hoặc trúng gió Montainer nói Rồi sau đó, thách ông ấy tìm thấy bất kỳ sự giúp đỡ nào từ tất cả những khả năng cao quý và tuyệt vời của tâm hồn. Hoặc hãy tưởng tượng rằng, khi đang đứng trước hội nghị, Platon bỗng nhiên cần xí hơi. Cái cơ thắt có chức năng xả dạ dày của chúng ta, có cơ chế giãn và co thắt riêng, độc lập và thậm chí còn trái ngược với mong muốn của ta. Mông Tài Nơ nghe nói về một người có khả năng đánh trung tiện theo ý muốn. Và thỉnh thoảng ông ta đánh trung tiện theo chuỗi làm nhạc đệm cho bài thơ Tuy nhiên khả năng này không trái ngược với quan sát chung của Mông Tainer rằng Cơ thể của chúng ta cao tay hơn trí óc Và cơ thắt là bộ phận kém thận trọng và mất trật tự nhất Mông Tainer còn nghe nói về trường hợp bi thảm Của một người có cơ thắt mãnh liệt và mất dậy Đến mức khiến cho chủ nhân của nó đánh trung tiện ra gió thường xuyên Và không ngừng trong suốt 40 năm trời đến chết Không ngạc nhiên là chúng ta thường muốn chối bỏ mối quan hệ cùng tồn tại không thoải mái và đáng xấu hổ với các bộ phận này. Mong tai nơ gặp một phụ nữ biết bộ phận tiêu hóa của mình tệ hại như thế nào và đã sống như thể bà không có nó. Quý bà này, một trong số những người vĩ đại nhất cho rằng việc nhai đồ ăn làm biến dạng khuôn mặt, làm tổn hại nghiêm trọng đến sự duyên dáng và vẻ đẹp của người phụ nữ. Vì vậy khi đói, bà ta tránh không xuất hiện trước công chúng. Tôi cũng nghe nói về một người đàn ông không thể chịu đựng việc nhìn người khác ăn hoặc để người khác nhìn thấy mình ăn nên đã lảng tránh tiếp xúc với mọi người khi ăn thậm chí còn hơn cả khi đi vệ sinh. Mong Tanner biết có những người đàn ông có ham muốn tình dục quá độ đến mức không thể chịu đựng nổi và chấm dứt sự tra tấn đó bằng cách cắt phén của quý của mình đi. Những người khác thì cố dập tắt ham muốn Bằng cách đắp tuyết và dấm lên tinh hoàn hoạt động quá mức của mình Hoàng đế Maximilian ý thức được sự mâu thuẫn giữa việc là bậc quân vương Và việc có một cơ thể đã ra lệnh cấm bất kỳ ai được nhìn thấy ông ở trần Nhất là từ thắt lưng trở xuống Trong di chúc của mình, ông yêu cầu được mặc quần lót bằng lanh khi chôn cất Mông tài nơ cho rằng ông ta nên có thêm một điều khoản bổ sung Rằng người mặc quần cho mình phải bị bịt mắt Cho dù chúng ta có thiên hướng tìm đến các biện pháp cực đoan đó như thế nào Thì triết lý của Mông Tainer cũng mang tính hòa giải Điều kém văn minh nhất trong sự phiền não của chúng ta là khinh miệt cơ thể mình Thay vì cố gắng chia bản thân ra làm đôi Ta nên ngừng việc gây ra nội chiến về cái vỏ bề ngoài thể xác của mình Và học cách chấp nhận chúng như là sự thật không thể thay đổi được Không xấu xa cũng không đáng hổ thẹn Mùa hè năm 1993, El và tôi đi nghỉ ở miền Bắc Bồ Đào Nha. Tôi lái xe qua các ngôi làng của vùng Minho rồi dành vài ngày ở phía nam Vienna de Cattolo. Chính tại đây, vào đêm cuối cùng của kỳ nghỉ, trong một khách sạn nhỏ nhìn ra biển, tôi nhận ra một điều. Không hề có dấu hiệu nào báo trước rằng tôi không thể làm tình được nữa. Có lẽ tôi đã không thể vượt qua trải nghiệm này chứ chưa nói đến chuyện kể lại nó. Nếu như vài tháng trước khi đi Bồ Đào Nha, tôi không đọc được chương thứ 21 trong tập đầu bộ Tiểu luận của Mông Tây Nơ, trong đó tác giả viết về một người bạn của mình nghe một người đàn ông kể lại chuyện cậu nhỏ của ông ta bị xìu ngay khi chuẩn bị đi vào bạn tình. Sự xấu hổ về cú xẹp đó tác động lên người bạn của Mông Tây Nơ mạnh đến mức lần sau khi gần gũi một người phụ nữ Anh ta không thể loại bỏ hình ảnh đó khỏi tâm trí và nỗi lo sợ thảm họa đó xảy ra với mình, tràn ngập đến độ anh ta cũng không thể cương cứng được. Từ đó trở đi, mỗi khi ham muốn một người đàn bà, anh ta lại bất lực và ký ức nhục nhã về mỗi cuộc làm tình bất thành, chế diễu và hành hạ anh ta với sức mạnh ngày càng lớn. Người bạn của Mông Tây Nơ trở nên bất lực sau khi không có được sự kiểm soát vững chắc của lý trí đối với bộ phận sinh dục. Thứ mà anh ta nghĩ là một đặc tính không thể thiếu của một người đàn ông bình thường. Mong tay không đổ lỗi cho bộ phận sinh dục. Trừ trường hợp bị bất lực thực sự, bạn sẽ không bao giờ không thể làm tình nếu như đã từng một lần làm được. Chính cái quan niệm nặng nề cho rằng lý trí có khả năng kiểm soát hoàn toàn cơ thể. Nỗi khiếp sợ phải bước ra ngoài bức tranh mà chúng ta tự vẽ ra về cái gọi là sự bình thường. Đã khiến cho người đàn ông không thể làm tình Giải pháp là vẽ lại bức tranh chính việc chấp nhận Sự mất kiểm soát đối với bộ phận sinh dục Như một khả năng vô hại trong quan hệ tình dục Sẽ khiến cho người đàn ông có thể ngăn việc đó không xảy ra Giống như người bạn của Montainer đã nhận ra Khi ở trên giường với một người đàn bà Anh ta học cách thú nhận trước về khiếm khuyết của mình Và nói về nó một cách cởi mở Nhờ đó làm giảm sự căng thẳng trong tâm hồn Bằng cách chấp nhận khiến huyết đó Như một điều có thể xảy ra Cảm giác căng thẳng giảm đi Và bớt đè nặng lên tâm hồn anh Sự thẳng thắn của Mông Thay Nơ Rút giảm bớt sự căng thẳng trong tâm hồn người đọc Tâm trạng bất thường của bộ phận sinh dục Được tách rời khỏi những khoảng nghỉ đen tối Của sự xấu hổ không nói thành lời Và được xem xét lại dưới con mắt từng trải Không hề bị lay động của một nhà triết học Mà không một điều gì thuộc về thể xác có thể đánh bạn Cảm giác có lỗi được làm dịu đi bởi cái mà Mông Tainer mô tả là Sự bất tuân lệnh mang tính phổ quát của cái bộ phận cứ ngóc đầu lên rất không đúng lúc Khi chúng ta không muốn nó làm thế Và lại cũng rất không đúng lúc nó làm ta thất vọng khi ta cần nó nhất Một người đàn ông thất bại trước người tình Và không thể làm gì khác ngoài việc lầm bầm câu xin lỗi có thể lấy lại sức mạnh và xoa dịu nỗi lo lắng của tình nhân bằng cách chấp nhận rằng sự bất lực của mình thuộc về một lĩnh vực rộng lớn bao gồm rất nhiều điều không may xảy ra trong tình dục không quá hiếm hoi, cũng chẳng quá đặc biệt Montainer biết một nhà quý tộc sứ Gacconi sau khi thất bại trước người tình đã chạy về nhà cắt phăng của quý và gửi nó cho quý cô đó để chuộc lỗi Montainer cho rằng thay vào đó Nếu các cặp đôi chưa sẵn sàng thì không nên vội vàng. Thay vì rơi vào bi kịch suốt đời do thất vọng với lần thất bại đầu tiên, tốt hơn hết là họ nên chờ đến thời điểm phù hợp. Một người đàn ông trải qua một lần thất bại nên thực hiện vài màn dạo đầu và thử nghiệm một cách nhẹ nhàng với vài cuộc tấn công đột ngột nho nhỏ. Anh ta không nên cứng đầu cứng cổ, điều đó chỉ chứng tỏ rằng anh ta mãi mãi thất bại. Đây là một ngôn ngữ mới đi thẳng vào bản chất và không để cảm xúc chi phối nhằm thể hiện những khoảnh khắc cô đơn nhất của dục tính con người vạch một lối đi vào những nỗi buồn riêng tư vốn chỉ gói gọn trong phòng ngủ mông tay nơ khiến cho nó không còn là vấn đề đáng bị xem thường đồng thời cố gắng giúp ta giảng hòa với cơ thể của mình sự dũng cảm của mông tay nơ khi đề cập đến cái luôn bí mật tồn tại nhưng ít khi được nhắc đến giúp mở rộng phạm vi Những gì chúng ta dám thể hiện ra với người tình và với bản thân mình Có thể thấy lòng can đảm của Mông Tây Nơ khi tin rằng không gì diễn ra với con người lại phi nhân tính Rằng mỗi người mang trong mình một chỉnh thể của tình trạng là con người Tình trạng đó bao gồm nguy cơ thỉnh thoảng cậu nhỏ lại phản kháng bằng cách mềm nhũng ra Và chúng ta không cần phải đỏ mặt hay căm ghét bản thân vì điều đó Mông Tainer cho rằng vấn đề với cơ thể chúng ta một phần nằm ở việc thiếu thảo luận thẳng thắn về chúng trong giới có học thức Các câu chuyện và hình ảnh mang tính đại diện thường không gắn sự cao quý của phái đẹp với đam mê tình dục mạnh mẽ Và cũng không gắn quyền lực với việc sở hữu cơ thắt dạ dày hay bộ phận sinh dục Tranh vẽ các bậc quân vương và các quý bà không khuyến khích chúng ta nghĩ đến cảnh tượng những tâm hồn cao quý này Xì hơi hay làm tình Mông Tainer vẽ nên bức tranh bằng một thứ tiếng Pháp sỗ sàng và đẹp tẽ. Trên ngai vàng cao quý nhất của thế giới, chúng ta ngồi bằng đít. Quân vương và nhà triết học đều phải đi ỉa, các quý bà cũng thế. Ông có thể nói bằng cách khác, thay vì corn, đít là diarê, phần hậu, hay phép xích, bộ mông, thay vì finete, đi ỉa là à la cabinet, đi vệ sinh. Quấn, từ điển tiếng Anh và tiếng Pháp vì sự tiến bộ của người học trẻ tuổi Và để giúp mọi người khác muốn có hiểu biết chính xác nhất về Pháp ngữ Của Randall Cockrey được in năm 1611 Giải thích từ FinTech Chính xác là dùng chỉ chất bài tiết của lũ chim hay những con lửng Nếu như Mông Tài Nơ thấy cần dùng ngôn ngữ mạnh như vậy Thì đó là nhằm sửa sai cho sự phủ nhận cơ thể một cách mạnh mẽ không kém trong các tác phẩm triết học và các phòng tranh. Quan điểm cho rằng các quý bà không bao giờ phải rửa tay và các bậc quân vương không có bộ phận đằng sau khiến cho việc nhắc cho thế giới biết rằng họ cũng đi ngoài và cũng có mông là kịp thời. Hoạt động của bộ phận sinh dục của con người rất tự nhiên, cần thiết và đúng đắn. Chúng đã làm gì để khiến ta không bao giờ dám nhắc đến chúng mà không thấy xấu hổ và loại trừ chúng khỏi các cuộc đối thoại nghiêm túc Chúng ta không ngại thốt ra những từ như giết, trộm cắp hay phản bội trong khi những từ kia thì chỉ dám lầm bầm qua kẽ răng Trong khuôn viên của lâu đài của Montaigneur có mấy vạt rừng sồi một ở phía bắc gần là La Labacteiner một ở phía đông gần xanh Vivienne Con gái của Montaigneur là Leona chắc hẳn biết về sự tĩnh lặng và mênh mông của các khu rừng nhưng không được khuyến khích biết tên của chúng Trong tiếng Pháp, từ cây sồi là Fowler, phát âm gần giống với Foucher, nghĩa là Pháp. Con gái tôi, tôi không còn đứa con nào khác. Đã đến tuổi mà các cô gái bạo dạn hơn đã lấy được chồng một cách hợp pháp. Montaigne nói về Léonard lúc đó khoảng 14 tuổi. Con bé nhỏ nhắn và dịu dàng, nhìn trẻ hơn tuổi, được mẹ nuôi dạy một cách khá lặng lẽ. Nó mới chỉ vừa mới bắt đầu bớt nét thơ ngây kiểu trẻ con. Có lần, ngồi cạnh tôi nó đọc một cuốn sách tiếng Pháp có đoạn nhắc đến Pharo, cái cây nổi tiếng đó. Cô gia sư của Leona đột nhiên ngắt lời con bé và bắt nó bỏ qua đoạn đó. Mông Tây Nơ hóm hình nhận xét rằng cũng không thể dạy cho Leona về ý nghĩ đằng sau của từ Pharo nhiều hơn là yêu cầu lạnh lùng của cô giáo bắt cô bé nhảy cóc qua từ đó. Nhưng đối với cô gia sư hay bà già Như cách mà ông chủ của cô gọi thẳng thừng Cú nhảy cóc này là cần thiết Bởi không dễ gì mà một cô gái trẻ Có thể kết hợp phẩm giá với kiến thức về điều có thể xảy ra Nếu như trong vài năm tới Cô thấy mình ở trong phòng ngủ với một người đàn ông Mông Tainer chỉ trích những biểu tượng truyền thống Vì chúng bỏ qua quá nhiều điều về con người Ông viết sách một phần là để sửa chữa điều này Khi nghỉ hưu ở tuổi 38, ông muốn viết, nhưng chưa rõ chủ đề cuốn sách là gì. Ý tưởng về một cuốn sách khác thường, không giống bất kỳ cuốn nào trong số hàng ngàn cuốn sách, xếp trên các giá sách hình bán nguyệt, chỉ hình thành trong đầu ông một cách chậm chạp. Ông từ bỏ sự rụt dè vốn có của các tác gia đã thành truyền thống từ hàng thiên niên kỷ nay để viết về bản thân mình. Ông bắt đầu bằng việc mô tả một cách rõ ràng nhất có thể, hoạt động của trí ấp và cơ thể của chính mình và tuyên bố ý định này trong lời tựa của bộ tiểu luận gồm hai tập được xuất bản tại Bordeaux năm 1580 với tập thứ ba được bổ sung trong phiên bản được xuất bản tại Paris 8 năm sau đó Nếu đã biết mình là một trong số những người sẽ tiếp tục sống trong sự tự do ngọt ngào của các quy luật tự nhiên nguyên thủy thì đảm bảo với bạn rằng tôi sẽ rất sẵn lòng miêu tả bản thân một cách đầy đủ và hoàn toàn chân trụ Chưa từng có tác giả nào lại mong muốn thể hiện bản thân trước độc giả mà không có một mảnh quần áo trên người. Không thiếu các bức chân dung chính thức với đầy đủ trang phục và trích yếu về cuộc đời của các vị thánh và giáo hoàng của các hoàng đế La Mã và chính khách Hy Lạc. Thậm chí, còn có một bức chân dung chính thức của Mông Tainer do Thomas de Léo sinh 1562, mất 1620, vẽ Trong đó, ông mặt bộ trang phục của thị trưởng thành phố Trên cổ là tấm huân chương xanh Michel Do vua Charles 11 ban tặng năm 1571 Với vẻ mặt bí hiểm, có phần hơi nghiêm nghị Nhưng hình ảnh nhà hùng biện trong bộ lễ phục này Không phải là con người mà Montaigneur muốn tiết lộ trong tiểu luận Ông quan tâm đến con người hoàn chỉnh Đến việc vẽ ra bức chân dung khác so với những chân dung Đã bỏ qua phần lớn những điều thuộc về bản chất con người Đây là lý do vì sao cuốn sách của ông nói về các bữa ăn, về bộ phận sinh dục, về những cái ghế đầu, về về cuộc chinh phục tình ái, và về những vụ xì hơi, những chi tiết hiếm khi được mô tả trong những cuốn sách nghiêm túc trước đó. Chúng được mô tả thật đến mức khiến người ta nghi ngờ hình ảnh của tác giả như là một sinh vật có lý trí. Montaigne nói với độc giả, Rằng hành vi của bộ phận sinh dục cấu thành bộ phận thiết yếu của bản thể Mọi bộ phận trên cơ thể tôi, cái nào cũng quan trọng như cái nào Khiến tôi là chính tôi, và không cái nào khiến tôi là một người đàn ông hơn cái đó Tôi nợ công chúng một bức chân dung hoàn thiện Rằng ông thấy tình dục thật là ồn ào và lộn xộn Bạn có thể giữ được phần nào sự đứng đắn ở mọi nơi khác Mọi hoạt động khác chấp nhận các quy tắc chuẩn mực Điều việc này thì chỉ có thể bị coi là sai lầm hoặc nực cười Hãy thử tìm một cách khôn ngoan và bí mật để làm điều này xem sao Rằng ông thích yên tĩnh khi ngồi trong toilet Trong toàn bộ mọi hoạt động Đó là nơi mà tôi ít chịu được được việc bị làm phiền nhất Và rằng ông đi ngoài rất đều đặn Và tôi không bao giờ lỡ hẹn Nghĩa là trừ khi có việc gấp hoặc bệnh tật làm phiền Ngay khi tôi bước chân xuống giường Nếu chúng ta coi những chân rung quanh mình là quan trọng thì đó là vì chúng ta sống cuộc đời mình theo tấm gương của họ Chấp nhận những khía cạnh của bản thân mình nếu chúng phù hợp với những gì người khác đề cập ở bản thân họ Điều mà chúng ta thấy hiển nhiên ở người khác ta sẽ cố gắng đạt được ở bản thân mình Điều mà người khác im lặng ta có thể coi như không thấy hoặc chỉ trải nghiệm chúng với sự hổ thẹn Khi hình dung về một người đàn ông hiểu biết và khôn ngoan nhất trong tư thế đang làm tình, tôi coi việc ông ta tự cho mình là người hiểu biết và khôn ngoan là sự vô liêm sỉ. Không phải minh triết là thứ không tồn tại, mà chính cái định nghĩa của minh chiết là điều mà mong tay nơ muốn làm mềm đi. Minh triết đích thực phải bao hàm sự chấp nhận bản thể căn bản của chúng ta. Nó phải có cách nhìn khiêm tốn về vai trò của trí tuệ và văn hóa cao trong cuộc đời của bất kỳ ai và chấp nhận những đòi hỏi cấp bách và đôi khi phàm tục của cái cơ thể rồi sẽ chết đi của ta. Chiết học Epikyros và Stoic khắc kỷ cho rằng chúng ta có thể đạt tới mức làm chủ thân thể và không bao giờ để cho bản thân vật chất và cảm xúc quấn mình đi. Đó là những lời khuyên cao quý chạm vào khát vọng lớn nhất của con người Chúng cũng là những điều bất khả và vì thế phản tác dụng. Những đỉnh cao triết học mà không người nào khác với tới được và những quy tắc vượt quá quyền năng và sự rèn luyện của con người thì để làm gì? Con người thật ra không thông minh lắm khi điều chỉnh bộ phận của mình cho phù hợp với tiêu chuẩn của người khác. Thân thể không thể bị từ chối hoặc khuất phục, nhưng mong tay nơ muốn nhắc nhở bà già. Chúng ta không cần phải lựa chọn giữa phẩm giá và mối quan tâm đến forter Liệu chúng ta có thể không nói rằng Trong suốt quãng thời gian ở tù nơi trần thế này Không có gì trong ta là hoàn toàn thuộc về vật chất Hoặc hoàn toàn thuộc về tinh thần Và rằng thật đau đớn khi phải xé đôi một con người đang sống thành hai nửa Hãy đăng ký kênh nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi Xin cảm ơn Chào mừng bạn đến với Sách hay hàng ngày Đọc sách với Miss Anh Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đọc cuốn Sự an ủi của triết học Phần 3 về sự thiếu hụt văn hóa Một nguyên nhân khác của cảm giác thiếu hụt là việc con người dường như chia thế giới thành hai phần Bình thường và bất bình thường với tốc độ và sự ngạo mạn đáng ngạc nhiên Kinh nghiệm và niềm tin của chúng ta thường xuyên bị bác bỏ bằng những câu cảm thán dĩa cợt có phần hơi hoảng hốt như Thật vậy sao? Kỳ lạ thật! Đi kèm với một cái nhướng mày và từng bước một nó dẫn đến sự chối bỏ nhân tính và sự chính đáng của ta. Mùa hè năm 1580, Mông Tainer thực hiện khát vọng của đời mình và bắt đầu chuyến đi đầu tiên ra ngoài biên giới nước Pháp. Ông khởi hành bằng ngựa đến Rome qua Đức, Áo và Thụy Sĩ. Cùng đi với ông có bốn nhà quý tộc trẻ, trong đó có em trai ông là Batchan de Marte Cologne và một chục người hầu. Họ sẽ ra nhà trong 17 tháng, vượt qua 3.000 dặm tương đương 4.827 km. Trong số các thành phố họ đi qua có Basley, Baden, Staphausen, Asburg, Inbrooke, Verona, Verne, Padua, Bologna, Florence và Siena. Họ đến Rome vào buổi tối ngày cuối cùng của tháng 11 năm 1580. Trong chuyến hành trình, Mông Tainer quan sát sự thay đổi lớn trong quan niệm của con người ở những vùng đất khác nhau về cái được gọi là bình thường. Trong các nhà trọ ở Thụy Sĩ, người ta cho rằng điều bình thường là giường phải được kê cao hơn so với nền nhà, và để treo lên giường cần phải có bậc thang, phải có những tấm rèm xinh đẹp bao quanh tường, và khách trọ phải có phòng riêng. Cách đó vài dặm ở Đức, người ta cho rằng giường phải đặt sát nền nhà, không có rèm xung quanh, và khách trọ ở bốn người một phòng. Chủ nhà trọ ở Đức mang cho khách chăn lông thay vì loại chăn thường thấy ở các nhà trọ Pháp. Ở Basley, người ta không thêm nước vào rượu vang và bữa ăn có 6 27 món. Còn ở Baden, người ta chỉ ăn cá vào ngày thứ tư. Ngôi làng nhỏ nhất ở Thụy Sĩ cũng có hai cảnh sát canh gác Người Đức cứ 15 phút lại rung chuông một lần, ở một số làng họ còn rung chuông mỗi phút một lần. Ở Lindau có món súp nấu bằng quả mộc qua, món chính được mang lên trước món súp và bánh mì được làm với rau thì là. dù khách Pháp thường rất khó chịu vì sự khác biệt này. Ở khách sạn, họ tránh xa những món ăn lạ và yêu cầu những món bình thường mà họ quen. Họ không nói chuyện với ai phạm phải lỗi là không nói ngôn ngữ của họ và cẩn trọng nhặt sạch rau thì là ra khỏi bánh mì. Montaigneur quan sát họ từ bàn của mình. Một khi đã đi khỏi làng mình, họ giống như cá mắc cạn. Đi đến đâu, họ cũng giữ thói quen của mình và nguyền rùa những phong tục lạ. Nếu gặp đồng hương, họ vô cùng sung sướng, với sự cẩn trọng mang dáng vẻ khinh khỉnh và lầm lì. Họ quấn trên mình chiếc áo choàng và bảo vệ bản thân tránh khỏi sự ô nhiễm của những vùng đất lạ. Vào giữa thế kỷ 15, ở các bang miền Nam nước Đức, người ta đã nghĩ ra phương pháp sửa nhà mới. Casternophers, một lò sửa bằng sắc dạng hộp có thể tự đứng, được làm từ các đĩa hình chữ nhật gắn với nhau, trong đó than hoặc củi sẽ được đốt nóng. Chúng mang lại rất nhiều lợi ích trong mùa đông dài. Lò sửa kín có thể tỏa nhiệt gấp 4 lần so với lò sửa mở trong khi tiêu tốn ít nhiên liệu hơn và không cần ống khói Nhiệt được hấp thụ bởi phần vỏ bao ngoài, được phân tán chậm và đều ra không khí bên ngoài Xung quanh lò sửa có lỗ để thoát khí và hong khô quần áo Và các gia đình có thể dùng khu vực lò sửa làm nơi sinh hoạt gia đình trong mùa đông Nhưng người Pháp không mấy ấn tượng, họ nghĩ rằng lò sửa mở rẻ hơn Họ chê lò sưởi Đức không cung cấp ánh sáng và hút quá nhiều lượng ẩm trong không khí, khiến cho căn phòng trở nên ngột ngạc. Đây là sự không thông hiểu lẫn nhau giữa các vùng. Tháng 10 năm 1580, tại Augsburg, Montainer gặp một người Đức đã nói một chàng dài chỉ trích cách người Pháp làm hệ thống lò sửa mở và sau đó nói về những ích lợi của lò sửa bằng sắt. Khi nghe nói Montainer sẽ chỉ ở lại thị trấn vài ngày. Ông đến ngày 15 và sẽ rời đi vào ngày 19. Người kia tỏ vẻ thương hại, cho rằng một trong số những điều bất tiện khi rời Au Bắc là cảm giác nặng đầu khi trở lại với lò sưởi mở. Chính cái cảm giác nặng đầu mà người Pháp từ lâu vẫn chỉ trích lò sưởi bằng sắt. Montaigneur xem xét vấn đề một cách cặn kẽ hơn. Ở Baden, ông nghỉ trong căn phòng có lò sưởi bằng sắt và một khi đã quen với mùi mà nó tỏa ra, ông cảm thấy khá thoải mái. Ông ghi lại rằng lò sưởi sắt cho phép ông mặc quần áo mỏng, không cần khoác thêm áo tràng lông. Và vài tháng sau, vào một buổi tối lạnh ở Italia, ông bày tỏ sự tiếc nuối rằng nhà trọ không có lò sưởi sắt. Khi trở về nhà, ông lần lượt cân nhắc điểm mạnh, điểm yếu của từng hệ thống sửa. Đúng là lò sưởi sắt mang lại hơi nóng ngột ngạt và chất liệu của nó khi bị làm nóng sinh ra mùi gây đau đầu cho những người không quen. Mặt khác, do hơi nóng tỏa rộng đều và ổn định, không có ngọn lửa, khói và gió lùa từ ống khói, nó có khá nhiều lợi thế khi so sánh với hệ thống sưởi của chúng ta. Như vậy, điều khiến Montana khó chịu là niềm tin quả quyết không được kiểm nghiệm của người đàn ông ở Outbuck lẫn người Pháp rằng hệ thống sưởi của mình mới là ưu việt. Nếu như khi từ Đức trở về Mông Tây Nơ cho lắp đặt một hệ thống sửa sắt Giống như ở Albert trong thư viện của mình Thì những người Pháp đồng hương của ông Chắc hẳn cũng chào đón nó với sự ngờ vực Mà họ dành cho bất kỳ cái gì mới mẻ Mỗi dân tộc đều có nhiều phong tục và tập quán Mà với dân tộc khác Chúng không chỉ lạ Mà còn man rợ và đáng kinh ngạc Trong khi rõ ràng Là chẳng có gì man rợ hoặc đáng kinh ngạc Về một cái lò sửa sắt Hay lò sưởi đốt củi Định nghĩa về sự bình thường của bất kỳ xã hội nào Xem ra cũng chỉ nắm bắt được một phần nhỏ của bể trải nghiệm mênh mông Rất hợp lý, nhưng lại bị chỉ trích một cách vô lối Của cái mà xã hội đó cho là xa lạ Với việc chỉ cho người đàn ông từ Ausburg và người hàng xóm xứ Gakoni Thấy rằng một cái lò sưởi bằng sắt hay lò sưởi đốt củi Đều có vị trí chính đáng trong tập hợp các hệ thống sưởi có thể chấp nhận được Montainer muốn mở rộng quan niệm mang tính địa phương của độc giả về sự bình thường và tiếp bước nhà triết học ưa thích của ông. Khi người ta hỏi Socrates từ đâu tới, ông không trả lời từ Athens, mà là từ thế giới. Thế giới này đã chứng tỏ nó khác biệt hơn nhiều so với tưởng tượng của bất kỳ ai ở châu Âu thời đó. Thứ 6 ngày 12 tháng 10 năm 1492, 41 năm trước khi Montainer ra đời, Christopher Columbus cập bến một hòn đảo thuộc quần đảo Bahamas ở cử vịnh Florida và tiếp xúc với một vài thủ dân da đỏ Gaonahani, những người chưa bao giờ nghe nói đến Chúa giê và đi lại hoàn toàn khỏa thân Montaigne đặc biệt quan tâm đến chủ đề này Trong thư viện hình tròn của ông có mấy cuốn sách về cuộc sống của các bộ lạc da đỏ ở châu Mỹ Trong đó có cuốn Khái quát lịch sử người da đỏ của Francisco Lopez de Gomera Lịch Sử Tân Thế Giới của Girolamo Benzoni và chuyến du hành đến Brazil của Jean DeLerre. Ông đọc được rằng ở Nam Mỹ, người ta thích ăn nhẹ, châu chấu, kiến, thằn lằn và rơi. Họ nấu chúng lên và dọn kèm với các loại sốt khác nhau. Có những bộ tộc châu Mỹ mà ở đó các chinh nữ để vùng kín của mình lộ thiên. Cô dâu tham gia sách tập thể trong ngày cưới, đàn ông được cưới nhau, Còn người chết thì được nấu chín, xay thành cháo, trộn với rượu và người thân của họ sẽ uống hỗn hợp đó trong bữa tiệc tâm linh. Có nơi phụ nữ đi tiểu đứng, còn đàn ông thì tiểu ngồi. Đàn ông để lông ở phần trước cơ thể và cạo sạch ở phía sau. Có nơi đàn ông được cắt bao quy đầu, trong khi ở nơi khác việc để cho phần đầu của cậu nhỏ nhìn thấy ánh mặt trời là rất đáng sợ. Thế nên họ cẩn trọng keo miếng da che kín nó và buộc lại bằng những sợi dây nhỏ có nơi bạn chào hỏi người khác bằng cách quay lưng lại phía họ và ở đó khi nhà vua nhổ nước bọt viên cận thần sẽ đưa tay ra và sau đó những người có mặt sẽ gom thứ chất nhầy mà ông thải ra bằng một miếng vải mỗi nước đều có quan niệm khác nhau về cái đẹp ở Peru tay to là đẹp họ kéo dài tay hết mức có thể Một người đàn ông vẫn còn sống đến ngày nay nói rằng ông từng thấy có một đất nước ở phía đông nơi tập tục kéo tai và đeo đầy trang sức lên tai được coi trọng đến mức ông có thể đưa tay, quần áo và nhiều thứ khác qua lỗ tai của những người phụ nữ ở đó. Có những nơi mà tất cả mọi người đều nhuộm răng đen rất cẩn thận và ghê tởm những hàm răng trắng. Có nơi người ta nhuộm răng màu đỏ. Phụ nữ Mexico cho rằng Chán ngắn là biểu hiện của cái đẹp, vì thế họ nhổ hết tóc và lông trên cơ thể nhưng để tóc mọc dày trên chán và còn cấy tóc giả. Họ coi ngực lớn là điều đáng tự hào đến mức vắt vú qua vai và cho con bú từ đằng sau lưng. Từ cuốn sách của Jean Delary, Montaigne biết rằng các bộ lạc tupi ở Brazil ở trần trong trang phục nguyên thủy của Adam và Eva và không hề tỏ ra xấu hổ. Trên thực tế, khi người châu Âu đưa quần áo cho phụ nữ tupi mặc, họ cười khúc khích và từ chối. Không hiểu tại sao lại có người muốn khoác lên mình thứ đồ vướng víu khó chịu như vậy. Cả đàn ông lẫn đàn bà đều trần truồng như khi vừa ra khỏi bụng mẹ. Jean de chuyến du hành đến Brazil 1578. Người làm tranh khác do Don Dolary, người đã sống cùng các bộ lạc suốt 8 năm trời, đã chú ý đính chính lại tin đồn lan truyền ở châu Âu rằng người Tupi đầy lông lá như động vật, đàn ông cạo trọc đầu, còn phụ nữ thì nuôi tóc dài và buộc tóc bằng những cái dây màu đỏ. Thổ dân Tupi thích tắm gội, mỗi khi thấy sông họ đều nhảy xuống và kỳ cọ cho nhau, họ có thể tắm đến 12 lần mỗi ngày. Họ sống trong những căn nhà dài giống như nhà kho, có thể chứa đến 200 người. Giường của họ được dệt từ sợi bông và treo giữa các cột giống như những chiếc võng. Khi đi săn, người Tupi mang theo giường và mắc chúng vào giữa hai cái cây để ngủ trưa. Cứ 6 tháng một lần, cả làng sẽ chuyển đi chỗ khác vì họ nghĩ rằng thay đổi môi trường xung quanh sẽ tốt cho mình. Cuộc sống của người Tupi được tổ chức tốt đến mức họ thường thọ đến 100 tuổi và không bao giờ có tóc trắng hay tóc sâu khi về già. Họ cũng rất mực hiếu khách. Khi có người lạ đến làng, phụ nữ sẽ che mặt hò reo và kêu thật to. Bạn khỏe không? Bạn thật vất vả khi ghé thăm chúng tôi. Lữ khách sẽ lập tức được mời thức uống ưa thích của người Tupi làm từ rễ một loại cây và nhuộm màu rượu vang, có vị hăng nhưng tốt cho dạ dày. Đàn ông Tupi lấy được nhiều hơn một người vợ và yêu chiều mỗi bà vợ như nhau. Montainer viết, toàn bộ hệ thống luân lý của họ chỉ bao gồm hai điều Kiên cường trong chiến trận và yêu những người vợ của mình Và những người vợ tỏ ra hạnh phúc với sự sắp đặt này Không hề thể hiện sự ghen tuông, quan hệ tình dục rất thoáng Chỉ có điều cấm kỵ duy nhất là không được ngủ với họ hàng gần Montainer với bà vợ ở tầng dưới của tòa lâu đài rất thích thú với chi tiết này Một đặc điểm đẹp đáng chú ý của các cuộc hôn nhân đó là nếu như các bà vợ của chúng ta dành nhiều công sức cho việc ngăn cản các ông chồng đem tình yêu và sự dịu dàng đi cho các cô gái khác, thì các bà vợ của họ cũng dành sự tận tâm như thế cho việc tìm các cô gái cho chồng. Vì họ quan tâm đến danh dự của chồng hơn bất kỳ điều gì khác, nên họ tìm mọi cách giúp chồng lấy được càng nhiều vợ càng tốt. Bởi vì đó là bằng chứng cho lòng dũng cảm của người chồng. Tất cả những điều này rõ ràng rất kỳ lạ. Mông Tainer thì không thấy chúng bất thường chút nào. Ông chỉ là thiểu số. Ngay sau phát hiện của Columbus, thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha bắt đầu tới khai thác vùng đất mới và quyết định rằng người bản địa chỉ hơn động vật một chút. Hiệp sĩ Kito Villegano nói về họ như là thú vật với bộ mặt con người. Richard, mục sư dòng Calvin, cho rằng họ không có ý thức về đạo đức. Và bác sĩ Lauren Roberts, sau khi kiểm tra 5 người phụ nữ Brazil, đã kết luận rằng họ không có kinh nguyệt và do đó không thuộc về loài người. Sau khi tước bỏ nhân tính của họ, người Tây Ban Nha bắt đầu tàn sát họ như con vật. Đến năm 1534, 42 năm sau khi Columbus đặt chân lên xứ này, đế chế Atec và Inca bị phá hủy. Các dân tộc bị bắt làm nô lệ hoặc tàn sát Montaigne đọc về sự man dợ này trong cuốn Tường thuật của Brevissima về sự tàn sát của người Anh điên của Bác Tô Las Cuốn sách này được in tại Servin năm 1552 và được dịch ra tiếng Pháp Người Anh điên bị sát hại bởi chính lòng hiếu khách và vũ khí thô sơ của họ Họ mở cửa những ngôi làng và thị trấn để chào đón người Tây Ban Nha để rồi chứng kiến những vị khách đó quay lưng phản lại khi họ ít đề phòng nhất. Các loại vũ khí nguyên thủy của họ không thể sánh được với súng thần công và kiếm của người Tây Ban Nha và những Korski Stradores đó kẻ đi chinh phục. Không hề tỏ ra sự thương hại nào đối với các nạn nhân. Họ giết trẻ em, mổ bụng phụ nữ mang thai, móc mắt, thiêu sống cả gia đình, Và đốt cháy các ngôi làng trong đêm Họ huấn luyện chó Rồi thả chúng vào rừng nơi người anh điên chạy trốn Và để lũ chó xé họ ra thành từng mảnh Đàn ông bị đưa tới làm việc Tại các mỏ vàng và mỏ bạc Bị xích lại với nhau bằng cùng sắt Khi một người chết Cơ thể anh ta bị cắt khỏi trước cùng Trong khi những người khác Ở vị trí trước và sau vẫn tiếp tục làm việc Phần lớn những người anh điên Không chịu nổi quá 3 tuần làm việc Ở các mỏ Phụ nữ bị hãm hiếp và tra tấn trước mặt chồng, kiểu hành hạ được ưa thích là sẻ cầm và mũi. Las Casas kể lại việc một phụ nữ khi nhìn thấy quân Tây Ban Nha đang tiến đến cùng đàn chó, đã treo cổ cùng đứa con. Một binh sĩ đi tới, dùng kiếm sẻ đứa trẻ làm đôi, quảng cho lũ chó một nửa rồi bảo thầy dòng thực hiện nghi lễ cuối cùng để đứa trẻ được lên thiên đàng. Đàn ông và đàn bà bị buộc phải sống tách biệt Đau khổ và lo sợ khiến cho người Anh điên tự tử hàng loạt Trong khoảng thời gian từ khi Mông Tây Nơ ra đời năm 1533 Cho đến tập thứ 3 của bộ tiểu luận được xuất bản năm 1588 Dân số người bản địa ở tân thế giới ước tính đã giảm từ 80 đến 100 triệu người Người Tây Ban Nha đã tàn sát người Anh điên với lương tâm không hề cắn giúp Bởi vì họ tự tin rằng họ biết một người bình thường là như thế nào Lý trí bảo họ rằng người bình thường là người mặc quần túm ống Có một vợ không ăn nhện và ngủ trên giường Chúng ta không hiểu tí gì về ngôn ngữ của họ Cách tư xử, thậm chí cả hình dáng và quần áo họ cũng khác xa so với chúng ta Liệu có ai trong số chúng ta không cho rằng chúng là những kẻ cục xúc và man rợn Ai trong số chúng ta không cho sự im lặng của họ là biểu hiện của sự ngu si và đần độ. Dù sao đi nữa, thì họ cũng không biết gì về những cái hôn tay hay cúi trào thật thấp và đầy phức tạp của chúng ta. Họ có thể trông giống như con người, à, nhưng họ không mặc quần ống túm. Đằng sau sự tàn sát này là một lập luận bừa bãi. Việc tách bạch cái bình thường với bất bình thường được thực hiện thông qua một kiểu logic quy nạp. Trong đó chúng ta rút ra kết luận chung từ những trường hợp cụ thể Một nhà logic học sẽ nói như sau Từ việc quan sát rằng A1 là phi, A2 là phi và A3 là phi Chúng ta đi đến kết luận rằng tất cả A đều là phi Để nhận xét ai đó có thông minh hay không Chúng ta dựa vào đặc tính phổ biến với tất cả những người thông minh mà ta từng gặp từ trước đến nay Nếu chúng ta gặp một người thông minh trông giống như những người trong bức tranh số 1 một người khác giống số 2 và một người nữa giống số 3. Chúng ta có xu hướng kết luận rằng người thông minh thì đọc nhiều, mặc đồ đen, mang vẻ trang nghiêm. Có nguy cơ chúng ta sẽ cho rằng người trông giống như người trong bức tranh số 4 là kẻ ngu si và có thể sau đó sẽ giết chết họ. Những du khách người Pháp tỏ ra ghê sợ việc đặt lò sưởi kiểu Đức trong phòng ngủ. Có lẽ từng biết đến một loại lò sưởi tốt ở nước mình trước khi tới Đức. Có cái lò sưởi trông giống như ở bức tranh số 1, có cái giống số 2, cái khác lại giống số 3. Từ đó, họ kết luận rằng điều cốt yếu của một hệ thống sưởi tốt là buồn đốt mở. Mông Taino thấy phiền lòng về sự ngạ mạn trí tuệ đó. Những kẻ man dợ có tồn tại ở Nam Mỹ, nhưng đó không phải là những người ăn nhện. Mọi người gọi cái mà mình không quen là mọi dợ. Chúng ta không có tiêu chuẩn nào khác cho chân lý hoặc lẽ phải hơn là những ví dụ và hình mẫu quan niệm và tập quán của chính đất nước mình. Ở đó, chúng ta luôn tìm thấy tôn giáo hoàn hảo, chính thể hoàn hảo, cách thức hoàn hảo và tiến bộ nhất để làm mọi việc. Mông Tài không có phân biệt giữa man dợ với văn minh. Có sự khác biệt về giá trị trong tập quán của mỗi quốc gia. Thuyết tương đối văn hóa cũng thô thiện như là chủ nghĩa dân tộc. Ông chỉ đang thay đổi cách mà chúng ta phân biệt, Đất nước chúng ta có thể có nhiều điểm tốt, nhưng chúng tốt hay không không phụ thuộc vào việc đó là đất nước của chúng ta. Một miền đất xa lạ có thể có nhiều điểm xấu, nhưng chúng không thể bị coi là xấu khi dựa trên thực tế là những tập quán của nước đó xa lạ với chúng ta. Tính dân tộc và sự quen thuộc là những tiêu chuẩn nực cười để đánh giá cái gì là tốt. Tập quán của người Pháp cho rằng nếu anh muốn xì mũi thì phải xì vào khăn tay. Nhưng mong tay nơ có một người bạn đã cho rằng tốt hơn hết là nên xì mũi thẳng vào tay Để biện hộ cho hành động của mình, anh ta hỏi tôi rằng Tại sao cái chiếc nhảy bẩn thỉu ấy lại có đặc ân được chúng ta chuẩn bị một miếng vải đẹp đẽ hứng lấy Bói lại rồi mang theo người một cách cẩn thận Tôi cho rằng điều anh ta nói không phải là hoàn toàn vô lý Nhưng thói quen đã ngăn tôi nhận ra chính sự kỳ lạ đó Một tập tục kiểu như thế mà diễn ra ở nước khác Thì có lẽ chúng ta lại thấy thật kinh tở Cho rằng phải đánh giá hành vi dựa trên lập luận cẩn trọng thay vì thiên kiến Mông tay nơ bực mình với những người vô tình đánh đồng cái không quen thuộc với sự thiếu hụt Do đó bỏ qua bài học cơ bản nhất của sự khiêm tốn về trí tuệ Mà nhà triết học cổ đại vĩ đại nhất đã dạy chúng ta Người khôn ngoan nhất từ trước đến nay là người mà khi được hỏi anh biết gì trả lời rằng Điều duy nhất mà tôi biết đó là tôi không biết gì cả. Vậy chúng ta cần làm gì khi đối mặt với gợi ý về sự bất bình thường được ngụy trang bằng một câu cảm thán diễu cực có phần hơi hoảng hốt như Thật vậy sao? Kỳ lạ thật. Đi kèm với một cái nhướng mày và từng bước một nó dẫn đến sự chối bỏ nhân tính và sự chính đáng. Một phản ứng mà người bạn của Montaigne gặp phải ở Gatconi khi anh ta xì mũi vào tay Và cùng kiểu phản ứng đó ở thái cực cực đoan nhất đã dẫn đến sự tận diệt của các bộ lạc Nam Mỹ Có lẽ chúng ta nên nhớ đến ảnh hưởng của lịch sử và địa lý Đối với việc điều gì đó bị cáo buộc là bất bình thường Để bớt bị chúng chói buộc, chúng ta chỉ cần tiếp xúc nhiều hơn với những phong tục tập quán đa dạng Cả về không gian và thời gian Cái được coi là bất bình thường ở một nhóm người tại một thời điểm Có thể không và sẽ không mãi mãi bị coi là bất bình thường Chúng ta có thể vượt qua những đường ranh giới trong đầu óc mình Điều gì được coi là bất bình thường, ở đâu? Mông Kainer chất đầy trong thư viện của mình những cuốn sách giúp ông vượt qua ranh giới của thiên kiến Ở đó có sách lịch sử, du ký, báo cáo của các đoàn truyền giáo và thuyền trưởng Tác phẩm văn học của các nước khác Và các bộ sách có hình minh họa những bộ lạc bôi lên người những thứ kỳ lạ Ăn những loài cá không ai biết tên Qua những cuốn sách này Montano tìm thấy sự chính đáng cho những phần thuộc về bản thân mình Mà ông không thể tìm thấy ở xung quanh Phần La Mã Phần Hy Lạp Phần con người ông gần với Mexico và Tupi hơn là Gacconi Phần muốn có sáu vợ hay tấm lưng cạo nhẵn hay tắm 12 lần một ngày. Ông cảm thấy đỡ cô đơn hơn khi đọc biên nhiên sử của Tacitus, đọc về lịch sử Trung Hoa của Gonzalez de Mendoza, về lịch sử Bồ Đào Nha của Gulag, về lịch sử Ba Tư của Lebelski, về những chuyến du hành quanh châu Phi của Leo Africanus, về lịch sử Sirop của Lucy Gagno, bộ sưu tập của Postel, về lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ và Phương Đông, Và quấn Vũ trụ học của Monster hứa hẹn có tranh vẽ về những con vật kỳ lạ Nếu cảm thấy bị áp lực bởi tuyên bố của những người khác về chân lý phổ quát Ông có thể, theo một cách tương tự, lôi ra những học thuyết về vũ trụ của tất cả những nhà triết học cổ đại vĩ đại Và có thể thấy sự khác biệt nực cười giữa những học thuyết này Cho dù mỗi nhà triết học đều tin rằng mình sở hữu chân lý toàn thiện Sau khi tiến hành nghiên cứu so sánh, Mông Tainer thú nhận một cách châm biếm rằng ông không biết phải tin vào những ý kiến của Plato, nguyên tử của Epicurus, chất lỏng vô hình Brandung và chân không vây Vacuum của Leucippus và Demoristus, nước của Thaler, sự vô tận của tự nhiên của Anasimander hay nguyên tố thứ năm Aether của Diogen con số và tính đối xứng của Pythagore, vô cực của Parmenis, nhất thể của Musaos, nước và lửa của Apollodorus, hạt đồng nhất của Anasagoras, sự xung khắc và hòa hợp của Emperocles, lửa của Heracles, hay bất kỳ quan điểm nào được rút ra từ mối hỗn loạn vô tận, gồm những phán đoán và học thuyết sinh ra từ lý trí cao quý của con người, với tất cả sự chắc chắn. Và rõ ràng của nó Việc khám phá ra những thế giới mới Và các văn liệu cổ đại Đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cái Mà Montainer miêu tả Là sự ngạo mạn đáng buồn Và sự hiếu chiến có lòng trung thành Cùng niềm tin trọn vẹn vào chính nó Bất kỳ ai Biết tập hợp lại một cách thông minh Những dấu hiệu của sự ngu như lừa Của trí khôn con người Sẽ có một câu chuyện tuyệt vời để kể Chúng ta sẽ biết nên nghĩ như thế nào về con người, về ý thức và lý trí của con người. Khi tìm thấy những sai lầm hiển nhiên và tệ hại ở chính những nhân vật quan trọng, những người đã đưa trí tuệ con người lên tới đỉnh cao. Chuyến du hành vòng quanh châu Âu trên lưng ngựa trong suốt 17 tháng cũng mang lại nhiều lợi ích. Sự chứng thực về những đất nước khác đã làm giảm đi không khí đè nén nặng nề của chính xứ sở quê hương Montaigneur. Điều mà một xã hội cho là kỳ lạ Thì một xã hội khác Một cách hợp lý hơn lại cho là bình thường Những vùng đất khác Có thể trả lại cho chúng ta cảm giác Về điều khả dĩ Mà sự ngạo mạn của chính quê hương ta Đã bác bỏ Chúng khuyến khích ta biết chấp nhận bản thân mình hơn Quan niệm về sự bình thường Của mỗi nơi Athens, Orbus Cusco, Mexico Rome, Seren Gakuni đều có chỗ cho chỉ một vài khía cạnh của bản chất con người chúng ta Trong khi quy chụp tất cả những thứ còn lại là man dợ và kỳ dị Mỗi người đều có thể là một chỉnh thể hoàn thiện của con người Nhưng dường như không một quốc gia nào có thể dung nạp hết được sự phức tạp của trình thể đó Trong số 57 câu mà Montaigne khắc lên những thanh dầm của Trần Thư Viện Có một câu sau của Terencey Tôi là con người, không gì thuộc về con người lại xa lạ với tôi. Với việc vượt qua những đường ranh giới, trên lưng ngựa và trong trí tưởng tượng, Mông Tây Nơ muốn chúng ta hãy đổi những thiên kiến mang tính địa phương và sự tự chia rẽ mà chúng gây ra để lấy những bản thể ít trói buộc hơn, đó là những công dân thế giới. Một niềm an ủi khác cho những cáo buộc về sự bất bình thường là tình bạn. Một người bạn là người mà ngoài những thứ khác, đủ tử tế để coi chúng ta là người bình thường hơn so với sự đánh giá của phần lớn mọi người. Chúng ta có thể chia sẻ với bạn bè những nhận xét mà với người khác ta không thể chia sẻ. Vì chúng quá chua cay, gợi dục, tuyệt vọng, ngớ ngẩn, thông minh hoặc yếu đuối. Tình bạn là âm mưu nho nhỏ chống lại cái mà mọi người cho là hợp lý. Giống như Epicurus, Montainer tin rằng tình bạn là một phần thiết yếu của hạnh phúc. Tôi cho rằng sự ngọt ngào của một tình bạn tương hợp là vô giá. Ôi, một người bạn, cái nhận xét từ thời cổ đại ấy mới đúng làm sao? Rằng được gặp một người bạn thường xuyên, còn dịu dàng hơn nước, còn cần thiết hơn lửa. Montainer đã may mắn có được một tình bạn như thế trong một thời gian. Năm 25 tuổi, ông được giới thiệu với nhà văn 28 tuổi và là nghị sĩ nghị viện Bordeaux, Etienne de Labortie, đó là tình bạn từ cái nhìn đầu tiên. Chúng tôi đi tìm nhau trước khi mắt chạm mắt vì những thông tin mà người này đã được nghe về người kia. Chúng tôi đón nhận nhau bằng tên. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, tình cờ là nó diễn ra ở một lễ hội đông đúc của thành phố. Chúng tôi thấy quá bị cuốn hút vào nhau, quá biết nhau, quá gắn bó với nhau Đến nỗi từ đó trở đi không có gì gần gũi chúng tôi hơn là người kia nữa Mông Tây tin rằng một tình bạn như thế 300 năm mới có một lần Nó không có điểm gì chung với những mối quan hệ nhạt nhẽo thường được gắn máp tình bạn Cái mà chúng tôi gọi là bạn bè và tình bạn Không là gì hơn ngoài những mối quen biết và quan hệ thân thuộc Gắn với nhau bởi sự tình cờ hoặc một vài điểm chung Nhờ chúng mà tâm hồn chúng ta nâng đỡ lẫn nhau Trong tình bạn mà tôi đang nói đến Những tâm hồn được hòa trộn và tan vào nhau thành một hỗn hợp đồng nhất Đến mức nó xóa nhòa cái đường nối đã kết chúng lại với nhau Để không ai tìm thấy đường nối ấy nữa Tình bạn đó chắc hẳn đã không quý giá đến thế Nếu như phần lớn những người xung quanh không đáng thất vọng đến như vậy nếu như Montaigneur đã không phải che giấu quá nhiều thứ thuộc về bản chất con người ông khi đứng trước họ. Sự gắn bó sâu sắc của Montaigneur với Laborty cho thấy mức độ mà ông buộc phải trưng ra cái hình ảnh đã qua kiểm duyệt của bản thân mình trong quan hệ với những người khác để tránh sự nghi ngờ và những cái nhướng mày. Nhiều năm sau đó, Montaigneur phân tích nguồn gốc của tình cảm ông dành cho Laborty Chỉ mình anh ta có đặc quyền biết hình ảnh thực của tôi Nghĩa là Labuti Người duy nhất trong số những người quen biết Montaigneur Hiểu đúng về ông Labuti cho phép ông là chính mình Bằng tâm lý nhạy bén của mình Labuti cho phép Montaigneur làm như vậy Ông cho Montaigneur không gian để thể hiện Những khía cạnh có giá trị của bản thân Mà cho đến lúc đó vẫn bị người khác bỏ qua Điều này cho thấy Chúng ta chọn bạn bè không chỉ vì họ tử tế và thú vị, mà có lẽ quan trọng hơn là vì họ hiểu chúng ta như cách mà ta nghĩ về bản thân mình. Quãng thời gian tuyệt vời ấy ngắn ngủi đến đau lòng, 4 năm sau lần gặp gỡ đầu tiên, vào tháng 8 năm 1563, Lerbucci bị đau bụng và qua đời vài ngày sau đó, mất mắt ấy đã ám ảnh Montaigneur suốt đời. Thật lòng mà nói. Nếu so sánh phần còn lại của cuộc đời tôi Với 4 năm mà tôi có được tình bằng hữu ngọt ngào Của một con người như thế Thì nó chẳng khác nào khói bụi và cho tàn Chẳng khác nào đêm đen ảm đạm Từ ngày mất đi người bạn ấy Tôi chỉ còn mệt mỏi lê bước trên đường đời Xuyên suốt toàn bộ tiểu luận Là những lời bộc bạch về niềm khao khát Có được người bạn tâm giao như người bạn đã mất 18 năm sau cái chết của Lomboti, Montainer vẫn trải qua những quãng thời gian đau buồn vì nhớ thương Tháng 5 năm 1581, ở La Villa gần Luca, nơi nghỉ dưỡng của Montainer Ông viết trong nhật ký du hành rằng mình đã dành nguyên một ngày đắm chìm Trong những suy nghĩ đau đớn về Monsieur de Lomboti Tôi đã chìm trong tâm trạng này quá lâu, không thể hồi phục được Đến mức nó gây ra nhiều tác hại Ông không bao giờ được may mắn như thế trong tình bạn nữa Nhưng đã tìm ra cách bù đắp tốt nhất Trong cuốn tiểu luận Bằng phương tiện khác Ông tái hiện hình ảnh chân thực của mình Mà Labuti từng nhìn ra Ông trở thành chính bản thân mình trên trang giấy Như đã từng là chính mình trước người bạn đó Sự nghiệp viết lách của ông Khởi nguồn từ nỗi thất vọng với những người xung quanh Nhưng nó cũng hàm chứa hy vọng rằng có ai đó ở đâu đó sẽ thấu hiểu. Cuốn sách của ông dành cho mọi người, nhưng cũng không dành cho người nào cụ thể. Ông hiểu rõ nghịch lý của việc bộc lộ cái tôi sâu thảm nhất của mình ra trước những người lạ trong hiệu sách. Nhiều điều tôi không muốn nói cho bất kỳ ai biết thì tôi mới nói ra với công chúng. Và nếu những người bạn trung thành nhất muốn biết những bí mật sâu kín nhất của tôi, Tôi giới thiệu họ đến hiệu sách Tuy thế, chúng ta vẫn nên biết ơn nghịch lý này Hiệu sách là điểm biến giá trị nhất cho những người cô đơn Nếu chúng ta để ý đến số lượng sách được viết ra Bởi vì tác giả không thể tìm được ai chuyện trò Mông Tài Nơ có thể đã bắt đầu viết sách để xoa dịu nỗi cô đơn Nhưng cuốn sách của ông cũng có thể giúp chúng ta xoa dịu nỗi cô đơn của chính mình Dù ít hay nhiều Bức chân dung tự họa chân thực, không che đậy của con người Trong đó, ông nhắc đến sự bất lực và đánh trung tiện Giúp chúng ta cảm thấy bớt lẻ loi khi nghĩ đến những khía cạnh của bản thân Đã bị bỏ qua khi ở bên người khác Hoặc ở bên những chân dung bình thường khác Nhưng những khía cạnh ấy dường như là một phần không thể chối bỏ Của nguyên bản con người chúng ta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 Một trong những điều đó phản ánh ở những thứ được dạy ở nhiều trường phổ thông và đại học Đó là người thông minh thì phải biết trả lời những câu hỏi như 1. Tìm chiều dài hoặc độ lớn của các cạnh hoặc góc đánh dấu x trong các tam giác sau 2. Tìm chủ ngữ vị ngữ, từ nối, từ chỉ số lượng nếu có trong các câu sau 3. Luận điểm, nguyên nhân đầu tiên của Thomas Aquinas phát biểu như thế nào 4. Dịch đoạn sau Trong cuốn Mycomachines Ethics của Aristotle Năm, dịch đoạn sau Trong cuốn De Constantia của Seneca Montaigneur đã gặp nhiều câu hỏi như vậy Và đã trả lời chúng rất tốt Ông theo học tại một trong những cơ sở giáo dục tốt nhất của Pháp Colleguene ở Bordeaux Được thành lập năm 1533 Để thay thế cho Colleguene của thành phố đã cũ Và không còn đáp ứng được nhu cầu Trong số các giáo viên của trường có vị hiệu trưởng khai sáng Andre de Gouvet, một học giả Hy Lạp nổi tiếng, Nicolas de Grouchy, một học giả về triết học Aristotle, Guillaume Gurenti, và nhà thơ Scotland Jobs Buchanan. Nếu cố gắng xác định, triết lý giáo dục làm nền tảng cho Collier de Guillaume hay đúng ra là của hầu hết các trường phổ thông và đại học tồn tại trước và sau nó, ta có thể thấy, nó ít nhiều dựa trên quan điểm cho rằng một học sinh càng học nhiều về thế giới, lịch sử, khoa học, văn học thì càng tốt. Nhưng Montainer, sau khi học tập chăm chỉ theo giáo trình của trường, đã thêm vào đó hai điều kiện. Một người thông thái sẽ đánh giá giá trị thực của mọi thứ dựa trên sự hữu dụng và phù hợp của nó với cuộc sống của anh ta. Chỉ những gì khiến ta cảm thấy tốt hơn mới đáng để hiểu. Có hai nhà tư tưởng cổ đại xuất hiện khá nhiều trong giáo trình của Colet de Guinée và được tôn vinh là những tấm gương về trí tuệ. Học sinh được dạy các quấn, các phân tích trước và sau của Aristotle. Trong đó, nhà triết học Hy Lạp, người tiên phong trong khoa học logic, phát biểu rằng nếu A được khẳng định bởi mọi B và B được khẳng định bởi mọi C, thì A được khẳng định bởi mọi C. Aristotle lập luận rằng nếu một mệnh đề khẳng định hoặc phủ định việc P được khẳng định bởi S, thì S và P là các điều kiện của lập luận đó, với P là điều kiện thụ động và S là điều kiện chủ động. Và thêm rằng mọi mệnh đề đều phổ quát hoặc cá biệt. Khẳng định hoặc phủ định việc P được khẳng định bởi mọi S hoặc một phần của S. Người thứ hai là học giả La Mã Marcus Terentius Varro. Người đã xây dựng một thư viện cho Julius Caesar và viết 600 cuốn sách, bao gồm một cuốn bách khoa toàn thư về khoa học xã hội và 25 cuốn sách về từ nguyên học và ngôn ngữ học. Montaigne không thờ ơ trước những nhân vật này, để viết nên cả một giá sách về nguồn gốc các từ và khám phá ra các mệnh đề phổ quát là cả một kỳ công. Tuy thế, nếu như chúng ta biết rằng những người làm việc đó không hạnh phúc hay thực ra là hơi bất hạnh hơn những người chưa bao giờ nghe về logic triết học, chúng ta có thể phải suy nghĩ. Montainer nghiên cứu cuộc đời của Aristotle và Varro và đặt câu hỏi. Sự uyên bác đã mang lại điều gì tốt đẹp cho Varro và Aristotle? Nó có giải thoát cho họ khỏi những tai ương mà con người phải gánh chịu hay không? Nó có giúp giảm bớt rủi ro, giống như những rủi ro xảy ra với một người kiểu vạn bình thường hay không? Logic có thể an ủi họ khi mắc bệnh gút hay không? Để hiểu tại sao hai người đàn ông có thể vừa uyên bác lại vừa bất hạnh đến thế, Mông Tài Nơ đã phân biệt hai loại tri thức, kiến thức và sự thông thái. Trong thể loại kiến thức, ông xếp vào đó những môn như logic học, từ nguyên học, ngữ pháp, tiếng Latin và tiếng Hy Lạp. Trong thể loại sự thông thái, ông xếp vào đó một loại tri thức rộng hơn, khó nắm bắt hơn và giá trị hơn. Tất cả mọi thứ có thể giúp con người sống tốt. Điều đó, theo ông Keiner, có nghĩa là giúp họ sống hạnh phúc và có đạo đức. Vấn đề với cô Lê de Guine, bất chấp việc có một vị hiệu trưởng và đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp là nó rất giỏi trong việc truyền đạt kiến thức, nhưng hoàn toàn thất bại trong việc truyền đạt sự thông thái. Và như thế... Nó lặp lại ở cấp độ thể chế những sai lầm đã làm hỏng cuộc sống riêng tư của Varro và Aristote. Tôi vui mừng trở lại với chủ đề sự ngu xuẩn của nền giáo dục của chúng ta. Mục đích của nó không phải để làm cho ta trở nên tốt đẹp và thông thái, mà thành người có học. Và nó đã thành công. Nó không dạy ta tìm kiếm phẩm hạnh và đi theo minh triết Nó áp đặt lên ta nguồn gốc và từ nguyên của những từ này. Chúng ta hỏi ngay, Thế ông ta có biết tiếng Hy Lạp và tiếng Latin không? Ông ta có biết làm thơ và viết văn không? Nhưng điều quan trọng nhất là điều mà chúng ta hỏi sau cùng Ông ta có trở nên tốt đẹp và thông thái hơn hay không? Chúng ta cần tìm ra không phải là người hiểu nhiều nhất Mà là người hiểu đúng nhất Chúng ta làm việc chỉ để lấp đầy trí nhớ Còn phần dành cho hiểu biết và ý thức về cái đúng cái sai thì trống rỗng Mong Tanner chưa bao giờ giỏi thể thao Với môn khiêu vũ, quần vật và đấu vật, kỹ năng của tôi chỉ sơ sài và tầm thường Ở môn bơi, đấu kiếm, nhảy ngựa và nhảy cao, tôi không hề có chút kỹ năng nào Tuy nhiên, sự phản đối của Mông Tây Nơ đối với sự thiếu minh chiết mà phần lớn các giáo viên truyền đạt cho học sinh Mạnh mẽ đến mức ông không e ngại đề xuất một sự thay đổi quyết liệt về giáo dục cho thế hệ trẻ Pháp Nếu như tâm hồn của học sinh đó không chuyển động Với một chuyển động tốt hơn Và nếu nó không được sự phán xét lành mạnh hơn Tôi nghĩ rằng em ấy nên dành thời gian chơi quần vợt ngay lập tức Đương nhiên là ông muốn học sinh đi học Nhưng phải là những ngôi trường dạy chúng sự thông thái Thay vì từ nguyên học Và có thể thay đổi khuynh hướng trí tuệ Từ lâu quá coi trọng các câu hỏi chiều tượng Thê người xứ Milita ở bán đảo Tiểu Á Là một ví dụ về khuynh hướng này Ông được tôn vinh suốt bao năm qua từ thế kỷ thứ sáu trước công nguyên. Ông đã tìm cách đo kích thước của bầu trời và xác định chiều cao của đại kim tự tháp Ai Cập theo định lý tam giác đồng dạng, một công việc phức tạp và cũng là thành tựu sáng chói của ông. Điều này không có gì phải nghi ngờ, nhưng đó không phải là cái mà mong Tanner muốn sẽ đóng vai trò chủ đạo trong giáo trình của mình. Ông dành sự đồng cảm lớn hơn đối với triết lý giáo dục không được thể hiện ra, của một trong số những người quen trẻ tuổi và hỗn xược của Thales. Tôi luôn thầm cảm ơn cô gái đến từ Melitus đó, người mà khi thấy nhà triết học của vùng với cặp mắt đăm đăm nhìn lên trời, lúc nào cũng trầm ngâm suy tưởng về việc đo độ lớn của bầu trời, đã ngáng chân ông để cảnh báo rằng vẫn có đủ thời gian cho ông nghĩ đến những thứ bên trên các đám mây sau khi ông đã giải thích hết mọi thứ nằm ngay dưới chân mình. Bạn có thể dùng lý lẽ này của cô gái để chỉ trích bất kỳ ai bận lòng với triết học, họ không nhìn thấy điều gì nằm ngay dưới chân mình. Mông Ngờ nhận thấy rằng trong các lĩnh vực khác cũng tồn tại khuynh hướng tương tự, khuynh hướng coi trọng các hoạt động phi thường hơn là những thứ khiêm tốn nhưng không kém phần quan trọng. Và giống y như cô gái xứ Miletus, ông tìm cách đưa chúng ta trở lại mặt đất. Chọc thủng một phòng tuyến, chỉ huy một phái đoàn cai quản một quốc gia đó là những công việc hào nhoáng trách mắng, cười, mua, bán yêu, ghét và sống cùng nhau một cách dịu dàng và phù hợp với gia đình của mình và với bản thân mình không chảnh mạng cũng không lừa dối bản thân điều đó đáng nói hơn hiếm hơn và khó hơn dù người ta có nói gì đi nữa thì cuộc sống tự tại như vậy sẽ giúp ta thực hiện những trách nhiệm mà ít ra cũng khó khăn và căng thẳng như những người khác với sự ung dung tự tại như thế. Vậy, Mông Tây Nơ muốn học sinh được học gì ở trường? Bài kiểm tra như thế nào thì sẽ kiểm tra được trí thông minh thuộc về sự thông thái mà ông muốn nói đến. Loại trí thông minh đã bị loại bỏ khỏi kỹ năng tinh thần của Aristotle và Varro bất hạnh. Các bài kiểm tra sẽ đặt câu hỏi về những thách thức của cuộc sống hàng ngày. Tình yêu, tình dục, bệnh tật, cái chết, con cái tiền bạc và tham vọng. Nghiên cứu của Montainer về sự thông thái một Khoảng 7 hoặc 8 năm về trước, có một người dân làng sống cách đây khoảng 2 dặm, ông ta hiện vẫn còn sống Từ lâu ông đã điên đầu vì sự ghen tuông của bà vợ Một ngày, ông vừa đi làm về đã nghe thấy những lời đai nhiến thường lệ của bà ta Nó khiến ông tức giận đến nỗi, trên tay vẫn cầm cái liềm Ông bất thình lình chặt đứt cái bộ phận cơ thể Đã khiến bà ta rơi vào cơn điên loạn như vậy và ném vào mặt bà ta Tiểu luận 11.29 A. Chúng ta nên giải quyết mâu thuẫn gia đình như thế nào? B. Người vợ đang chỉ chết chồng hay đang thể hiện tình cảm? 2. Hãy đọc hai câu sau Tôi muốn thần chết tìm đến mình lúc đang chồng bắp cải Không lo nghĩ về nó cũng như về mảnh vườn chưa làm xong Tiểu luận 1.20 Tôi hầu như không phân biệt nổi bắp cải với xà lách Tiểu luận 11.17 Đâu là sự tiếp cận cái chết một cách khôn ngoan 3. Có lẽ sẽ hiệu quả và trong sáng hơn nếu để cho phụ nữ học về thực tế Kích thước bộ phận sinh dục nam từ sớm thay vì để cho họ đoán mò Theo sự phóng túng của trí tưởng tượng bị hôn nóng Thay vì dạy cho họ biết về bộ phận sinh dục như chúng vốn thế Những hy vọng và mong muốn của họ thay thế chúng bằng những cái to gấp 3 lần Thật tai hại làm sao khi bọn con trai vẽ đầy hình những cái dương vật khổng lồ lên khắp các bức tường hành lang và cầu thang của các tòa lâu đài hoàng gia từ đó nảy sinh sự lầm tưởng ghê gớm về năng lực tự nhiên của chúng ta Tiểu luận 3.5 Một người đàn ông với cái thực tế sống động nhỏ bé sẽ nêu lên chủ đề này như thế nào? 4. Tôi biết một người hầu đã phục vụ một bữa tiệc lớn tại phòng ăn của một lâu đài Và 4 hoặc 5 ngày sau đó, anh này khoác lát, chỉ đùa thôi vì không có chút sự thật nào trong đó rằng Mình đã cho họ ăn bánh mì làm từ thịt mèo Và trong số các quý cô giữ bữa tiệc sợ hãi đến nỗi suy nhược vì bị một cơn đau bụng trầm trọng và sốt cao Người ta không thể cứu sống cô Tiểu luận 1.21 Hãy phân tích sự phân chia trách nhiệm đạo đức 5. Giá như việc tự nói chuyện với mình không bị cho là điên rồ Thì sẽ không có ngày nào mà tôi không tự nghe thấy tiếng mình tự gào vào mặt mày là độ cặn bã ngu xuẩn Tiểu luận 1.38 Nỗi đau khổ kỳ lạ nhất của con người là gây tẩm sự tồn tại của mình Tiểu luận 3.13 Mỗi chúng ta nên tự yêu bản thân mình bao nhiêu Thiết kế các bài kiểm tra để đánh giá sự thông thái của con người Thay vì kiến thức Có lẽ sẽ dẫn đến sự sắp xếp lại thứ bậc của trí thông minh và sự ra đời của một giới tinh hoa mới đầy kinh ngạc. Mông Nơ thích thú với viễn cảnh mà ở đó những con người lạ lùng này sẽ được coi là thông minh hơn, các ứng cử viên truyền thống được tán dương nhưng thường là không xứng đáng. Trong đời mình, tôi đã thấy hàng trăm người thợ thủ công và thợ cày thông thái hơn và hạnh phúc hơn những vị hiệu trưởng trường đại học. Người thông minh nên nói gì và trông như thế nào? Thông thường, chúng ta hay cho rằng mình đang đọc một cuốn sách rất cao siêu khi ta còn không hiểu nó đang viết gì. Sau cùng thì những ý niệm sâu sắc không thể được giải thích bằng ngôn ngữ trẻ con. Tuy nhiên, việc gắn sự khó nhằn với sự thâm sâu có thể bị mô tả một cách hơi nhỏ nhen là biểu hiện bằng con chữ của sự vô lý thường gặp trong đời sống tình cảm. Nơi mà những người bí hiểm và khó nắm bắt Lại có thể có được sự trân trọng Của những bộ óc khiêm tốn Hơn là những người đáng tin cậy và rõ ràng Mông Tanner chẳng e ngại gì Mà không thừa nhận vấn đề của mình Với những cuốn sách bí hiểm Tôi không thể giao du lâu với chúng Ông viết Tôi chỉ thích những cuốn vui vẻ Nói về thứ mà tôi quan tâm Tôi không định tẩy não Vì bất kỳ cái gì Kể cả vì mục đích học hành Dù nó có cao quý đến thế nào đi nữa Cái tôi tìm kiếm từ sách vở Chỉ là để mang lại sự hài lòng cho bản thân Từ một thú vui danh giá Khi đọc đến một đoạn khó Tôi không bao giờ ngồi đấy và cắn móng tay Sau một hay hai lần cố hiểu Tôi sẽ mặc kệ nó Nếu một cuốn sách khiến tôi mệt mỏi Tôi sẽ bỏ đấy và đi đọc quyển pháp Điều này nghe thật ngớ ngẩn Hoặc hẳn là sự giả vờ diễu cợt của quý ông với hàng ngàn cuốn sách trong thư viện và kiến thức như một cuốn bách khoa toàn thư về triết học Hy Lạp và Latin Nếu Montaigneur thích thể hiện bản thân như là một quý ông u ám thường lơ đãng khi nghe các bài thuyết trình triết học thì đó là sự không thành thật một cách có mục đích Những tuyên bố lặp đi lặp lại về tính lười biếng và chậm chạp là những thủ thuật để chống lại nhận thức mục nát về trí tuệ và những tác phẩm tốt Theo Montaigneur Không có lý do chính đáng nào mà sách về khoa học nhân văn lại phải khó đọc hay nhàm chán. Sự thông thái không cần đến những từ vựng hay cú pháp riêng, và độc giả cũng không ích lợi gì nếu cảm thấy mệt mỏi. Tính đến mức độ nhàm chán của chúng ta, mặc dù nó không bao giờ là một viên quan tòa đủ công bằng, và trong bộ dạng suy đổi nhất của mình, nó trở thành sự thờ ơ và thiếu kiên nhẫn có chủ ý có thể giúp chúng ta giảm bớt sự khoan dung thái quá dành cho những thứ vô nghĩa. Người không lắng nghe sự nhàm chán của bản thân mình khi đọc sách giống như người không chú ý đến sự đau đớn, có thể sẽ càng làm tăng sự đau khổ của bản thân một cách không cần thiết. Cho dù mối nguy hại của việc bị làm phiền lòng một cách sai trái là gì đi nữa, thì vẫn có rất nhiều trông gai trong việc không bao giờ cho phép bản thân mình mất kiên nhẫn với thứ mà ta đọc mọi tác phẩm khó đọc đều mang lại cho chúng ta lựa chọn nên đánh giá tác phẩm kém cỏi vì không viết được rõ ràng hay chúng ta rốt nát khi không hiểu được mong tay nó khuyến khích chúng ta đổ lỗi cho tác giả văn phòng khó hiểu thường là kết quả của sự lười biếng hơn là tài năng thứ dễ đọc hiếm khi được viết như vậy hoặc kiểu văn phong như vậy che giấu sự thiếu hụt về mặt nội dung Tỏ ra khó hiểu mang lại cho tác giả sự bảo vệ tuyệt vời trước việc không có gì để nói Sự khó hiểu là một đồng tiền mà người có học làm trò ảo thuật với nó Để không phải tiết lộ sự phù phiếm của các nghiên cứu của mình Và là cái mà sự ngu xuẩn của con người háo hức đón nhận Như là sự trả công cho việc đọc những thứ đó Không có lý do gì mà các chiếc da lại sử dụng những ngôn từ vốn xuất hiện trên phố hay ở chợ Giống như quần áo là cách mà một bộ óc tầm thường Dùng để thu hút sự chú ý Tới phong cách thời trang riêng hoặc kỳ dị Thì lời nói cũng vậy Việc tìm kiếm những cách thể hiện mới Và những từ ít ai biết Xuất phát từ một tham vọng muốn được trở thành Vị hiệu trưởng đáng kính từ thuở thiếu thời Giá như tôi có thể giới hạn bản thân Chỉ cho phép mình dùng những từ ngữ Được sử dụng ở Les Halles ở Paris Nhưng viết một cách giản dị đòi hỏi phải có lòng can đảm Bởi vì điều nguy hiểm là chúng ta có thể bị coi thường, bị cho là đầu óc đơn giản Bởi những người có niềm tin chắc chắn rằng văn phòng khó hiểu là đỉnh cao của trí tuệ khuynh hướng này mạnh đến nỗi Mong Taylor tự hỏi liệu phần đông các sinh viên đại học có đánh giá cao chocolate đến thế Nếu như người mà họ tuyên bố là tôn kính hơn thất thảy mọi người Đến gặp họ ở chính quê hương của họ trong chiếc áo tràng bẩn thỉu Không có vinh hạnh được giới thiệu qua những đoạn đối thoại của Plato và nói bằng một ngôn ngữ đơn giản. Hình ảnh về các cuộc đối thoại của Socrates mà bạn bè ông truyền lại cho chúng ta được tán đồng chỉ vì ta bị choáng ngợp trước sự đồng tình chung dành cho nó. Điều này không xuất phát từ kiến thức của chúng ta vì họ không làm theo cách của chúng ta. Nếu những thứ như vậy được sinh ra vào thời đại ngày nay thì sẽ được ít người đánh giá cao. Chúng ta không thể thưởng thức vẻ đẹp yêu kiều mà không ai chỉ cho, không được thổi phồng và tán dương bởi sự khéo léo. Những vẻ đẹp bên dưới cái tên ngây thơ hoặc giản dị sẵn sàng bị lờ đi dưới con mắt thô thiện của chúng ta. Với chúng ta, sự ngây thơ chẳng phải là họ hàng gần của đầu óc đơn giản và là một đặc tính đáng bị chỉ trích hay sao? Socrates làm cho tâm hồn mình chuyển động cùng nhịp điệu với chuyển động tự nhiên của người thường. Vì thế ông nói tiếng nói của người nông dân, tiếng nói của một phụ nữ. Phép quy nạp và so sánh của ông được rút ra từ những hoạt động đời thường nhất và được biết đến nhiều nhất của con người. Bất kỳ ai cũng hiểu ông. Với vẻ ngoài bình thường như vậy, chúng ta ngày nay sẽ không bao giờ thấy được sự cao quý và trói lòa của những quan điểm đáng kinh ngạc của ông. Chúng ta... Những người cho rằng mọi thứ nếu không được thổi phồng lên nhờ học thức uyên bác là những thứ cơ bản và tầm thường. Những người không bao giờ biết được sự phong phú, trừ phi chúng được bày ra trước mắt ta một cách mỹ miều. Đó là lời kêu gọi khẩn thiết chúng ta hãy đọc sách với một thái độ nghiêm túc, ngay cả khi cách viết của nó không đáng sợ và ý tưởng của nó rõ ràng. Và cũng với một thái độ như thế, chúng ta nên thôi cho mình là ngu ngốc nếu vì một khoảng trống trong túi tiền hay trong giáo dục, tấm áo choàng của chúng ta giản dị và vốn tử vựng không lớn hơn vốn tử vựng của một người bán hàng ở Let's Hallet. Điều mà người thông minh nên biết Họ nên biết các dữ kiện nếu họ không biết và thêm vào đó nếu ngốc ngách đến mức học được chúng từ sách nhưng học sai thì họ không nên trông chờ vào sự thương hại của các học giả. Những người có lý do để vả vào mặt họ và với phép lịch sự mang vẻ khinh khỉnh sẽ chỉ ra rằng ngày đó là sai hoặc từ đó bị trích dẫn nhầm, một đoạn sẽ bị lấy khỏi văn cảnh hay một nguồn quan trọng đã bị bỏ quên. Tuy nhiên, trong dàn đồ của Montaigneur về trí thông minh thì điều quan trọng ở một cuốn sách là tính hữu dụng và sự phù hợp của nó với cuộc sống. Nếu cuốn sách truyền tải một cách chính xác những gì Platon viết hay Epicurus nói, thì nó vẫn ít giá trị hơn khi nó được chỉ ra rằng điều họ nói có thú vị không và có thể giúp chúng ta vượt qua sự lo âu hay cô đơn hay không. Trách nhiệm của tác giả trong lĩnh vực khoa học nhân văn không phải trách nhiệm đối với tính chính xác của cái tựa như khoa học mà là với hạnh phúc và sức khỏe. Mông nơ chút sự bực dọc lên những người từ chối không chịu nhìn ra điểm này. Những học giả mà mối quan tâm là buông lời nhận xét về những cuốn sách không hề nhận ra chút giá trị nào của chúng ngoài kiến thức và không dành chỗ cho bất kỳ hoạt động trí tuệ nào ngoài học tập và trao dồi sự uyên bác. Lẽ nào, nếu nhầm một CPO này với một CPO khác thì anh không còn điều gì để nói nữa? Theo họ, không hiểu Aristotle nghĩa là không hiểu bản thân mình. Chính quấn tiểu luận cũng mắc nhiều lỗi trích dẫn sai, quy kết sai, lập luận bị chạch hướng thiếu logic và không định nghĩa mặt thuật ngữ. Nhưng tác giả không quan tâm Tôi viết sách tại nhà Ở vùng quê nơi không có ai giúp hoặc sửa lỗi cho tôi Nơi tôi thường không gặp mấy người biết Thậm chí cả bài cầu nguyện chung bằng tiếng Latin Chứ chưa nói đến tiếng Pháp chuẩn Đương nhiên cuốn sách có lỗi Tôi đầy lỗi lầm, ông khoe Nhưng những lỗi này không đủ để hạ bệ tiểu luận Cũng như sự chính xác không đủ đảm bảo cho giá trị của nó Viết ra một thứ mà không nỗ lực hướng tới sự thông thái là tội lớn hơn so với việc nhầm lẫn giữa Scipio Amelianus sinh năm 185, mất năm 129 trước công nguyên và Scipio Ariganus -E sinh năm 236, mất năm 183 trước công nguyên Người thông minh nên tìm ý tưởng từ đâu? Từ những người thông minh hơn, họ nên dành thời gian trích dẫn và bình luận về những nhân vật ngự trên tầng cao của cây trí thức Họ nên viết chuyên luận về tư tưởng đạo đức của Platon hay luân lý của Cicero. Montaigne học được nhiều điều từ họ. Trong tiểu luận, ta thường xuyên bắt gặp những đoạn bình luận và hàng trăm câu trích dẫn từ các tác giả mà Montaigne cho rằng nắm bắt những luận điểm đó một cách tinh tế và chuẩn xác hơn mình. Ông trích dẫn Platon 128 lần, Lucretius 149 lần và Seneca 130 lần. Thật khó cưỡng lại việc trích dẫn các tác giả khi họ thể hiện suy nghĩ của chính bản thân ta, nhưng với sự rõ ràng và chính xác về mặt tâm lý mà ta không thể sánh được. Họ hiểu rõ ta hơn ta hiểu bản thân mình. Điều mà ta thấy xấu hổ và bối rối, họ viết ra một cách xúc tích và tao nhã. Ta gạch chân và ghi chú bên lề những trang sách của họ và những gì ta trích dẫn cho thấy nơi ta tìm ra một phần con người mình. Một hoặc hai câu đã xây nên chính cái chất liệu làm giá trí óc ta. Sự so sánh càng nổi bật nếu như các tác phẩm đó được viết trong thời đại của những chiếc áo tràng Toga và lễ hiến tế động vật. Chúng ta đưa những ý, những lời đó vào sách của mình như là một cách bày tỏ lòng kính trọng vì họ đã giúp nhắc nhở rằng ta là ai. Nhưng thay vì soi sáng trải nghiệm của ta và thúc dục ta tự tìm ra những khám phá của riêng mình thì những quyển sách vĩ đại có thể phủ lên ta cái bóng mơ hồ. Chúng có thể khiến ta chối bỏ những khía cạnh của bản thân mình mà chưa từng có bằng chứng trong sách vở. Thay vì mở rộng chân trời, chúng có thể đánh dấu những giới hạn một cách sai lầm. Mông Tanner biết một người dường như đã để sự tầm trương trích cú của mình đi quá xa. Mỗi khi tôi bảo người quen này của mình, hãy nói tôi nghe, anh biết gì về một vấn đề nào đó, thì anh ta đều đưa cho tôi một cuốn sách. Anh ta không dám nói với tôi rằng mình bị ghẻ ở mông mà chưa tra từ điển từ ghẻ và từ mông. Sự do dự không tin vào chính kinh nghiệm bản thân bên ngoài sách vở có thể không đáng giận nếu như chúng ta có thể dựa vào sách vở để bộc lộ toàn bộ tiềm năng của mình nếu sách vở biết hết về bệnh ghẻ của ta. Nhưng Mông Tây Nơ nhận ra rằng những quyển sách vĩ đại nhất giữ im lặng trước quá nhiều chủ đề Vì vậy, nếu ta cho phép chúng xác định đường ranh giới cho trí tò mò của mình, thì chúng sẽ kìm hãm sự phát triển trí tuệ của ta. Một cuộc gặp gỡ ở Italia đã thể hiện rõ nét vấn đề này. Ở Pisa, tôi gặp một người đàn ông tử tế. Ông là người theo trường phái triết học Aristotle tận tụy, đến mức điều cơ bản nhất trong các học thuyết của ông là tiêu chuẩn và thước đo của mọi ý tưởng đúng đắn phải phù hợp với lời dạy của Aristop. Ngoài ra, những thứ còn lại đều vô nghĩa và ảo tưởng Aristotle đã thấy mọi thứ, là mọi thứ Đúng là Aristotle đã làm và đã nhìn thấy nhiều thứ Trong số các nhà tư tưởng cổ đại, Aristotle có lẽ là người toàn diện nhất Các tác phẩm của ông trải dài trên các lĩnh vực của tri thức Về sự phát sinh và biến chất, về các thiên đường, khí tượng học Về linh hồn, về cơ thể sinh vật, về cử động của sinh vật Sự phản bác ngụy biện, đạo đức học của Neutromatius, vật lý học, chính trị luận. Nhưng chính cái thức đo thành tựu của Aristotle đã để lại một di sản rất có vấn đề. Có những tác giả quá giỏi đối với ta, vì đã nói quá nhiều nên dường như họ có tiếng nói cuối cùng đối với chủ đề đó. Tài năng thiên phú của họ kìm hãm sự bất kính cần thiết trong công việc sáng tạo ở những người kế thừa thật là một nghịch lý thì Aristotle có lẽ lại đang cản trở những người sùng kính ông nhất đi theo con đường của ông. Aristotle chỉ trở nên vĩ đại vì ông đã nghi ngờ phần lớn khối kiến thức từng được xây dựng nên trước đó, không phải bằng việc từ chối đọc Platon hay Heralitos mà bằng việc phê bình những điểm yếu của họ dựa trên sự ghi nhận những điểm mạnh. Để hành động theo một tinh thần Aristotle đích thực, điều mà Montaigneur nhận ra, còn người đàn ông ở Pisa thì không. Có lẽ cần phải cho phép một sự giải thoát nào đó về mặt trí tuệ ra khỏi ngay những nhân vật vĩ đại nhất. Tuy nhiên, dễ hiểu là chúng ta thường thích trích dẫn và bình luận hơn là tự nói và tự nghĩ cho mình. Một bài bình sách của người khác, mặc dù là công việc rất nặng nhọc về mặt kỹ thuật, cần đến hàng giờ nghiên cứu và đánh giá, nhưng lại miễn dịch trước những đòn tấn công tàn bạo nhất có thể nhằm vào một tác phẩm nguyên gốc. Các nhà bình luận có thể bị chỉ trích vì không đánh giá đúng ý tưởng của các nhà tư tưởng vĩ đại, Bản thân họ không thể bị quy trách nhiệm cho những ý tưởng đó. Đó là lý do vì sao mong Tainer trích dẫn và bình luận nhiều trong tiểu luận. Đôi khi tôi để người khác nói điều mà tôi không thể nói hay bằng họ do sự yếu kém về ngôn ngữ của tôi, và đôi khi do sự yếu kém về trí tuệ của tôi, và đôi khi để kiềm chế sự táo bạo của những lời chỉ trích vội vàng chỉ trực nhảy sổ ra để tấn công tất cả mọi thứ được viết ra thuộc mọi thể loại. Nhất là những thứ viết ra bởi những người hiện vẫn còn sống. Tôi phải giấu giếm điểm yếu của mình bên dưới những cái tên vĩ đại đó. Mức độ tôn trọng mà mọi người dành cho ta sau khi chết thường cao hơn một cách đáng kinh ngạc so với khi còn sống. Những phát ngôn có thể được chấp nhận nếu chúng chảy ra từ ngòi bút của những tác giả thời cổ đại, lại thường bị diễu cợt nếu được thể hiện bởi các tác giả hiện đại. Các nhà bình luận thường không sẵn sàng nghiêng mình trước những tuyên bố vĩ đại của đồng môn mình ở trường đại học. Những người đó không được phép nói, như thể họ là một nhà triết học cổ đại. Không ai mà không phải trả giá cho việc được sinh ra trên đời, Seneca viết. Nhưng một người ở thời đại sau thì sẽ được khuyên không nên nói ra giống như thế, trừ phi họ bộc lộ sở thích đặc biệt với việc bị làm bẽ mặt. Mông Tainer, người không thích bị bẽ mặt đã tìm nơi trú ẩn và ở phần cuối của tiểu luận đã thú nhận một điều rất cảm động vì tính dễ tổn thương của nó. Nếu tôi có tự tin để làm điều tôi thực sự muốn, thì tôi sẽ hoàn toàn tự nói cho mình dù cho điều gì xảy ra đi nữa. Nếu Mông Tainer thiếu tự tin thì đó là bởi vì khi người ta càng đến gần ông về không gian và thời gian, thì những suy nghĩ của ông càng ít được đối xử, như thể nó có giá trị như của Seneca hay Platon. Ở Gakoni, người ta buồn cười khi thấy tôi trên sách vở, nên tên tôi được biết đến càng xa nhà tôi, thì ở đó tôi càng được đánh giá cao. Trong cách cư xử của gia đình và gia nhân, những người nghe thấy ông ngáy hoặc thay ga giường cho ông, không hề có sự tôn kính giống như cách người ta đối xử với ông ở Paris, chứ chưa nói đến sau khi ông chết. Đối với thế giới thì một người có thể là phi thường, nhưng vợ và người hầu thì chẳng nhìn thấy điều gì kỳ diệu về ông ta. Ít người đàn ông lại là điều kỳ diệu với chính gia đình mình. Chúng ta có thể hiểu điều này theo hai cách. Không ai thực sự phi thường, chỉ có gia đình và người hầu đủ gần gũi để nhận ra sự thật đáng thất vọng. Hoặc nhiều người thú vị, nhưng nếu họ quá gần chúng ta về tuổi tác và không gian, thì ta thường không quá coi trọng họ vì một khuyên hướng lạ lùng là chống đối với những gì trong tầm tay. Không phải Montaigneur đang tự thương thân, thay vào đó, ông đang chỉ ra rằng những lời chỉ trích nhằm vào các tác phẩm hiện đại tham vọng là triệu chứng của sự thôi thúc độc hại khi nghĩ rằng chân lý luôn nằm xa chúng ta, ở một miền khác, trong một thư viện cổ, trong các cuốn sách của những người sống từ thời xa xưa. Vấn đề nằm ở chỗ Liệu sự tiếp cận những điều thực sự có giá trị Chỉ giới hạn ở một vài thiên tài Ra đời trong khoảng thời gian Từ khi điện Parthenon được xây dựng Đến khi Rome sụp đổ Hay như mông tay nơ dũng cảm đề xuất Có thể mở ra cho cả tôi và bạn Một nguồn minh chiết rất kỳ lạ Đã được chỉ ra Còn kỳ lạ hơn cả con lợn đi biển Của Pi Một thổ dân Tupi Hay một thợ cầy xứ Gacconi Đó là độc giả Nếu chúng ta chú ý một cách nghiêm túc đến trải nghiệm của bản thân Và học cách coi mình là ứng cử viên có khả năng tham gia đời sống trí tuệ Thì như Montaigneur nói Chúng ta có thể đạt được hiểu biết không kém phần sâu sắc So với điều mà chúng ta tìm thấy trong các cuốn sách vĩ đại từ thời cổ đại đó Điều này không hề dễ dàng Chúng ta được giáo dục phải gắn phẩm chất với sự phục tùng uy quyền của sách vở Thay vì khám phá những cuốn sách đang hàng ngày cuộn chảy trong ta nhờ bộ máy tri giác Mông Nơ cố gắng đưa chúng ta trở lại với chính mình. Chúng ta biết cách nói. Đây là điều Cicero nói. Đây là điều Cicero nói. Đây là đạo đức của Platon. Đây là Ipsissima 3 của Aristotle. Nhưng điều mà chúng ta phải nói là gì? Chúng ta đưa ra nhận xét gì? Chúng ta đang làm gì? Một con vẹt cũng nói được như chúng ta. Nhắc lại như con vẹt không phải là cách mà học giả mô tả việc viết một bài bình luận. Một loạt lập luận có thể cho thấy giá trị của việc viết một bài bình luận về tư tưởng đạo đức của La Tông hay luân lý học của Cicero. Thay vào đó, mông tay nơi nhấn mạnh sự hèn nhát và chán ngắt của hành động này. Nghiên cứu thứ cấp không cần đến nhiều kỹ năng. Sáng tạo phải được ưu tiên hơn nhiều so với sự trích dẫn. Khó khăn chỉ mang tính kỹ thuật, chỉ cần có lòng kiên trì và một thư viện yên tĩnh. Hơn nữa, nhiều cuốn sách mà nền giáo dục truyền thống khuyến khích chúng ta nhại theo chính bản thân chúng cũng không có gì hấp dẫn. Chúng chiếm vị trí trung tâm trong giáo án, chẳng qua là vì chúng là tác phẩm của các tác giả danh tiếng, trong khi nhiều chủ đề đáng nghiên cứu như thế, hoặc thậm chí hơn thế, lại mờ nhạt bởi vì không có nhân vật tên tuổi nào từng lý giải chúng. Mối quan hệ giữa nghệ thuật và thực tế từ lâu đã được coi là một chủ đề triết học nghiêm túc, Một phần vì Platon là người đầu tiên nêu ra mối quan hệ giữa sự xấu hổ với vẻ bề ngoài thì chưa Một phần vì nó không thu hút sự chú ý của bất kỳ nhà triết học cổ đại nào Vì sự tôn trọng truyền thống một cách trái tự nhiên này Montainer cho rằng đáng để thú nhận với độc giả rằng Thực ra ông nghĩ Platon có thể bị hạn chế về trí tuệ và ngu ngốc Liệu sự phóng khoáng của thời đại chúng ta có thứ lỗi cho tôi vì sự bán bổ càn rỡ Khi nghĩ rằng bộ đối thoại của ông ấy cứ lải nhải quá nhiều Hóa ra lại bóp chết vấn đề mà ông ấy muốn nói Và khi tôi thấy đau khổ vì một con người có bao nhiêu điều đáng nói hơn Lại đi dành chừng ấy thời gian cho những tranh luận dài và vô dụng Ta thấy nhẹ lòng hơn khi nghĩ về Mông Tainer Một tác giả danh tiếng lại tin vào sự nghi ngờ bén lẽn và lặng lẽ của người khác với Cicero thậm chí ông còn không cần xin lỗi khi tấn công phần giới thiệu định nghĩa đề mục và từ nguyên học đã chiếm phần lớn tác phẩm của ông nếu tôi dành một giờ để đọc Cicero với tôi là nhiều và nghĩ lại xem mình rút ra được điều gì hay nội dung cốt yếu nào thì phần lớn thời gian tôi chẳng tìm thấy gì ngoài những lời rỗng tuất theo mong tay nơ giới học giả quan tâm đến các tác phẩm kinh điển do mong muốn tự mãn được người khác cho là có trí tuệ Bằng việc gắn tên mình với những tên tuổi danh tiếng Kết quả dành cho công chúng là một núi sách được đọc rất nhiều, rất không thông thái Có nhiều sách viết về sách hơn là bất kỳ chủ đề nào khác Tất cả những gì chúng ta làm là bới lông tìm vết lẫn nhau Tất cả chỉ là một bầy bình luận ra, còn tác giả thì hiếm hoi Nhưng Montainer nhấn mạnh rằng các ý tưởng thú vị có thể được tìm thấy trong mọi cuộc đời Dù câu chuyện của chúng ta có khiêm tốn thế nào, thì ta có thể rút ra nhiều hiểu biết sâu sắc từ chính bản thân mình hơn là từ tất cả những quyển sách của quá khứ. Nếu là một học giả giỏi, tôi sẽ tìm thấy đủ thứ từ kinh nghiệm bản thân để khiến mình trở nên thông thái. Bất kỳ ai nhớ lại cơn bực tức gần đây nhất của mình đều thấy sự xấu xa của cảm xúc này rõ hơn ở Aristotle. Bất kỳ ai nhớ lại những bệnh tật mình từng mắc phải, Những người từng đe dọa mình và những sự việc vụn vặt đã xô đẩy mình từ hoàn cảnh này sang hoàn cảnh khác Đều có thể tự chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với những thay đổi trong tương lai và khám phá hoàn cảnh của mình Ngay cả cuộc đời của Seja cũng không phải là tấm gương mẫu mực cho ta hơn chính cuộc đời ta Một cuộc đời dù vương giả hay bình dân vẫn luôn là một cuộc đời chịu tác động của mọi thứ có thể xảy ra với con người Chỉ có một nền học thuật hăm dọa mới khiến chúng ta nghĩ khác. Mỗi người trong số chúng ta đều giàu có hơn mình nghĩ. Tất cả chúng ta đều có thể nghĩ ra những ý tưởng thông thái nếu dừng nghĩ về bản thân như là những người không phù hợp cho nhiệm vụ này bởi ta không sống đến 2.000 tuổi, không quan tâm đến những cuộc đối thoại của Platon và sống lặng lẽ ở vùng quê. Một cuộc đời kín đáo bình thường, cũng có thể mang trong nó toàn bộ triết lý đạo đức, giống như một cuộc đời giàu có hơn. Có lẽ để nhấn mạnh điểm này, Mông Tài Nơ đã kể rất chi tiết để đọc giả biết cuộc đời ông bình thường và kín đáo như thế nào, tại sao ông lại muốn nói cho ta biết rằng ông không thích ăn táo, tôi không quá thích bất kỳ loại quả nào, trừ quả dưa, rằng ông có mối quan hệ phức tạp với củ cải, Đầu tiên tôi thấy củ cải hợp với mình, rồi không, rồi bây giờ chúng lại hợp Rằng ông chăm sóc răng miệng cực kỳ cẩn thận Răng của tôi từ trước đến giờ vẫn cực kỳ tốt Từ khi còn trẻ tôi đã học cách chùi răng bằng khăn cả khi vừa ngủ dậy, lẫn trước và sau mỗi bữa ăn Rằng ông ăn quá nhanh, khi tôi vội, tôi thường cắn phải lưỡi và đôi khi cả ngón tay rằng ông thích lau miệng, tôi có thể ăn uống dễ dàng mà không cần khăn trải bàn, nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu khi ăn mà không có khăn ăn sạch. Tôi lấy làm tiếc rằng chúng ta không còn tiếp tục truyền thống mà các vị vua của chúng ta đã khởi sướng đó là thay khăn ăn như thay đĩa sau mỗi món mới. Những điều này có lẽ là tùn mùn, nhưng chúng là lời nhắc nhở mang tính tượng trưng rằng có một cái tôi đang suy nghĩ đằng sau mỗi cuốn sách, rằng một triết lý đạo đức đã sinh ra và có thể sinh ra lần nữa từ một tâm hồn bình thường ghét ăn hoa quả. Không có gì đáng phải chán nản nếu như nhìn bề ngoài chúng ta trông không giống chút nào với những tư tưởng da trầm mặt trong quá khứ. Trong bức chân dung mà Mông Tây Nơ vẽ lại về con người hoàn thiện, bán duy lý, con người có thể không biết nói tiếng Hy Lạp, đánh chung tiện, thay đổi ý định sau bữa ăn, chán đọc sách, không biết một nhà triết học cổ đại nào và nhầm lẫn giữa các spicio.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 Niềm an ủi cho trái tim tan vỡ Phần 1 Về nỗi đau tình ái Ông có lẽ là người xuất sắc nhất trong số các triết gia Năm 1788 Arthur Schopenhauer ra đời ở Danzig Trong những năm sau này Ông nhìn lại sự kiện đó với niềm tiếc nuối Chúng ta có thể coi cuộc đời mình Như là một giai đoạn vô dụng Chỉ làm xáo trộn sự yên bình hạnh phúc của Hư không sự tồn tại của con người chắc hẳn là một sai lầm ông nói rõ hơn người ta có thể nói về nó thế này hôm nay là một ngày xấu và mỗi ngày lại xấu hơn cho đến khi điều xấu nhất xảy ra cha của Schopenhauer là Henrich một thương gia giàu có và mẹ ông là Johanna một phụ nữ với tài giao thiệp trẻ hơn chồng 20 tuổi ít quan tâm đến con trai mình Người mà sau này lớn lên sẽ trở thành một trong những người bi quan nhất trong lịch sử triết học Ngay từ khi tôi mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi Cha mẹ tôi một hôm đi dạo buổi tối về thấy tôi đang tuyệt vọng sâu sắc Tháng 5 năm 1803 Sau khi cha của Schopenhauer tự tử Người ta tìm thấy xác ông nổi trên con canh cạnh nhà kho của gia đình Cậu bé Schopenhauer lúc đó 17 tuổi Được thừa kế một gia tài, đảm bảo cho cậu cả đời không phải làm việc Ý nghĩ ấy không an ủi số heo chút nào Sau này ông nhớ lại Vào năm tôi 17 tuổi, dù không hề được học ở trường Nhưng tôi đã thấu hiểu bề khổ cuộc đời Giống như Đức Phật thời trẻ tuổi Khi ngài chứng kiến bệnh tật tuổi già, đau đớn và cái chết Sự thực là, thế giới này không thể là sản phẩm của một đấng chí tôn đầy tình thương Mà là của một con quỷ kẻ đã đem sự sống đến với muôn loài chỉ để thích thú nhìn chúng phải đau đớn. Các sự kiện đã chỉ ra điều này và niềm tin rằng nó đúng đã thắng thế. Schopenhauer được gửi tới Luân Đôn để học tiếng Anh tại trường nội trú Eton Hall ở Wimbledon. Sau khi nhận được thư của ông, một người bạn là Lorenz Meyer trả lời: "Tôi rất lấy làm tiếc rằng quãng thời gian ở Anh đã gieo vào lòng anh nỗi căm ghét cả đất nước." Dù ghét nước Anh, ông vẫn học được cách sử dụng tiếng Anh gần như hoàn hảo và thường bị nhầm là người Anh khi nói chuyện. Sophenauer đi du lịch xuyên nước Pháp, ghé thăm thành phố Nîm. Ở đó 1.800 năm trước, các kỹ sư La Mã đã dẫn nước qua máng nước ba tầng, du Dugat Kỳ Vĩ, để đảm bảo người dân luôn có đủ nước tắm. Sophenauer không mấy ấn tượng với những gì còn sót lại từ thời La Mã. Những vết tích này nhanh chóng đưa suy nghĩ của ta hướng về những con người đã bị phân hủy từ lâu. Mẹ của Sofane Heuer phàn nàn về đam mê suy nghĩ về sự khốn khổ của con người của ông. Năm 1808 đến năm 1811, Sofane nghiên cứu tại Đại học Göttingen và quyết định trở thành nhà triết học. Cuộc đời là một thương vụ buồn, tôi đã quyết sử dụng nó vào việc suy tưởng về nó. Trong một chuyến đi tới vùng quê, một người bạn nam gợi ý họ nên tìm gặp các cô gái. Schopenhauer sổ tuyệt kế hoạch cho rằng cuộc đời quá ngắn, quá đáng ngờ và phù du, nó không đáng để ta phải nỗ lực nhiều. Năm 1813, ông đến thăm mẹ ở Weimar, Johanna Schopenhauer đã kết bạn với cư dân nổi tiếng nhất của thị trấn Johann Wolfgang von Khoda. Người đến gặp bà thường xuyên và thích nói chuyện với Sophie, cô hầu gái của Johanna và Adele, em gái của Arthur. Sau buổi gặp đầu tiên, Schopenhauer mô tả cô đã như là một người điềm tĩnh, dễ gần, sẵn lòng giúp đỡ, thân thiện, cầu cho tên ông được ca tụng mãi mãi. Cô đã kể lại, cậu Schopenhauer trẻ tuổi xem ra là một thanh niên kỳ lạ và thú vị. Tình cảm của Arthur dành cho thi sĩ không bao giờ được đáp lại hoàn toàn. Khi nhà triết học rời Guayma, Godard viết tặng Schopenhauer hai câu Nếu muốn tìm thấy niềm vui từ cuộc đời, phải nghĩ rằng thế giới này có giá trị. Schopenhauer không bị ấn tượng và trong cuốn sổ ghi chép bên cạnh lời khuyên của Godard, ông viết một câu trích dẫn của Charles Fox, Tốt hơn hết là chấp nhận con người như họ vốn thế hơn là thứ mà họ không phải. Năm 1814, Schopenhauer chuyển tới West End và viết một luận đề Về bốn cội dễ của lý trí túc lý, ông có ít bạn bè và tham gia các cuộc hội thoại với kỳ vọng rất thấp. Đôi khi tôi nói chuyện với những người đàn ông và phụ nữ như thể một cô bé nói chuyện với con búp bê. Đương nhiên cô bé biết rằng con búp bê không hiểu nhưng cô tạo ra niềm vui giao tiếp thông qua sự lừa dối bản thân một cách có ý thức và dễ chịu. Ông trở thành khách hàng quen thuộc của một quán rượu Italy, nơi phục vụ món thịt ưa thích của ông, salami, venezia, xúc xích quận nấm và thịt khuôn khói palma Năm 1818, viết xong cuốn Thế giới, Ý dục và biểu hiện và biết nó sẽ trở thành một tác phẩm kinh điển, nó giải thích cho việc ông có ít bạn Thiên tài thường khó gần vì có cuộc hội thoại nào thông minh hơn và thú vị hơn những đoạn tự thoại của họ năm 1818 gạch 19 để kỷ niệm việc hoàn thành cuốn sách Sofrenhauser đi Italy chơi Ông thích thú với nghệ thuật thiên nhiên và khí hậu mặc dù tâm trạng ông vẫn mong manh Chúng ta phải luôn để ý đến thực tế là không ai cách quá xa cái tình trạng mà trong đó họ muốn chộp lấy cây gươm hay viên thuốc độc để kết thúc sự tồn tại của mình Và những người ít tin tưởng vào điều này có thể dễ bị thuyết phục ngược lại bởi một vụ tai nạn, một trận ốm một sự thay đổi khủng khiếp trong vận mệnh hay bởi thời tiết ông đi thăm Florence rome naples và vernie và gặp vài phụ nữ hấp dẫn ở các buổi tiệc tôi rất thích họ giá như họ chấp nhận tôi việc bị từ chối khơi nguồn cảm hứng cho quan điểm rằng chỉ có trí tuệ của đàn ông bị che phủ bởi ham muốn tình dục mới gọi những con người bé nhỏ vai hẹp hông rộng và chân ngắn là phái đẹp năm 1819 Quấn Thế giới Ý dục và biểu hiện được xuất bản 230 bản được bán ra Mỗi câu chuyện cuộc đời đều là một câu chuyện về sự đau khổ Giá như tôi có thể vứt bỏ được ảo giác Coi bọn rắn hổ lục và cóc là đồng đẳng với mình Thì điều đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều Năm 1820, Schopenhauer muốn làm giáo sư giảng dạy môn triết học ở Berlin Ông đứng lớp về Toàn bộ triết học tức là lý thuyết về bản chất của thế giới và trí óc con người. Có 5 sinh viên theo học. Ở tòa cạnh đó, đối thủ của ông là Hegel đang giảng bài cho 300 người. Schopenhauer nhận xét về triết học của Hegel. Những quan điểm cơ bản của nó là sự võ đoán điên rồ nhất, một thế giới lộn ngược, một trò hè triết học. Nội dung của nó là sự phô bày ngôn từ một cách nông cạn và vô nghĩa nhất mà những kẻ ngu dốt từng tin vào. Và hình thức trình bày của nó là lời lắp bắp gớm ghiếp và vô lý nhất gợi nhớ đến những lời làm nhảm của những kẻ điên. Khởi đầu của sự vỡ mộng với giới học thuật, chưa ai từng nghĩ là có người nào đó lại nghiêm túc về triết học nhất là một giảng viên môn triết. Cũng như không ai tin vào thiên chúa giáo hơn là giáo hoàng. Và đó là một quy luật. Năm 1821, Schopenhauer yêu Caroline Madden, một ca sĩ 19 tuổi, quan hệ của họ kéo dài 10 năm với những giai đoạn ngắt quãng Nhưng Schopenhauer không muốn chính thức hóa nó Kết hôn có nghĩa là làm mọi thứ có thể để trở thành một người đáng ghê tẩm trong mắt người kia Tuy vậy, ông có suy nghĩ tích cực về chế độ đa thê Một trong số những điều lợi ích của chế độ đa thê là người chồng sẽ không phải giữ quan hệ gần gũi với gia đình bên vợ Chính nỗi lo đó hiện đang cản trở vô số cuộc hôn nhân, 10 bà mẹ vợ thay vì một Năm 1822, lần thứ hai đến Italy, Milan, Florence, Verny. Trước khi đi, ông đề nghị một người bạn là Friedrich Ossan tìm xem có bất kỳ dòng nào nhắc đến tôi trong sách báo tạp chí văn học hay những thứ tương tự hay không. Ossan thấy công việc này không hề tốn thời gian. Năm 1825, thất bại trong học thuật, Sofenauer muốn trở thành dịch giả. Tuy nhiên, đề nghị của ông về việc dịch than sang tiếng Anh và cuốn chích san san đi sang tiếng Đức bị các nhà xuất bản từ chối. Ông thổ lộ trong một bức thư về mong ước bồn bã có được một vị trí trong xã hội tư sản dù không bao giờ đạt được. Nếu Chúa là người tạo ra thế giới này, thì tôi sẽ không muốn làm Chúa. Sự đau đớn và khốn khổ của nó sẽ làm tan nát trái tim tôi. Thật may là ông có thể dựa vào cảm giác về giá trị của bản thân trong những thời khắc đen tối nhất. Tôi cần phải học điều này thường xuyên như thế nào, rằng trong mọi việc hàng ngày, tinh thần và trí óc của tôi giống như một chiếc ống nhòm trong dạp hát opera hay khẩu súng trong cuộc đi săn thỏ. Năm 1828, bước qua tuổi 40, sau tuổi thứ 40, ông tự an ủi bản thân, bất kỳ người đàn ông có giá trị nào cũng khó thoát khỏi một chút cảm giác chán ghét người đời. Năm 1831, 43 tuổi, sống ở Berlin Schopenhauer một lần nữa nghĩ đến việc kết hôn Ông để ý Flora Way, một cô gái xinh đẹp hoạt bát mới bước sang tuổi 17 Tại một buổi tiệc trên du thuyền Trong một nỗ lực quyến rũ nàng, ông cười và mời nàng một chùm nho trắng Sau này Flora thổ lộ trong nhật ký Tôi không muốn chúng Tôi thấy ghê người khi ông già Schopenhauer đã chạm vào nó Vì thế tôi nhẹ nhàng để nó rơi khỏi tay xuống dòng nước đằng sau Souvenau rời Berlin vội vã Cuộc đời về bản chất không hề có giá trị Nó chỉ chuyển động nhờ mong muốn và ảo giác Năm 1833 Chuyển đến sống trong một căn hộ Frankfurt aman Một thị trấn nhỏ với khoảng 50.000 dân Ông mô tả thành phố Trung tâm ngân hàng của châu Âu lục địa Là một vương quốc nhỏ Cứng nhắc bản chất tàn bạo Với bộ máy hành chính phình to quá mức Của người Apertise Một đám nông dân kiêu ngạo Những người mà tôi không thích đến gần Mối quan hệ gần gũi nhất của ông Là với mấy con chó bút lờ Con vật mà ông cảm thấy có sự dịu dàng Và khiêm tốn mà con người không có Nhìn thấy bất kỳ con vật nào Đều lập tức khiến tôi vui sướng Và trái tim tôi mừng rỡ Ông dồn hết sự quan tâm cho những con chó Gọi chúng là ngài Và rất quan tâm đến quyền của động vật Chó, loài vật vô cùng thông minh Người bạn đích thực và trung thành nhất Của con người lại bị con người xích cổ Tôi chưa thường thấy một con chó mà không cảm thông sâu sắc với nó Và không thấy căm vẫn sâu sắc với người chủ của nó Tôi hài lòng khi nghĩ về một vụ đã được đưa lên báo giật tham vài năm trước Trong đó, Loss X buộc một con chó lớn vào xích Một ngày khi đi bộ qua sân, ông ta quyết định đi đến để nựng con chó Con vật liền cắn nát tay ông ta từ trên xuống dưới Và nó làm thế cũng đúng thôi Điều mà nó muốn nói là Ông không phải là ông chủ của tôi mà là một con quỷ Khiến cho sự tồn tại ngắn ngủi của tôi biến thành địa ngục Mong là điều này xảy ra với tất cả những ai xích cổ lũ chó Nhà chết học cũng tuân thủ một thời gian biểu hàng ngày rất nghiêm ngặt Ông làm việc 3 giờ đồng hồ vào buổi sáng Chơi sáo Rossini 1 giờ Rồi mặc áo đuôi tôm thác nơ trắng Đi ăn trưa ở Elixer Hopp ở Rosemar Ông ăn rất nhiều và dắt một chiếc khăn trắng ở cổ áo Ông không quan tâm đến những người cùng ăn khác nhưng thỉnh thoảng nói chuyện với họ khi uống cà phê Một trong số họ mô tả ông là một người hay cáo kỉnh một cách kỳ cục nhưng thực ra lại vô hại và thô lỗ một cách tốt bụng Một người khác kể lại rằng Sophenauer thường khoe răng mình cực tốt như là bằng chứng chứng tỏ mình siêu việt hơn người khác Hay theo như cách ông nói siêu việt hơn loài động vật hai chân tầm thường Sau bữa trưa, Schopenhauer trở về thư viện hoặc câu lạc bộ casino Saxiety ở gần đó, nơi ông đọc tờ The Times, tờ báo mà ông cho rằng cung cấp thông tin tốt nhất về nỗi thống khổ của thế giới. Giữa buổi chiều, ông đi dạo 2 giờ với chú chó dọc bờ sông Men, vừa đi vừa lầm bầm trong hơi thở. Buổi tối, ông đi xem opera hoặc kịch, nơi ông thường nổi khùng vì tiếng động của những người đến muộn, đổi chỗ hoặc ho. Và ông viết thư cho quản lý giảp hát đề nghị áp dụng các biện pháp mạnh với những người này Mặc dù đọc nhiều và ngưỡng mộ Seneca Nhưng Schopenhauer không đồng tình với nhận định của nhà triết học La Mã về tiếng ồn Từ lâu tôi đã cho rằng Số lượng tiếng ồn mà bất kỳ ai có thể chịu đựng một cách thoải mái Tỷ lệ nghịch với năng lực trí tuệ của người đó Người thường xuyên sập cửa rầm rầm Thay vì đóng nhẹ nhàng bằng tay Không chỉ là người thiếu văn hóa mà còn thô lỗ và hẹp hòi Chúng ta sẽ chỉ trở nên tương đối văn minh khi không ai có quyền cắt ngang ý thức của mọi sinh vật biết suy nghĩ với việc huyết giáo, rú rít, rống lên, nện vua lầm rầm quất vòi ngựa vun vút vân vân. Năm 1840, ông nuôi một con chó cút đờ trắng với tên là Atma, nghĩa là linh hồn thế giới trong đạo Bà La Môn. Ông bị cuốn hút bởi các tôn giáo phương Đông nói chung và đạo Bà La Môn nói riêng. Mỗi đêm ông đọc vài trang áo nghĩa thư, Ông mô tả những người bà La Môn là những người cao quý nhất và cổ xưa nhất và đe dọa sa thải người giúp việc Margaretha Snape khi bà này không nghe theo lệnh của ông là không được phủi bụi trên bức tượng Phật trong phòng đọc sách. Ông dành ngày càng nhiều thời gian một mình. Mẹ ông lo lắng. Hai tháng trời trong phòng không gặp ai. Điều đó không tốt, con trai của mẹ, và nó làm mẹ buồn. Một người không thể và không nên tự cô lập mình theo cách đó. Ông bắt đầu ngủ ngày nếu cuộc sống và sự tồn tại là một trạng thái thú vị thì mọi người sẽ ngại ngần đi đến trạng thái vô thức của giấc ngủ và sẽ vui mừng khi thoát ra khỏi nó nhưng thực tế lại trái ngược vì mọi người đều sẽ háo hức đi ngủ và không muốn thức dậy ông biện hộ cho sự thích ngủ của mình bằng cách so sánh bản thân với hai trong số các nhà tư tưởng ưa thích con người càng phát triển càng cần ngủ nhiều và càng ngủ nhiều thì bộ não càng hoạt động tích cực mong tài kể rằng ông luôn là người ngủ nhiều Rằng ông dành phần lớn thời gian cuộc đời để ngủ Và rằng khi tuổi đã cao Ông vẫn ngủ đến 8-9 tiếng mỗi giấc đề Descartes cũng kể rằng ông ngủ rất nhiều Năm 1843 Schopenhauer chuyển đến ngôi nhà mới Ở Frankfurt số 17 Schoenachschitz Dịch ra có nghĩa là cảnh đẹp Gần bờ sông Men nằm ở trung tâm thành phố Ông sống ở khu phố này đến cuối đời Tuy vậy năm 1859 Ông chuyển sang số nhà 16 sau một trận cãi nhau với chủ nhà về con chó năm 1844 tái bản tập 1 và viết tập 2 của cuốn Thế giới, ý dục và biểu hiện trong lời đề tựa, ông viết tôi dành tác phẩm hiện đã hoàn thiện này không phải cho những người cùng thời hay cho đồng bào của tôi mà cho toàn thể loài người với niềm tin rằng nó sẽ không phải là không có giá trị gì đối với nhân loại ngay cả nếu giá trị này chỉ được nhận ra muộn màng giống như số phận không tránh khỏi của cái tốt dưới mọi hình thức tác phẩm bán được dưới 300 cuốn sự hài lòng lớn nhất của chúng ta bao gồm việc được ngưỡng mộ nhưng người ngưỡng mộ ngay cả khi có đủ mọi lý do cũng không mấy sẵn lòng thể hiện sự ngưỡng mộ của mình và như thế người hạnh phúc nhất là người biết cách ngưỡng mộ bản thân một cách chân thành dù có thế nào đi nữa năm 1850 Atma chết ông mua một con chó bút đồ màu nâu tên là bút nó trở thành con chó ưa thích của show người ta kể lại rằng Khi một đoàn quân nhạc đi ngang qua nhà, Sofenoer đứng lên giữa cuộc nói chuyện và kéo ghế ra cửa sổ để bút có thể leo lên nhìn. Bút được lũ trẻ hàng xóm gọi là Sofenoer Trẻ. Năm 1851, xuất bản một tuyển tập tiểu luận và cách ngôn Parega và Paralipomena. Nó trở thành một bestseller trước sự ngạc nhiên lớn của tác giả. Năm 1853, danh tiếng của ông lan rộng khắp châu Âu, tấn hài kịch của danh tiếng theo lời ông. Chiếc học của ông được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học của Bonn, Breslau và Zena. Ông nhận được thư của người hâm mộ, một phụ nữ từ Silesia gửi cho ông một bức thư dài kheo gợi. Một người đàn ông từ Bohemia viết thư kể rằng ông ta đặt một vòng hoa lên bức chân dung của ông mỗi ngày. Sau khi bạn dành cả cuộc đời dài, cảm thấy mình không quan trọng và không được để ý, cuối cùng họ đã đến với kèn và trống và nghĩ rằng đó là cái gì ghê gớm là câu trả lời của ông nhưng ở đó có sự thỏa mãn liệu đã từng có bộ óc vĩ đại nào có mục tiêu tạo ra một tác phẩm trường tồn và vĩnh cửu mà lại lấy dư luận nghĩa là ý kiến của những cái đầu nhỏ hẹp với thứ ánh sáng lập lè như ma chơi làm kim chỉ nam dẫn đường những người Frank quan tâm đến triết học mua chó Potter để tỏ lòng kính trọng ông năm 1859 khi giành tiếng mang lại sự quan tâm lớn hơn của phụ nữ dành cho ông thì quan điểm của ông về họ cũng mềm mỏng hơn từ chỗ cho rằng họ phù hợp làm y tá và giáo viên của những đứa trẻ nhỏ nhất chính xác là vì bản thân họ trẻ con khờ dại và thiền cận nói cách khác là trong suốt cuộc đời mình họ là những đứa trẻ to xác thì giờ đây ông cho rằng họ biết sống vì người khác và có suy nghĩ sâu sắc Elizabeth nay một hậu duệ của Napoleon Một nữ điêu khắc gia hấp dẫn và là người ngưỡng mộ triết học của Schopenhauer đến Frankhurst vào tháng 10 và ở lại căn hộ của ông một tháng để tạc một bức tượng bán thân của ông. Cô ấy làm việc cả ngày ở chỗ tôi. Khi tôi đi ăn trưa về, chúng tôi uống cà phê cùng nhau. Chúng tôi ngồi cùng nhau và tôi cảm giác như mình đã kết hôn. Năm 1860, sức khỏe ngày càng yếu báo hiệu cái chết đã đến gần. Tôi có thể chịu đựng được ý nghĩ rằng Không lâu nữa, lũ ròi sẽ ăn hết cơ thể tôi, nhưng ý nghĩ rằng các giáo sư triết học sẽ gặm nhấm triết lý của tôi, khiến cho tôi ghê tẩm. Cuối tháng 9, sau khi đi dạo trên bờ sông Men, ông trở về nhà kêu khó thở và qua đời, vẫn tin rằng sự tồn tại của con người hẳn là một sai lầm. Đó là cuộc đời của một nhà triết học người có thể mang lại cho trái tim sự an ủi không gì sánh được đăng ký kênh nếu các bạn muốn tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn